Lý Lạc có chút xấu hổ, nói: "Thái Vi tỷ, ta cái này cũng được nhìn nhìn đằng trước a. Khê Dương ốc tình huống bây giờ quá tệ, tôi tướng sư đại lượng sói mọn, chúng ta nhất định phải đem nhân Tâm ổn định, sau đó nhờ vào đó hấp dẫn càng nhiều tôi tướng sư gia nhập Khê Dương ốc, lúc này mới có thể để Khê Dương ốc càng ngày càng tốt ta. A nha, lại bị thiếu phủ chủ giáo huấn nữa nha." Thái Vi cười tủm tỉm nói, ánh mắt kiều mị. Khương Thanh Nga cười nói: "Thái Vi tỷ nói đùa với ngươi đâu, chúng ta tin tưởng ngươi năng lực, Khê Dương ốc nhất định có thể tại trong tay của ngươi, trở thành đại hạ xếp hạng chức 10 linh thủy kỳ quan phòng." Ai hy vọng đi, Lý Lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn cái này vừa tới Đại Hạ thành, liền trực tiếp có như thế đại nhất cái gánh, mà muốn để Khê Dương ốc trở thành đại hạ thập cường linh thủy kỳ quan phòng, cũng không phải một cái sự tình đơn giản, cho dù hắn tự thân có thể sản xuất một loại cao độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, nhưng chỉ là cái này, chỉ sợ còn có chút không đủ. Cái khác những cái kia thập cường linh thủy kỳ quan phòng, đều là có được không chỉ một loại bí pháp nguyên thủy, nguyên quang, cho nên tương lai Khê Dương ốc muốn chân chính làm mạnh làm lớn, chỉ sợ cũng là phải nghĩ biện pháp làm tới một chút cái khác bí pháp nguyên thủy, nguyên quang không thể hoàn toàn dựa vào hắn một người Lý Lạc cùng tam nữ trò chuyện một hồi sau đó liền cùng một chỗ cùng chờ ở một bên Trịnh Bình trưởng lão đi phòng nghị sự hắn như là đã trở thành Khê Dương ước tổng hội trưởng như vậy liền cần thiết hiểu rõ rõ ràng trong đó sở hữu sự vụ mà cái này một hiểu rõ chính là dòm dã một ngày đợi đến bóng đêm bao trùm Đại Hạ thành lúc phòng nghị sự Lý Lạc mới có hơi mệt mỏi có quắp lội trên ghế sau đó có chút đồng tình nhìn xem bồi hắn cả ngày Khương Thanh Na nói Thanh Na tỷ mấy năm này thật sự là vất vả ngươi hắn hiện tại chỉ là tiếp nhận một cái Khê Dương ước mà thôi liền đã mệt mỏi thành dạng này, thật không biết lúc trước Khương Thanh Nga tiếp quản hỗn loạn lạc lam phụ lúc, cái kia lại là cỡ nào khó nhọc. Khương Thanh Nga cũng là giản ra một thoáng hai tay, lập tức hiện lộ ra linh lung đường cong, tuy nói từ một ít đường cong đến nói so thái vi nhỏ hơn một chút, nhưng chỉnh thể tỷ lệ lại là gần như hoàn mỹ. Thực tình thương ta, liền đem Khê Dương ốc quản lý tốt ta, ta cũng không muốn phân tâm ở chỗ này." Khương Thanh Nga nói. Nghe nói như thế, Lý Lạc liền cảm thấy đau đầu, tại đọc qua một ngày Khê Dương ốc tư liệu về sau, đối với Khê Dương ốc hắn cũng coi là có một chút xác thực hiểu rõ, nhưng chính là loại này hiểu rõ mới để cho phải hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì cái này Khê Dương Úc vấn đề, thật mẹ nói nhiều lắm. Nếu như sớm biết là như thế này, hắn thật sự là thật không dám nói bước nói phét muốn đem Khê Dương Úc biến thành đại hạ quốc xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quan phòng. Nếu không phải sợ Khương Thanh Nga trực tiếp đem hắn kéo đến phòng huấn luyện tiến hành luật bản, hắn thật muốn nói một câu, xin hỏi hiện tại từ chức còn kịp sao? Chương 100, bảo hành tổng bộ. Từ chức hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng cũng đúng như lý là nói, hiện tại Khê Dương Úc vấn đề quả thực không nhỏ, mà trong đó vấn đề nghiêm trọng nhất có 3 cái. Thứ nhất tự nhiên là tôi tướng sư sói mọn, cái kia đời trước tổng hội trưởng Hàn Thực làm phản, mang đi gần một nửa tôi tướng sư, đây quả thực là để Khê Dương Úc gặp khó mà chịu được tổn thất, dù sao tôi tướng sư chính là sức sản xuất, thiếu khuyết tôi tướng sư, cái này liền sẽ ảnh hưởng Khê Dương Úc sản lượng. Thứ hai chính là Khê Dương Úc khuyết thiếu cao cấp tôi tướng sư, toàn bộ Khê Dương Úc nguyên bản có được 5 vị ngũ phẩm tôi tướng sư, ở trong đó liền bao quát Hàn Thực cùng bảng Thiên Sích, mà bây giờ Hàn Thực làm phản, Bàng Thiên Sích bị để đó không dùng, có thể phát huy được tác dụng cũng chỉ có 3 vị ngũ phẩm, số lượng này, thực tế là có chút khó coi mà những cái kia đại hạ xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quang phòng, tỉ như đô trạch phủ đại trạch ốc, trong đó ngũ phẩm tôi tướng sư nhiều đến hơn 10 vị, thậm chí ngay cả lục phẩm tôi tướng sư đều có 7, 8 vị. Hai cái này ở giữa thực lực sai biệt, có thể thấy được to lớn. Vấn đề thứ ba là Khê Dương ốc có linh thủy kỳ quang phối phương cũng không tính là cao cấp, chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung cấp cấp độ. Tại đại hạ quốc, linh thủy kỳ quang phối phương, mỗi một phẩm phối phương, bị tỉ mỉ chia làm năm cái tính cấp, nhất tinh cấp là thấp nhất, cấp 5 sao là cao nhất. Mà Khê Dương ốc phối phương cũng tỉ như Lý Lạc quen thuộc nhất thanh bích linh nước. Cái này tại nhất phẩm phối phương bên trong, chỉ có thể coi là nhị tinh cấp. Lý Lạc có thể nương tựa theo thanh bích linh nước tại thiên thuộc quận đánh bại mực nước phòng hắc tinh linh thủy, thật hoàn toàn là thuần túy dựa vào hắn cái kia cao tới bên trên thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy ngạnh đối đi lên, bởi vì người ta hắc tinh linh thủy, thế nhưng là đánh giá là tam tinh cấp phối phương. Lý Lạc đọc qua Khê Dương ốc sở hữu linh thủy kỳ quan phối phương, phát hiện cao nhất chính là bây giờ Khê Dương ốc chủ đánh sản phẩm, tam phẩm bạch vũ linh thủy, đây là tam tinh cấp phối phương. Về phân tứ tinh cấp phối phương, thật sự là một cái đều không có. Nếu như Khê Dương ốc tương lai mục tiêu là trở thành đại hạ quốc trước 10 linh thủy kỳ quan phòng, chỉ dựa vào đạo này tam tinh cấp phối phương, hiện nhiên là rất không có khả năng. Lý Lạc ruốt ruột mi tâm, nhìn về phía Trịnh Bình nói, Trịnh trưởng lão, mời chào tôi tướng sư sự tình, phải nhanh một chút làm, không phải Khê Dương ốc sản lượng theo không kịp. Hiện tại chỉ có thể trước đem những vấn đề này từng cái giải quyết, cao cấp tôi tướng sư chuyện gấp không đến, hiện tại Khê Dương ốc chỉ sợ không có loại kia lực hấp dẫn, mà linh thủy kỳ quan phối phương cũng là chuyện không, có cách nào khác? Cái này phối phương trừ tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu, cũng chỉ có thể đi mua." thế nhưng là cao tinh cấp phối phương, nó giá cao chót vót đến khiến người giận sôi. hiện tại khê dương ước là mùa không nổi. vâng, trịnh bình trưởng lão đồng ý. chợt hắn nhăn nhó một chút, nói, thiếu phụ chủ, cái kia cao độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, không biết lúc nào có thể cung cấp tổng bộ bên này. lý lạc nghe tới cái này liền có chút nhức đầu, tuy nói khê dương ước tổng bộ bên này bị đào đi một nửa tôi tương sư, nhưng số lượng vẫn như cũ xa so với thiên thụ quận phân bộ nhiều, cho nên bí pháp nguyên thủy nhu cầu lượng cũng sẽ lớn hơn. nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một cái thập tấn cảnh hải tử a làm sao có thể nuôi nổi nhiều như vậy như lang như hổ tôi tưởng suy nhưng lúc trước hắn đã hứa hứa hẹn đương nhiên không có khả năng đổi ý như vậy chỉ sợ hắn tại Khê Dương ước tổng bộ danh vọng sẽ quét đến không còn một mảnh ta trước làm một chút chuẩn bị hẳn là sẽ rất nhanh cho tổng bộ cung cấp một nhóm Lý Lạc trong lòng thở dài một cái chợt gạt ra Tiếu Dung nói Trình Bình trưởng lão liền vội vàng gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong Lý Lạc không dám ở lâu cho nên tại làm một chút phân phó về sau chính là kết thúc hôm nay Khê Dương ước sự tình sau đó có chút hoàng hốt cùng Khương Thanh nga tam nữ rời đi tổng bộ. Hắn cảm giác bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là phải tranh thủ thời gian đột phá đến tướng sư cảnh, không phải hắn cái này tiểu thân bản, thật không chịu nổi FA. Nhưng ở cái này trước đó, còn phải đi trước một chuyến Kim Long Bảo Hành tổng bộ, đem hắn nhớ Nhung thật lâu cuối cùng hai đạo mục, thổ kỳ tài làm cho tới tay, đem đạo thứ hai hậu thiên chi tướng trước luyện chế ra tới. Ngày thứ hai, Lý Lạc cùng Khương Thanh nga lên tiếng chào, chính là tiến về Kim Long Bảo Hành tổng bộ. Tuy nói tại cái này đại hạ trong thành vấn đề trị an hết sức tốt, nhưng cẩn thận lý do Lý Lạc tốt hơn theo thân mang theo mấy vị thực lực đạt tới tướng sư cảnh đoạn thứ 3 cao thủ hộ vệ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm Đại Hạ Quốc bên trong trung lập thế lực, Kim Long Bảo Hành Tổng Bộ hiển nhiên có chút đặc thù, nó tổng bộ tọa lạc ở trong thành Phồn Hoa khu vực, quy mô của nó hùng vĩ, hơn xa Thiên Thục quận Kim Long Bảo Hành phân bộ, từ xa nhìn lại, phản phất một đầu phủ phục ở trên mặt đất nguy nga như cự thú, làm cho lòng người thấy sợ hãi, không dám ở đời này sự tình. Mà Kim Long Bảo Hành Tổng Bộ bên ngoài, dòng người huyên áo, hậu trọng đại khí cửa đồng lớn mở ba mặt, nhưng vẫn như cũng là có vẻ hơi chán chút, có thể thấy được nhân khí chi cao. Lý Lạc thuận dòng người xâm nhập đi vào, trong đó đại điện tựa như to lớn quảng trường. Mái vòm có mười mấy mét cao, tạo hình phú quý mà óng ánh đèn thủy tinh treo. đem điện này sảnh chiếu sáng giống như ban ngày. Các loại quầy hàng có thứ tự phân bố tại tứ phương, mặc kim long bảo hành phục sức bọn thị nữ nhiệt tình tiếp đái các phương khách tới. Bất quá lý lạc ở đây cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua hành lang, đi hướng chỗ càng sâu. Cuối hành lang là thông hướng bảo hành cao cấp tràng, tiến vào bên trong, xôi trào ầm ỉ thanh âm lập tức yếu bớt rất nhiều. Người lưu lượng chợt hạ xuống, rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, thủy tinh tủ san sát, trong đó trưng bày rực rỡ muôn màu vật phẩm. Những vật phẩm kia. Hiển nhiên so phía ngoài phổ thông trận muốn lộ ra cao cấp rất nhiều, đương nhiên giá cả cũng càng vi đắt đỏ. Khi Lý Lạc đi vào nơi đây lúc, lập tức có một vị Tư Thái hiểu điệu, trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ tiến lên đón, cái kia dung nhan khí chất so với phổ thông trận thị nữ hiển nhiên mạnh lên rất nhiều. Xin hỏi quý khách cần thứ gì? Mỹ Mạo Thị Nữ hàm răng khẽ cắn môi đỏ nhìn chăm chú lên Lý Lạc cái kia xoáy khí khuôn mặt, thân ở Kim Long Bảo Hành, nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy xuất khí thiếu niên nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nàng ánh mắt khẽ nhìn lướt qua những phương hướng khác có mấy tên trẻ tuổi thị nữ chính không cam lòng dừng bước lại hiển nhiên có chút căm giận nàng nơi này nhanh chân đến trước Lý Lạc hết sức kẻ nhạt vô vị cười cười loại này bởi vì hắn mà xuất hiện minh tranh ám đấu tràng diện kinh lịch quá nhiều cho nên đã sớm miễn dịch ta cần ẩn chứa một thổ năng lượng kỳ tài Lý Lạc cười nói cần bao nhiêu lượng cấp mỹ mạo thị nữ tỷ mỉ hỏi cái này rất nhiều kỳ tài cũng có được nhỏ xíu phân cấp lấy lượng đến phân chia tỉ như trăm lượng cấp ngàn lượng cấp vạn lượng cấp chờ một chút mà cái này cái gọi là lượng là năng lượng chi ý đơn giản đến nói chính là chỉ phần này kỳ tài bên trong năng lượng ẩn chứa đạt tới loại điều nào cấp độ. Xem trước một chút ngàn lượng cấp a." Lý Lạc nghĩ nghĩ, nói, tại thiên thủ quận kim long bảo hành bên trong, hắn đại bộ phận nhìn thấy đều là trăm lượng cấp kỳ tài, ngàn lượng cấp liền tương đối ít, nhìn một chút đều không có thích hợp, cho nên hắn dự định trước tiên ở cái này kim long bảo hành tổng bộ thử một chút. "Được rồi, mời đi theo ta." Mỹ Mạo thị nữ nở nụ cười xinh đẹp, ngàn lượng cấp kỳ tài, giá cả đều là tại mấy ngàn mai kim tạp hữu, không tính tiền nghi, thiếu niên ở trước mắt đối này cũng không thèm để ý dáng vẻ. Hiển nhiên là cái tuổi nhỏ tiền nhiều chủ, dạng này khách nhân, nàng thích nhất. Dứt lời, nàng chính là quay người đối phía trước đi đến, eo nhỏ nhẹ xoay, bờ mông chập chờn, hơi có phong tình. Lý Lạc đối này biểu thị rất lạnh nhạt, bởi vì quen thuộc thái vi tỷ loại kia tiểu mỹ phong tình, trước mắt những này tiểu yêu tình, thật là không có chút nào lực hấp dẫn. Mà khi Lý Lạc đi theo tên này thị nữ tiến lên lúc, tại cái này cao cấp tràng trên lầu 2, cái kia mặc áo xanh, váy ngắn, trắng đoan tất chân thanh lệ tiểu nữ, ánh mắt đảo qua, chính là dừng ở Lý Lạc trên thân sau đó thiếu nữ hơi lộ ra mặt ủ mẩy trao thanh lãnh con người lập tức liền có hảo quang nở rộ ra trước 101, trăm trạch Bắc hiên lữ thanh nhi chỗ lầu 2, chính là một chỗ gần cửa sổ nhã gian lúc này rộng rãi nhã gian bên trong còn có cái khác không ít người nhưng đều là một chút bối cảnh không tầm thường người trẻ tuổi hiện nhiên nơi này hẳn là một trận tụ hội mà lữ thanh nhi đối trận này tụ hội hiện nhiên cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú cho nên khi nàng tại trong lúc vô tình trông thấy phía dưới trong đại sảnh cái kia đạo thân ảnh quen thuộc lúc thân xác nhàn nhạt xinh xắn trên khuôn mặt nhọ nhãng liền không nhịn được hiện ra một vòng nhỏ xíu ý cười. Thanh Nhi, đang nhìn cái gì đâu? Khó được gặp ngươi cười một cái. Mà lúc này, sau lưng lữ Thanh Nhi, đột nhiên có cười ôn hòa âm thanh truyền đến. Đó là một thân thể thẳng tắp thanh niên, hắn mỉm cười nhìn qua lữ Thanh Nhi. Lữ Thanh Nhi quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Linh Tiêu đại ca, lữ Di để ta quan tâm ngươi một chút, mang ngươi sớm một chút quen thuộc Đại Hạ Thành, cho nên hôm nay mới mời một chút bằng hữu đến. Bất quá xem ra ngươi tuổi hồ không thích quá nóng nhiệt, là ta sơ sẩy. Cái kia bị lữ Thanh Nhi sưng là Linh Tiêu thanh niên cười nói hắn đối lữ thanh nhi so đo nói ta nhớ được mấy năm trước gặp ngươi, ngươi cũng còn chỉ là một cái tiểu nữ hài kết quả hiện tại chủ mã phải xinh đẹp như vậy lữ thanh nhi về lấy thận trọng mỉm cười thanh niên trước mắt tên là ninh chiêu nó phụ thân là đại hạ kim long bảo hành tổng hành phó hội trưởng tư lịch thâm hậu bàn về thân phận địa vị gần với nàng mẫu thân nương hương khê mà hắn tự thân cũng là thánh huyền tinh học phủ học viên năm nay liền nên nhập nhị tinh viện tương lai còn tính là hắn học trưởng bất quá không đợi ninh chiêu nói tiếp lữ thanh nhi nói ta có người bằng lưu ở phía dưới ta đi trước gặp một lần Nói xong, chính là bước chân nhẹ nhàng xoay người mà đi. Ninh Chiêu nhìn qua nàng rời đi ưu mỹ bóng hình xinh đẹp, trong mắt lướt qua tâm động chi ý, lần này nhìn thấy Lữ Thanh Nhi, quả thực là đem hắn kinh diễm một thanh, cái này nữ lớn 18 biến thật không phải nói đùa, mấy năm trước Lữ Thanh Nhi vẫn chỉ là một cái ngây ngô tiểu nữ hài, nhưng bây giờ, đã là thủy linh đến trình độ như vậy. Về sau đợi nàng tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu các phái truy cầu thèm nhỏ dãi. Bằng hữu sao? Bất quá nhớ tới lúc trước Lữ Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện cái chủng loại kia vui sướng ý cười, Ninh Chiêu lông mày liền hơi nhíu nhăn. Ánh mắt cũng là tùy theo nhìn về phía phía dưới trong đại sảnh. Thủy tinh trên quầy, Mỹ Mạo thị nữ lấy ra một chút hồ ngọc, chi kỷ vì Lý Lạc đều mở ra, trong đó trưng bày từng cây tinh xảo kỳ tài, có đồng đậm mục, thổ năng lượng và ra. Quý khách, đây đều là thiên lượng cấp kỳ tài, ẩn chứa một tướng cùng thổ tướng năng lượng. Lý Lạc tán thưởng một tiếng, không hổ là Kim Long bảo hành tổng bộ, những này thiên lượng cấp kỳ tài trực tiếp liền lấy ra nhiều như vậy, mà tại Thiên Thục quận Kim Long bảo hành, nhưng là muốn chờ vài ngày mới có thể trông thấy một hai gốc. Lý Lạc cẩn thận kiểm nghiệm lấy những này kỳ tài cảm ứng đến ẩn chứa trong đó năng lượng cường độ như thế ước chừng sau một hồi khá lâu hắn có chút tiếc nối đem những tài liệu này đều đong xuống quý khách không hài lòng sao thị nữ ôn nhu hỏi không có nửa điểm không kiên nhẫn đồng thời thầm nghĩ thiếu niên ở trước mắt cho dù là cao mày lúc đều là như vậy để người tim đập thỉnh thịch. thật sự là lao nương đồ ăn a lý lạc lắc đầu nói xem ra thiên lượng cấp không phù hợp yêu cầu của ta có vạn lượng cấp kỳ tài sao thị nữ đôi mắt đẹp lập tức sáng lên vạn lượng cấp kỳ tài giá cả động một tí hơn vạn thậm chí mấy vạn kim thiếu niên ở trước mắt so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn kim. bất quá coi như nàng muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, chợt có thanh âm từ bên cạnh truyền đến, cái này quý khách liền giao cho ta đến phục vụ đi. thị nữ lông mày lập tức đứng đấy, ai dám đến thương láo nương nhìn chúng? nàng nổi giận đùng đùng quay đầu, sau đó liền gặp được một trương thanh lệ động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng ngẩn người, chợt trên gương mặt nộ khí bằng tốc độ kinh người hóa thành tiểu dung, tiểu tiểu thư, ngài làm sao tới rồi? thân là kim long bảo hành tổng bộ một viên, nàng làm sao lại không rõ ràng? trước mắt vị này chính là bọn hắn ngư hội trưởng thiên kim. Đây là bằng hữu của ta, để ta tới chiêu đãi đi." Lữ Thanh Nhi hướng về phía thị nữ mỉm cười, nói. Thị nữ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, chất vô cùng nhu thuận rút đi, chỉ là ánh mắt kia, hiện nhiên là lộ ra vô tận tiếc nuối. Thanh Nhi, Lý Lạc nhìn qua cái kia xuất hiện tại trước mặt Lữ Thanh Nhi, cũng không tính là là quá mức kinh ngạc, dù sao đã sớm biết được thân phận của nàng. "Thiếu phủ chủ, ngay đến lúc này chúng ta Kim Long bảo hành, liền đem thị nữ của chúng ta mê phải thần hồn điên loạn, nếu là nhiều đến mấy lần, chẳng phải là chúng ta ngay cả sinh ý đều làm không được rồi Lữ Thanh Nhi cười tủm tỉm nói, Lý Lạc nghe vậy có chút tự trách mà nói, thật xin lỗi, nhưng là những này dung nhan là cha mẹ ta cho, ta cũng không có cách nào. Lữ Thanh Nhi không cao hứng lườm hắn một cái, gia hỏa này nói hắn béo thật đúng là thở. Ta so ngươi sớm một chút thời gian đến Đại Hạ Thành, mẹ ta thúc giục ta đến bồi nàng. Đúng, các ngươi khê dương ốc sự tình, ta cũng nghe nói, không có sao chứ. Lữ Thanh Nhi không cùng Lý Lạc cãi cọ mà là quan tâm hỏi, bị người bày một đạo mà thôi, bình thường loại sự tình này những năm này cũng không tính hiếm thấy. Lý Lạc khoát tay háo, ừm. Cố lên, lấy bản lĩnh của ngươi, tương lai nhất định sẽ trọng chấn lạc làm phủ. Lữ Thanh Nhi khích lệ nói, nhìn như vậy tốt ta. Lý Lạc cười cười, sau đó lắc đầu, không ở trên đây nhiều lời, mà là ánh mắt quan sát một chút Lữ Thanh Nhi, treo bừa, ngươi vừa rồi nói từ ngươi đến phục vụ sao? đều có cái gì phục vụ, nói nghe một chút. Lữ Thanh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, rồi ra hai tay, trên tay mang theo băng tẩm tơ găng tay, mà lúc này tại nó tướng lực thôi động hạ, găng tay phía trên phốt pho trắng lập tức đứng đấy, loé ra hàn mang. Ngươi muốn cái gì phục vụ? Ngươi xem một chút ngươi cái này thái độ. Lý Lạc nghiêm mặt trách cứ, còn không tranh thủ thời gian cho ta đem vạn lượng cấp kỳ tài lấy ra, đặt cái này lại mà lẹm mề làm cái gì đây? Lữ Thanh Nhi giọt thịt Lý Lạc một mắt, nói: Vạn lượng cấp kỳ tài mỗi ngày xuất hiện tại Kim Long Bảo hành cũng sẽ không quá nhiều, trong đó một, thổ thuộc tính càng ít, mà loại này cấp bậc kỳ tài đều sẽ đặt ở cạnh tranh thất, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Cái kia vẫn phí lời cái gì? Đi thôi. Lý Lạc phất phất tay, nhìn thấy gia hỏa này thật đúng là không khách khí đem mình làm thị nữ sai xử, Lữ Thanh Nhi tức giận đến cản răng, nhảy xuống muốn truy hắn xúc động, quay đầu phía trước dẫn đường. Chỉ là, xoay người lúc, cái kia chân bóng gương mặt xinh đẹp bên trên, chính là nhịn không được có ý cười nổi lên. Trên lầu 2, cái kia Linh chiêu nhìn qua Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi đi được đi xa, bàn tay có chút nắm chặt chén đến rượu, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trong lòng hơi có bất khí. Hắn cũng trông thấy lúc trước Lữ Thanh Nhi trên mặt cái kia vui sướng tiêu dung, cùng tại hắn nơi này hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cái kia hoa dâm tóc thiếu niên, là lai lịch thế nào? Haha, ha, vị kia chính là Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, Lý Lạc. Mà liên tại thầm nghĩ lấy thời điểm, một đạo tiếng cười chính là ở bên tai của hắn vang lên. Linh Chiêu quay đầu, nhìn thấy một tuấn lãng thiếu niên tóc xanh đứng ở bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn qua phía dưới Lý Lạc thân Ảnh. Bắc Hiên thiếu phủ chủ xem ra đối với hắn hiểu rất rõ a. Linh Chiêu cười cười, trước mắt thiếu niên tóc lam này, chính là đô trách phủ thiếu phủ chủ, đô trách Bắc Hiên. Chúng ta đô trách phủ đối Lạc làm phủ mọi cử động hết sức chú ý, dù sao xem như thủ truyền kiếp, ta đối với hắn đương nhiên hiểu. Đô trách Bắc Hiên cười nói, đô trách phủ gần nhất đem khê Dương ốc vị hội trưởng kia cho đảo đi, thế nhưng lại là làm cho Khế Dương ốc trở thành trò cười. Linh Chiêu nói, Đương nhiên càng khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là, vị này Lý Lạc Thiếu phụ chủ, lấy nhị phẩm tôi tướng sư thực lực, trở thành Khê Dương Úc tân nhiệm tổng hội trưởng. Đô Trạch Bắc Hiên cười cười, nói, dù sao bọn hắn không có khả năng đem tổng hội trưởng vị trí cho cái kia bảng thiên sĩ, đây chính là bùi hạo người. Đúng, Ninh Chiêu Lao ca, có thể hay không tra một chút vị này Lý Lạc Thiếu phụ chủ đến Kim Long bảo hành làm cái gì? Ninh Chiêu mí mắt cụ xuống, nói, cái này sợ là không phù hợp quy củ đi, vì hộ khách giữ bí mật, cũng là chúng ta Kim Long bảo hành tôn chỉ. Đồ Trạch Bắc Yên cười lên, nói, Ta nghe nói tại cái kia nam phong học phủ lúc, Lữ Thanh Nhi cùng Lý Lạc ngược lại là rất thân cận, tại Thiên Thục quận học phủ đại khảo phía trên, Lý Lạc còn đã cứu nàng. Linh Chiêu trầm mặt một chút, lấy ra một bên bầu rượu, đem chén rượu đổ đầy, sau đó uống một hơi cạn sạch, quay người đi ra ngoài. Đô Trạch Bắc Hiên thì là cười tủm tìm đi theo. Chương 102, hùng Hải tử. Lý Lạc đi theo Lữ Thanh Nhi xuyên qua đại sảnh, tiến vào một chỗ có châu liên ngăn cách rộng rãi trong hành lang, hai người chịu được gần, Lý Lạc thậm chí đều có thể ngửi được nhàn nhạt thiếu nữ thanh hương. Ngươi tướng lực tựa hồ tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ tiến vào tướng sư cảnh rồi?" Lý Lạc đột nhiên hỏi. Lữ Thanh nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Trước mấy ngày thời điểm đột phá, ngươi đây hẳn là còn cần một chút thời gian đi." Lý Lạc cười nói, hắn tiến vào thập ấn cảnh có một đoạn thời gian, bây giờ cũng là tại bắt đầu vì sung kích tướng sư cảnh làm lấy chuẩn bị. "Cố lên nha, còn có không đến nửa tháng, Thánh Huyền tinh học phủ liền muốn khai giảng, đến lúc đó cạnh tranh thế nhưng là sẽ tương đối kịch liệt." Lữ Thanh nhi nói. Lý Lạc gật đầu cười, vừa muốn nói chuyện, thần sắc đột nhiên động một cái, quay đầu nhìn mình bên cạnh thân nơi đó không biết khi nào chui đến một cái ước trưởng 8 tuổi tả hữu tiểu nam hải trốn ở thân thể của hắn trong bóng tối tiểu nam hải con mắt đen nhánh bộ dáng ngược lại là phá lệ đang yêu chỉ là trốn trốn tránh tránh dáng vẻ lộ ra lén lén lút lút tiểu thí hải đi một bên chơi lý lạc nhũ môi nói hắn què mắt liếc qua trông thấy cách đó không xa dường như có mấy đạo nhân ảnh trong đám người xuyên qua nhìn chung quanh dáng vẻ hiện nhiên là đang tìm cái gì người tiểu nam hải lặng lẽ nói giúp ta giấu một chút thanh âm tuy nhỏ nhưng lại có chút phân phó người hương vị xem ra gia cảnh hẳn là rất không tệ có lẽ là cái nào đó thế ra bên trong tiểu thiếu gia. bất quá lý lạc mới không thèm để ý, tay áo vung lên, liền muốn đem hắn đuổi đi ra. cho ngươi ba ngàn kim. tiểu nam hải phát giác được không ổn, vội vàng mở miệng. ngươi cảm thấy ta giống như là thiếu tiền dáng vẻ. lý lạc nhíu mày, có loại bị nhục nhã cảm giác, ngươi cho rằng ta là ngu lãng cái loại người này sao? hung hai từ thật sự là chán ghét. thế là lý lạc xuề bàn tay ra, trầm giọng nói, năm ngàn. tiểu nam hải nghe vậy, không nói hai lời, chậm nhanh chóng móc ra một trương mặt giá trị năm kim kim long phiếu, đưa cho lý lạc. Lý Lạc nhìn thấy đối phương như vậy rước khoát, cũng là người người, lập tức đem Kim Long phiếu nhét vào trong tay áo, thản nhiên nói, trừ bạo giúp kẻ yếu, chúng ta nghĩa bất dung tử. Chờ hắn xuề bàn tay ra đặt ở Tiểu Nam Hải trên bờ vai, phóng thích một đạo thủy ảnh thuật, lập tức tại dưới ánh đèn, Tiểu Nam Hải thân ảnh liền trở nên làm nhạt rất nhiều. Tiểu Nam Hải hiếu kỳ sờ sờ thân thể, cảm thấy rất là thú vị. Mà cách đó không xa mấy đạo nhân ảnh, tại xuyên qua một phen về sau, cũng là dần dần đi xa. Lý Lạc liền không có lại phản ứng Tiểu Hải này, tiếp tục đi theo Lữ Thanh Nhi tiến lên nàng đối với Lý Lạc lần này cử động ngược lại là không có ngăn cản, Tiểu hài này hiển nhiên là cái nào thế gia công tử ca, những cái kia tìm hắn hẳn là hộ vệ, chỉ cần hắn còn tại Kim Long bảo hành, liền suất không là cái gì vấn đề. Hai người chuyển qua hành lang, cuối cùng tại Lữ Thanh Nhi dẫn đầu hạng tiến vào một chỗ trình viên hình cạnh tranh thất bên trong, lúc này trong đó đã là có một ít nhân ảnh nhập tọa. Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi tùy ý tìm cái không vị ngồi xuống, bất quá hắn nơi này vừa ngồi xuống, liền gặp được bên trái vị trí cũng ngồi xuống một người. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện là vừa rồi Tiểu Nam Hải, thế là nhíu mày. Có chút nghiêm khắc mà nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Sẽ không muốn lại đem tiền muốn trở về a? Ngươi đứa trẻ này, tuổi không lớn lắm, khí tiết rất có vấn đề a. Tiểu Nam Hải bĩu môi, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi tái nhợt. Thân thể này, nhìn xem phảng phất so Lý Lạc Hoàn hư đồng dạng. Lý Lạc thấy thế có chút lo lắng, cái này hùng hài tử không phải là muốn lựa bịm hắn a? Bình thường Lữ Thanh Nhi ngược lại là cười một tiếng, nói, trước hết để hắn ở chỗ này đi. Lúc trước Lý Lạc xuất thủ tàng đứa bé trai này, hiện tại nếu như bỏ mặc hắn chạy loạn, đến lúc đó dẫn xuất phiền phức ngược lại không đẹp, trước đem hắn bỏ ở nơi này, đợi lát nữa nàng sẽ thông báo cho Kim Long Bảo hành người tới đón tay, cũng tốt điều tra thêm đây là kia ra người. Lý Lạc gật gật đầu, lại nhìn một chút Tiểu Nam Hải kịch liệt ho khan bộ dáng, đột nhiên ném một chi nhỏ lưu ly bình quá khứ, trong đó có một ít hắn ngưng luyện ra nguyên thủy, khó chịu liền uống. Mặc dù không biết cái này Hùng Hải Tử làm sao hư thành cái dạng này, nhưng hắn lấy Thủy Quang Tướng lực ngưng luyện mà xuất nguyên thủy ngược lại là có chút một chút đặc thù chữa trị hiệu quả, hẳn là có thể để cho cái này Hùng Hải Tử dễ chịu điểm miễn cho đến lúc đó thật trực tiếp lừa bị bên trên hắn hùng hai tử tiếp được lưu ly bình Hiển nhiên là có chút giận mình hắn nhìn một chút trong bình không rõ chất lỏng ánh mắt có chút cổ quái cái này người tựa hồ có chút ngốc cả hắn làm sao lại phục dụng người xa lại cho đồ vào ta bất quá ném cũng không tốt thế là hắn liền tùy ý nhét vào trong lực tiếp tục tò mò nhìn cạnh tranh giữa sân lý lạc nhìn thấy cái này hùng hai tử hoàn toàn không tiếp thụ hảo ý của hắn cũng là tức điên được rồi tùy ngươi đi lúc này quay đầu không tiếp tục để ý hắn mà khi lý lạc đang chờ cạnh tranh lúc bắt đầu ở trong sân hướng khác. Đô Trạch Bắc Hiên cùng Ninh Chiêu cũng là tìm châu ngồi xuống. Đô Trạch Bắc Hiên cười tủm tỉm nhìn qua Lý Lạc phương hướng, nói khẽ: Vị này thiếu phủ chủ thu mua một, thô thuộc tính kỳ tài là làm cái gì? Ninh Chiêu lắc đầu, hắn nhìn qua cùng Lý Lạc ngồi cùng một chỗ Lữ Thanh Nhi, thần sắc có chút buồn bực. Bất quá Đô Trạch Bắc Hiên đối này cũng không thèm để ý. Trước đó Lý Lạc vừa tới Đại Hạ Thành lúc, hắn liền định tìm nó phiền phức, bất quá bị Kim Tức phủ ti thu Dĩnh ngăn cản xuống dưới. Hôm nay vừa lúc ở nơi này gặp phải, luôn luôn phải chơi một chút đi. Đô Trạch phủ cùng Lạc làm phủ đơn đoán được sâu chỉ cần có thể để Lý Lạc không thoải mái, như vậy hắn liền sẽ rất vui vẻ. Tuy nói ở đây đối Lý Lạc không cách nào tạo thành tổn thương gì, nhưng buồn nôn một phen đối phương cũng là hết sức để cho lòng người thư sướng. Thế là tại đô chạy Bắc Hiên cái kia thoáng có chút mong đợi tâm tình bên trong, nửa giờ chờ đợi thời gian trôi qua, đột nhiên có chung cổ âm thanh ở đây bên trong vang lên. Đây là cạnh tranh bắt đầu. Chỉ thấy cái kia cạnh tranh trên này có cạnh tranh sư hiện thân, là một người trung niên nam tử, hắn đối trong chàng đám người thông lệ một phen lời dạo đầu, sau đó liền trực tiếp tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Nơi này cạnh tranh cũng không phải từng cái, mà là trực tiếp ra sân mấy phần vật liệu, sau đó đồng thời cạnh tranh. Thế là tràng diện này rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Số 1 vật liệu, 800 năm hỏa mãn quả, vạn lượng cấp kỳ tài, giá quy định 1 vạn một ngàn kim, có người ra giá 1 vạn nhị. Số 2 vật liệu, phong linh thạch, vạn lượng cấp kỳ tài giá quy định 1 vạn 6, có người ra giá 1 vạn 3. Số 3 vật liệu. Cạnh tranh sư khẳng khái sắp thanh em không ngừng vang lên, mỗi khi giữa sân có người dơ bằng lúc, hắn lập tức liền sẽ đem báo giá hô to mà xuất. Bầu không khí ngược lại là náo nhiệt. Nhưng Lý Lạc lại biểu thị thoáng có chút nhăn chán, bởi vì hắn còn không có trông thấy mình mong muốn đổ vật. Tại lửa nóng bầu không khí bên trong, từng kiện vạn lượng cấp kỳ tài được thành công đập đi, mà Lý Lạc đang chờ đợi 10 phút sau, rốt cục nhìn thấy hắn muốn đổ vật. Một vòng này cạnh tranh có 4 phần vật liệu, trong đó vừa vặn 2 mùa 2 thổ, mỗi một loại tài liệu cạnh tranh giá cả đều tại 1 vạn ngàn kim ta hữu. Cái này 4 phần vật liệu đều là vạn lượng cấp, vừa vặn phù hợp Lý Lạc yêu cầu. Ngàn năm thanh mục tầm, vạn lượng cấp kỳ tài, giá quy định 1 vạn 5. Long thổ tinh, vạn lượng cấp kỳ tài, giá quy định 1 vạn 5. Khi cái này bốn phần kỳ tài vừa mới xuất hiện, Lý Lạc chính là không do dự nữa, trực tiếp dơ bảng đem giá cả mang lên hai vạn. Trải qua lúc trước quan sát, hắn phát hiện những này vạn lượng cấp kỳ tài giá cả, phần lớn đều là tại trường hai vạn. Hắn cũng liền lười nhác lại một chút xíu cùng người cạnh tranh, trực tiếp triển lộ ra tình thế bắt buộc quyết tâm. Kể từ đó, cái khác cũng đối những tài liệu này cảm thấy có ý người, hẳn là sẽ chờ chờ. Mà cục diện cũng đúng như là Lý Lạc sở liệu, khi hắn đem bốn phần vật liệu mang lên mỗi bản hai vạn lúc, ở đây những người khác minh bạch quyết tâm của hắn, do dự một chút về sau, cũng liền hành quân lặng lẽ. Dù sao vạn lượng cấp vật liệu cũng liền cái giá tiền này, nhất quá cao hiển nhiên không có lợi, lại nói đây cũng không phải là cái gì duy nhất phẩm, hôm nay không có, ngày mai lại sẽ xuất hiện, cho nên cũng không đổi. Còn có so 2 vạn cao hơn sao? Cạnh tranh sư nhìn quanh toàn trường, cao giọng tuyên bố: "Nếu như không có, như vậy cái này bốn phần vật liệu." Mà liên tại cạnh tranh sư câu nói này vừa mới rơi xuống lúc, rốt cục có bảng hiệu giơ lên, chợt có tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên. 2 vạn 5. Nghe tới bất thình lình tăng giá âm thanh, Lý Lạc có chút phiền muộn thở dài một hơi, quả nhiên Trong truyền thuyết phòng đấu giá chắc chắn sẽ bị khiêu khích sự kiện xuất hiện. Chương 103, bại gia tử. Phiên muộn bên trong, Lý Lạc cũng là đưa ánh mắt về phía cái kia giơ bảng vị trí, sau đó hắn liền gặp được một thiếu niên tóc xanh cũng là vào lúc này quay đầu, hướng về phía hắn lộ ra nụ cười ấm áp. Chỉ là tại nụ cười kia bên trong, Lý Lạc trông thấy tràn đầy ác ý. Lý Lạc nhìn một chút hắn, hỏi, hắn là ai? Hiển nhiên là hỏi bên cạnh Lữ Thanh Nhi. Lữ Thanh Nhi chân mày cao lại, chần chờ một chút, nói, là Đô Trạch phủ thiếu phủ chủ, Đô Trạch Bắc Hiên. Lý Lạc Hắn đây là hướng về phía ngươi tới, hẳn là cô ý cố tình nâng giá buồn môn người. Hắn chính là cái kia đô trạch Bắc Hiên A. Lý Lạc có chút kinh ngạc, quan sát một chút thiếu niên tóc lam kia, chợt thở dài một hơi, nói: tại nhan giá trị về điểm này mặt, Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ nghiền ép đô trạch phủ thiếu phủ chủ, có thể nói là trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Một bên hùng hài tử trợn mắt, hai cái đại phủ ở giữa, chẳng lẽ là dựa vào so nhan giá trị sao? Bất quá Lữ Thanh Nhi ngược lại là không có cười, bởi vì nàng hiểu rõ Lý Lạc, lúc này trêu trọng cũng nói Lý Lạc đối cái này đô trạch Bắc Hiên nhớ nung bên trên. Lý Lạc nhìn Đô Trạch Bắc Hiên mấy tức, sau đó dơ bảng, 2 vạn 6. Đô Trạch Bắc Hiên khẽ cười một tiếng, theo sát lấy dơ bảng, 3 vạn. Mà khi giá cả mang lên 3 vạn lúc, trong tràng thoáng có chút bạo động, một số người hiển nhiên là nhận ra Đô Trạch Bắc Hiên, kia là Đô Trạch phủ thiếu phụ chủ, Đô Trạch Bắc Hiên, hắn tại nhất ai giá? Nhìn qua ngược lại là có chút lạ lẫm, kia là Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, Lý Lạc đi, bộ dáng này quá dễ nhận biết, ha ha, khó trách cái kia Đô Trạch Bắc Hiên sẽ cố tình nâng giá, nguyên lai like đây là gặp phải đối đầu, ha ha. Nghe qua vị này Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ vừa tới đại hạ thành, đô trách phủ liền đem Khế Dương ốc tổng hội trưởng cho đào đi, trực tiếp cho vị này thiếu phủ chủ đến cái ra vai phủ đầu. Hiện tại hai người này ở đây gặp, khó tránh khỏi sẽ đấu khí. Giữa sân bạo động tại tiếp tục, không ít người đều là có chút hăng hái nhìn xem, đô trách phủ cùng Lạc Lam phủ từ trước đều là đánh đến đuối bụi, dưới mắt hai vị này thiếu phủ chủ ở đây gặp, náo nhiệt ngược lại là thiếu không được. Lữ Thanh Nhi lông mày nhíu chặt, cái này vạn lượng cấp kỳ tài, giá cả mang lên 3 vạn, đã coi như là tương đối cao, bốn phần xuống tới, liền phải 12 vạn đây không phải số lượng nhỏ, Lý Lạc thần sắc vẫn còn xem như bình tĩnh, hắn cũng không cùng cái kia Đô Trạch Bắc Hiên nói chuyện ý tứ, chỉ là lại lần nữa dỡ bảng 32.000. mươi Đô Trạch Bắc Hiên cười dỡ bảng 3 vạn năm ngàn, ba vạn bảy ngàn, bốn vạn, khi Đô Trạch Bắc Hiên đem giá cả mang lên 4 vạn thời điểm, tất cả mọi người là tại chật chật lên tiếng, cái này Đô Trạch phủ thiếu phủ chủ chính là tài đại khí thô, mười mấy vạn kim thật sự là mí mắt đều không nháy mắt một chút, mà đối với cái giá tiền này, Lý Lạc cũng là cười cười, xa xa đối với đều Trạch Bắc Huyền dơ ngón tay cái lên sau đó hắn liền không có ý định đấu giá lại, cái giá tiền này quá cao, vì thế hờn dỗi hiển nhiên cũng không lý trí. cái này lý lạc, còn rất lý trí a. linh chiêu cười cười, đối đô trạch bắc hiên nói, nguyên bản hắn coi là ở người phía sau dạng này khiêu khích hạ, vị kia lạc lam phủ thiếu phủ chủ sẽ nhịn không được khẩu khí này đâu. đô trạch bắc hiên cười gật gật đầu, so ta nghĩ muốn khó đối phó một điểm, ta cái này mười mấy vạn mua bốn phần vạn lượng cấp kỳ tài trở về, sợ lại là muốn bị cự trách. bất quá ngoài miệng nói như vậy, nhưng thần sắc của hắn lại không phải lộ ra cỡ nào lưu ý. Dù sao Đô Trạch phủ những năm này như mặt trời ban trưa, tài lực tự nhiên hùng hậu cực kỳ, mà Lạc Lam phủ thì là mặt trời lặn phía tây, cái kia Lý Lạc làm sao cùng hắn đánh đến lên? Bốn và 3. Mà liên tại Đô Trạch Bắc Hiên nghĩ như vậy thời điểm, giữa sân đột nhiên có thanh âm non nớt vang lên. Từng đạo xôn xao tiếng vang lên, đông đảo ánh mắt thuận thanh âm ném đi, liền gặp được Lý Lạc bên cạnh tiểu nam Hải giơ lên bài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn chi ý. Lý Lạc cũng là ngẩn người, nhìn tiểu nam hài, ánh mắt có chút bội phục mà nói, "Ngươi là kia gia bại gia tử?" Tiểu nam hài không vui lòng mà nói, "Ngươi mới là bại gia tử." Đô Trạch Bắc Hiên ánh mắt cũng là đang nhìn Lý Lạc bên người Tiểu Nam Hải. Như mày, đối Ninh Chiêu nói, đó là ai? Ninh Chiêu lắc đầu, nói, không biết. Bất quá tựa hồ cùng Lý Lạc rất quen. Đây là định tìm cái Tiểu Hải đến đùa với ngươi. Đô Trạch Bắc Hiên cười cười, trong mắt mang theo giọng niềm ai. Đối Lý Lạc bên kia nói, cái này Lý Lạc ngược lại là có chút ý nghĩ. Trận tiếp tục dỡ bảng, bốn vạn năm ngàn. Mà Tiểu Nam Hải cũng nhìn thấy Đô Trạch Bắc Hiên ánh mắt nhìn về phía bên này, hỏi, hắn đang nói cái gì? Lý Lạc sờ sờ cái cằm, trầm ngâm một chút, nói, hắn nói hùng hai tử về trong nhà bú sữa đi tiểu nam hải sững sở, trận lập tức giận tím mặt trực tiếp rơi bảng nam vạn toàn trường lặng ngắt như tờ từng đạo ánh mắt cổ quái nhìn qua phẫn nộ tiểu nam hải nam vạn kim 4 phần vạn lượng cấp kỳ tại xuống tới chính là 20 vạn kim thủ bút này quả thực hảo khí cái kia đô trạch bắc hiên cũng bị chấn một cái ánh mắt có chút lấp lóe trận nở nụ cười triệt hồi sở hưu bảng hiệu đây là dự định thu tay lại 20 mươi vạn mua bốn phần vật liệu tuy nói hắn cũng không thèm để ý số tiền này nhưng cũng không muốn làm vô vị oan đại đâu dưới mắt đã có người tiếp bàn vậy liền để ra ngoài tốt dù sao hắn buồn nôn lý lạc mục đích đã đạt tới thế là cuối cùng cái này bốn phần vật liệu bị tiểu nam hải thuận lợi chụp được giữa sân vì thế bạo động không ngừng thậm chí cả phía sau cạnh tranh đều là mất đi hương vị cuối cùng có chút đầu voi đôi chuột kết thúc mà lý lạc thì là nhìn qua bên người còn đắm chìm trong nhân sinh bên trong lần thứ nhất cạnh tranh tiểu nam hải ân cần hỏi han ngươi về nhà sẽ bị đánh sao tiểu nam hải lắc đầu sẽ không lý lạc nghẹn một chút đây là nhiều giàu có gia đình a bất quá ta không mang nhiều tiền như vậy đâu tiểu nam hải lộ ra ngây thơ tiểu dung mắt to nhìn xem Lý Lạc, ngươi có thể hay không mượn điểm cho ta à? Lý Lạc ngữ trọng tâm trường từ chối nói, Tiểu Bằng Hiếu, ngươi còn quá nhỏ, cho nên có đôi khi bị đánh cho một trận, đối ngươi rất có chỗ tốt. Mà trong lúc nói chuyện, chỉ thấy cái kia Đô Trạch Bắc Hiên cũng là chậm rãi đi tới, hướng về phía Lý Lạc lộ ra ôn hòa tiểu dung. Lý Lạc, rốt cục nhìn thấy ngươi, Lý Lạc quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt Đô Trạch Bắc Hiên, mái tóc màu xanh, ở sau hớt kết đầu màu lam bím tóc, bộ dáng còn tính là đoan chính, chỉ là khí chất lộ ra có chút âm lu. Ngươi tốt. Lý Lạc gật gật đầu, Hiếu Hảo nói nghe nói cha ngươi năm đó bị cha ta đánh bại 18 lần. Đô Trạch Bắc Hiên hai mắt hơi khép một chút, cười nói: Lý Lạc thiếu phụ chủ, đám chìm trong vinh quang của ngày xưa sẽ chỉ lộ ra quá mềm yếu. Nhìn nhiều nhìn hiện tại đi. Nói không chừng một năm sau, Lạc Lam phụ đều muốn đội tên. Mà lại, 18 lần thất bại tính là gì? Ngươi về sau tại Thánh Huyền Tinh học phụ, có thể sẽ kinh lịch gấp 10 lần so với số này. Đây là đang uy hiếp ta rồi. Lý Lạc nói: Xem như thế đi. Đô Trạch Bắc Hiên cười tủm tỉm nói một tiếng, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng bên cạnh Tiểu Nam Hải, nói: Lý Lạc. Ngươi còn thật thông minh, vì không nghĩ gánh cái đoan đại đấu thành danh, vậy mà hiểu được tìm Tiểu Hải nhờ. Bất quá, đây cũng là phải đưa tiền a. Hắn có chút nghi ngờ, liền gặp được Ninh Chiêu mang theo một cạnh tranh trận người phụ trách bước nhanh tới. Tiên kia cạnh tranh trận người phụ trách sau lưng, còn có người ôm lúc trước bị Tiểu Nam Hải đấu giá mua xuống tới 4 phần vật liệu, sau đó hướng về phía Tiểu Nam Hải lộ ra nhật tình tiểu dung, vị này nhỏ quý khách, còn xin kết cái khoản đi. Tiểu Nam Hải trừng mắt nhìn, từ trong ngực móc hai vạn kim long phiếu ra, nói, trên thân cứ như vậy nhiều nữa nha. Cạnh tranh trận người phụ trách tiểu dung một cười, cười khổ nói, nhỏ quý khách liền không được trọng ta. Một bên Đô Trạch Bắc Hiên cười híp mắt nói, Lý Lạc, chơi những này coi như lộ ra không có phong độ một chút, mau đem tiền cho ra đi. Tiểu Nam Hải cau mày nói, đây là ta đập, cùng hắn có quan hệ gì? Nếu không các ngươi chờ một chút, ta gọi người đi lấy tiền. Lữ Thanh Nhi cũng là vào lúc này mở miệng nói, Lý Lạc cùng vị này nhỏ khách quý sát thực cũng không tương tự. Ninh Chiêu cười cười, dường như có chút bất đắc dĩ nói, Thanh Nhi, lúc trước thế nhưng là có người trông thấy hắn là cùng Lý Lạc cùng một chỗ tiến đến, mà lại bọn hắn nói chuyện dáng vẻ, cũng không giống là không biết ta. Lữ Thanh Nhi bình tĩnh nói, dựa theo cạnh tranh trận quy củ, thấp hơn 10 tuổi người là không có cạnh tranh bài, nhưng hắn lại có thể ra giá cạnh tranh, đây có phải hay không là cạnh tranh trận sai lầm? Cạnh tranh trận người phụ trách là người, trận đầu đầy mồ hôi, cho nên lần này cạnh tranh vấn đề rất nhiều, cho nên ta đề nghị vô hiệu, vật liệu thu hồi đi, ngày mai tiếp tục cạnh tranh. Lữ Thanh Nhi nói. Đô Trạch Bắc Hiên cao mày nói, Thanh Nhi tiểu thư, người đây chính là quá thiên vị bọn hắn đi. Loại chuyện này đâu còn có lần nữa tới, ngày thứ hai khí thế đều không giống, ai rảnh rỗi như vậy nhảm chán. Linh Tiêu cũng làm khó mà nói. Thanh Nhi, cái này không quá phù hợp quy củ a. Quy củ vốn là bởi vì cạnh tranh trận sai lầm mà hỏng." Lữ Thanh Nhi lãnh đạm đạo. Hai bên này vào lúc này tranh chấp thành một đoạn, cái kia đô trạch Bắc Hiên thì là đưa tay chụp vào tiểu nam hải, cười nói, "Xem ra hôm nay sự tình không ra kết quả, các ngươi đều chớ đi đi." Lý Lạc thời thế, lông mày lập tức nhíu một cái, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Bất quá hắn bàn tay vừa mới rũ ra, lại có một cái tay nhanh hơn hắn sau này phương đưa ra ngoài, trực tiếp như ưng trảo một mực bắt lấy đô trạch Bắc Hiên vươn ra thủ đoạn. "Ai?" Đô trạch Bắc Hiên khuôn mặt trầm xuống, Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một thân thể gầy gò, mặt trắng không dấu nam tử chẳng biết lúc nào đứng tại Tiểu Nam Hải sau lưng, hắn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Đô Trạch Bắc Hiên, ánh mắt kia có loại làm người sợ hãi âm lãnh băng hẳn. Nói chuyện cứ nói, động thủ động cước, Đô Trạch phủ chủ không dạy qua ngươi quy củ sao? Chương 104, Ngư Hùng Khê, cung loan Vũ. Đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Nam Hải sau lưng mặt trắng nam tử, cũng là làm cho Đô Trạch Bắc Hiên hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được cái này một sát na, hắn phản phất là bị một con rắn độc khóa chặt, ở người phía sau bàn tay bắt được trong cơ thể hắn tướng lực đều là mơ hồ có ngưng trệ dấu hiệu. hiển nhiên, đây là một cái thực lực cực mạnh cao thủ. tối thiểu đều là thiên cương tướng cấp. đây là trước mắt tiểu nam hải hộ vệ sao? vật nhỏ này đến tận cùng là cái gì thân phận? đô trạch bắc hiên trong lòng kinh nghi, thiên cương tướng cấp cao thủ liền xem như tại đô trạch phủ bên trong đều có được địa vị cực cao, gần với phụ thân của hắn. bình thường nói đến loại cao thủ kia, ngay cả đô trạch bắc hiên đều khó mà điều động. nhưng bây giờ, đứa bé trai này lại là có thể mang theo trong người một vị thực lực như thế hộ vệ. tại đô trạch bắc hiên trong lòng kinh nghi ở giữa cái kia mặt trắng không râu nam tử lại là đem hắn bàn tay bung ra, sau đó thản nhiên nói, thiếu gia nhà ta đã trụ được đồ vật tự nhiên sẽ không không trả tiền. Lý lạc ở một bên cũng là có chút điểm gãy mắt, cái này đại hạ thành quả nhiên là tàng long ngạ hổ, tùy tiện ra một chuyến, liền gặp một chút hàng cứng. cái này mặt trắng không râu nam tử không có chút nào để người chú ý, nhưng Lý lạc lại nhớ lại, người này tựa hồ trước đó an vị tại bọn hắn cách đó không xa địa phương, mà lại là ngay từ đầu liền theo. hiện nhiên trước đó những cái kia tìm hùng hải tử hộ vệ chỉ là làm dáng một chút, vị này chân chính hộ vệ lại là thời khắc đều đang cùng theo, trước đó chưa từng xuất hiện, khả năng chỉ là vì để cho cái này Hùng Hải tử chơi đến tận hứng một điểm. Nói không chừng ngay cả hắn cho Hùng Hải tử tiếp nước ảnh thuật một màn, cũng là bị người ta để ở trong mắt. Nghĩ đến đây một điểm, Lý Lạc liền không nhịn được vội ho một tiếng, cảm giác có chút khó chịu. Đô Trạch Bắc hiên lui ra phía sau hai bước, sắc mặt âm tình bất định, không nói gì thêm, một bên Ninh Chiêu cũng cảm giác được đối phương cường lạnh, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Lúc này, tại cái kia hậu phương, có Kim Long bảo hành người vội vã chạy tới, nói, "Quấy rầy chư vị quý khách, Ngư hội trưởng nói" Cái này mấy phần vật liệu không cần thu lấy phí tổn, chư vị chơi đến tận hứng liền tốt. Có người hầu tiến lên, đem bốn phần vật liệu cung kính bưng cho Hùng Hải tử. Hùng Hải tử nháy hai lần con mắt, lại là cảm giác có chút nhảm chán, lắc đầu, thanh âm non nớt mà nói, "Tỷ tỷ nói qua, không thể lấy không đồ của người khác. Ta không muốn, cho ngươi đi." Hùng Hải tử hướng về phía Lý Lãn nói, sau đó liền ho kịch liệt vài tiếng, khuôn mặt nhỏ thêm mấy phần tái nhợt. "Tiểu thiếu gia, ta về đi." Cái kia mặt trắng không dấu nam tử không người nói một tiếng. Hùng Hải tử có chút tiếc nuối gật đầu. Đi theo nam tử quay người dần dần rời đi. Theo bọn hắn rời đi, nơi đây bầu không khí mới dần dần buông lỏng xuống tới, Lý Lạc nhìn một chút bên cạnh bốn phần vật liệu, lại đối Lữ Thanh Nhi nói, "Này làm sao xử lý? Mẹ ta đều nói không thu lấy phí tổn." Lữ Thanh Nhi cười nói, "Lý Lạc lắc đầu, hắn đồng dạng không thích lấy không đồ vật. Vậy liền dựa theo trước đó giá quy định đi." Lữ Thanh Nhi cũng minh bạch Lý Lạc tâm tư, nghĩ nghĩ, nói, "Vậy liền từ chối thì bất kính." Lý Lạc trầm trồ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, cái này bốn phần vật liệu đối với hắn mà nói, đích xác còn tính là tương đối mấu chốt. Đô Trạch bát hiên mặt không biểu tình nhìn qua một màn này, thản nhiên nói: Lý Lạc, về sau tại Thánh Huyền Tinh Học Phụ, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, hy vọng ngươi mỗi lần đều có thể vẫn tốt như vậy. Thoại âm rơi xuống, trực tiếp quay người mà đi. Lý Lạc nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, thở dài một hơi, lại mẹ nhà hắn nghĩ cho ta. Lên một cái bước ta người, hiện tại cũng không biết có thể hay không tiến Thánh Huyền Tinh Học Phụ. Mà khi nơi này náo nhiệt tan cuốc lúc, tất cả mọi người cũng không hiểu biết, tại cái kia Kim Long Bảo hành mái nhà chỗ, một mặt thủy tinh pha lê về sau, có hai đạo nhân ảnh cũng là đang ngó chừng nơi này. Kia là hai cái phong hoa cực thịnh nữ nhân. Một vị là mặc váy đỏ mỹ phụ, nàng thân thể mềm mại thon dài, linh lung tinh tế, tóc dài co lại, cắm một viên hình cá cái trâm cài cá đầu, khí chất lộ ra cường thế mà diễm lệ. Dung nhan của nàng cùng Lữ Thanh Nhi hơi giống nhau đến mấy phần, chỉ là càng nhiều một chút thành thuộc phong tình. Nàng chính là Lữ Thanh Nhi mẫu thân, đại hạ quốc Kim Long Bảo Hành tổng hội trưởng, Ngư Hồng Khê. Một trận náo kịch, ngược lại để phải trường công chúa chế giễu. Ngư Hồng Khê cười nói, tại nó bên cạnh là một dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, nữ tử người mặc màu trắng váy áo. Nàng tóc dài kéo thành phượng đuôi tóc, lộ ra tôn quý dị thường, một đôi mắt phượng có chút lăng lệ, cao gầy mũi ngọc tinh xảo, nồng đậm lông mi, tính cảm môi đỏ, toàn thân đều là đang phát tán ra kinh người mị lực. Hắn vóc dáng cũng có chút cao gầy, như như thiên nga dưới cổ, là tương đương để người thán phục vĩ ngạn ý chí, nếu là Lý Lạc ở đây, sợ rằng sẽ trong lòng cảm thán, rốt cục tìm được có thể cùng thái vi tỷ sánh ngang nữ nhân. Chỉ bất quá thái vi khí chất quá kiêu mị, mà nữ tử trước mắt thì là tôn quý bên trong mang theo lạnh lùng, để người không dám khinh thường, đồng thời kính nhi viễn chi. Mà vị nữ tử này Thân phận cũng cực kỳ không tầm thường, nàng tên là Cung Loan Vũ, chính là bây giờ Đại Hạ Vương đỉnh Trường Công chúa, cũng là đương Kim Vương thượng thân tỷ tỷ. Lão Vương trước đây ít năm băng hà, thân Vương thượng vị, nhưng mà nó tuổi tác quá nhỏ, cho nên hết thảy quốc sự đều là nhiếp chính thân Vương thống lĩnh, mà Trường Công chúa cũng là ở trong đó phần có một ít quyền lực, có thể nói là bây giờ Đại Hạ bên trong quyền thế thịnh nhất nữ nhân. Mặt khác, nàng vẫn là Thánh Huyền Tinh học phủ tứ Tinh viện học viên, so với Khương Thanh Nga, vừa vặn cao hơn một cấp, là tiểu đệ hồi não, cho như hội trưởng thêm phiền phức. Trường Công chúa mỉm cười, có chút thấy này nói. Vương thượng chính là tuổi nhỏ thời điểm, ham chơi một chút là chuyện thường. Nư Hồng Khê khẽ cười nói, hai người lại là nói một chút lời nói, cuối cùng trường công chúa nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, chính là cáo tử. Nư Hồng Khê đem trường công chúa đưa tiễn, lại là đi tới thủy tinh pha lê trước, ánh mắt đảo qua phía dưới, mà khi nàng tại nhìn thấy Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi sóng vai mà đi thân ảnh lúc, lông mày chính là hơi nhíu lại. Tiểu tử này, cùng Lý Thái Huyền cái kia hỗn đản dáng dấp cũng thật giống. Tại Kim Long bảo hành nơi cửa sau, nơi đây có hộ vệ đã là phong tỏa đường đi, một cỗ kim hoàng sắc xe kéo dừng ở trên đó. Trung quanh hộ vệ nghiêm nghiêm. Trường công chúa đi vào xe kéo bên trong, liền gặp được chính xoa xoa khuôn mặt nhỏ hùng hải tử. Tại khuôn mặt của hắn bên trên, chút bỏ một lớp da chết. Ngay sau đó khuôn mặt của hắn liền phát sinh một chút biến hóa. Đầu tiên là trở nên càng thêm trắng nõn, sau đó đúng là lộ ra mì thanh mục tú lên, đen nhánh mắt to sáng long lánh, tựa như tinh thần. Tì tì. Hắn nhìn thấy trường công chúa, lập tức vui vẻ kêu lên. Trường công chúa thì là có chút nghiêm khắc mà nói, ngươi bây giờ đã là đại hạ hoàng đế, lại còn như thế ham chơi, mặc dù có hộ vệ thời khắc đi theo, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cái này hùng hài tử, lại chính là Đường Kim đại hạ tiểu hoàng đế, cung cảnh rượu. Tiểu hoàng đế thẻ lưỡi, nắm bắt lộ thai nói, "Tỷ tỷ, ta biết sai." Trường công chúa lúc này mới thần sắc hòa hoán một chút, nói, "Hôm nay chuyện gì xảy ra?" Tiểu hoàng đế cười khanh khách lên, đem trước phát sinh sự tình đều nói một lần. "Ha ha, cái kia lý lạc rất thú vị, cố ý khích ta cùng cái kia đô trạch Bắc hiên tương đọ, bất quá ta cũng giả vờ như mắc lửa dáng vẻ, cùng hắn chơi một chút." Nghe xong tiểu hoàng đế nói, Trường công chúa cũng là cười cười, có thỉnh thế phang hoa, cái kia đô trạch Bắc Yên tính cách, ngược lại là cùng hắn phụ thân không sai biệt lắm có thủ thất báo cái này lý là gã ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn ta cho là hắn sẽ là như khương thanh nga như vậy sắc bén nhưng bây giờ đến xem lại là lộ ra rất là nội liễm đồng thời chân chướng tiểu hoàng đế tố cáo tên kia cũng là chán ghét lại còn đe dọa ta năm ngàn kim trương công chúa mỉm cười vừa muốn nói chuyện lại là nhìn thấy tiểu hoàng đế sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt hô hấp dồn dập ở giữa trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn có huyết văn hiện hiện nhìn qua có chút dữ tợn trương công chúa trong lòng chầm xuống biết được đây là tiểu hoàng đế bệnh cũ lại phạm vội vàng từ trong xe lấy ra một cái bình ngọc muốn lấy ra trị liệu đan dược, nhưng cái này khé đảo, bên trong lại là rông thuyết. Dược dụng qua rồi. Trường công chúa mắt phượng bên trong lướt qua một vòng lâm trầm, nàng nhớ được trước đó đã phân phó, muốn thường xuyên chuẩn bị đan dược cứu cấp, những này hạ nhân, vô dụng như vậy sao? lập tức trở về vương cung. Trường công chúa quát. xe kéo nhanh chóng di động. Trường công chúa bắt lấy tiểu hoàng đế một cái tay, hung hồn cường hoành tướng lực phun trào, tràn vào tiểu hoàng đế thể nội, trợ giúp hắn làm dịu lấy bệnh phát thống khổ. tiểu hoàng đế tật xấu này, từ nhỏ đã rơi xuống, lúc phát tác có chút thống khổ, dưới mắt dược vật thiếu thốn cũng chỉ có thể nạnh kháng một chút. Tiểu hoàng đế trên khuôn mặt nhỏ nhắn huyết văn từ từ nồng đậm, cuối cùng hắn có chút khó mà chịu đựng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một chi lưu ly bình, trường công chúa nhất thời không quan sát, liền bị hắn đem lưu ly bình bên trong không rõ chất lỏng uống hơn phân nữa. Bất quá nàng rất mau trở lại qua thần, vội vàng một tay lấy cái kia lưu ly bình đo lấy, có chút tức giận nói, đây là vật gì? Ngươi sao có thể loạn uống không rõ chi vật? Nhưng nàng kinh sợ rất nhanh lại dừng xuống dưới, bởi vì nàng nhìn thấy, tiểu hoàng đế trên mặt huyết văn, vậy mà là vào lúc này ẩn ẩn có lui tàn dấu hiệu. Mẫu chốt là tiểu hoàng đế trên khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, cũng là tại một chút xíu biến mất. Đối mặt một màn này, dù là Trường Công chúa định lực vô cùng tốt, cũng là nhịn không được có trong chốc lát thất thần. Chương 105: Thương thanh nga khuyên bảo. Khi tiểu hoàng đế tại nuốt cái kia không hiểu chất lỏng về sau, trên mặt huyết văn đang dần dần lui tán, mặc dù lui tán tốc độ rất chậm, nhưng ít ra là làm dịu rất nhiều tiểu hoàng đế thống khổ. Tiểu hoàng đế dùng sức hô hấp một lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có kinh hỉ hiện ra đến, hắn vậy mà không có gạt ta. Trường Công chúa sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, đồng thời trách cứ mà nói, loại vật này là cái gì? Ai đưa cho ngươi? Đây là vừa rồi cái kia Lý Lạc cho ta. Hắn nhìn ta sắc mặt không tốt, liền cho ta một bình thứ này, nói khó chịu thời điểm có thể hóa giải một chút. Tiểu Hoàng Đế lao lao thật thật nói: Tỷ tỷ, ta cũng không muốn dùng, nhưng là vừa rồi rất khó chịu, ta nhịn không được. Lý Lạc, Trường Công Chúa đầu lông mày nhẹ trao lại, nàng nhìn qua trong tay Lưu Ly Bình, sau đó đổ ra một điểm lưu lại chất lỏng trong tay, cảm ứng một lát, nói: Kỳ quái, đây chỉ là một loại thủy tướng chi lực ngưng tụ mà xuất nguyên thủy thôi, bất quá loại này thuần thủy cảm giác, lại là để người rất là ngoài ý muốn. Thủy tướng chi lực vốn là có được chữa trị hiệu quả, cái này cũng không tính kỳ quái. Nhưng những trong năm này, nàng cũng không phải là không có tìm qua có được cao phẩm thủy tướng cường giả đến trị liệu tiểu hoàng đế, nhưng không có quá lớn hiệu quả. Cái kia vì sao Lý lạc cái này nguyên thủy lại có thể có một ít hiệu quả? Đương nhiên, loại hiệu quả này cũng đích xác chỉ là hơi làm dịu một chút tiểu hoàng đế thống khổ, nó tác dụng cũng bình thường tiểu hoàng đế phục dụng dược vật không sai biệt lắm. Về sau không thể tùy tiện phục dụng không rõ chi vật. Ghi nhớ, ngươi là đại hạ hoàng đế, bây giờ vương đình bên trong chỉ có ngươi ta tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Trường công chúa đem Lưu Ly Bình thu hồi, sau đó nghiêm túc nhắc nhở nói. Tiểu hoàng đế nghe vậy, nhu thuận gật đầu, sau đó nằm tại giường em phía trên nghỉ ngơi đi. Trường công chúa nhìn thấy hắn ngủ, lúc này mới lấy ra Lưu Ly Bình, tường tận xem xét một lát, mắt phượng bên trong quang trạch lưu truyền. Lý lạc, cái này lạc lam phủ thiếu phụ chủ, tựa hồ cũng không nhìn đơn giản như vậy a. Ban đêm phía dưới lạc lam phủ tổng bộ, trong yên tĩnh mang theo một chút tấm áp, một gian trong lầu cắt. Lý lạc đem ban ngày mua vào tay bốn phần vật liệu lấy ra ngoài vừa dự định bắt đầu tiến hành dán đúc, lấp đầy tiểu vô tương thần luân sau cùng hai viên lỗ thủng, ánh mắt của hắn đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ khẽ hở, nhìn thấy một đạo tinh tế bóng hình xinh đẹp, thế là hắn cười cười, đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy tại cái kia lang tiểu bên trên, Khương thanh nga chính đón ánh trăng, nhìn xuống lấy lạc lam phụ, lý lạc cùng Khương thanh nga riêng phần mình ở một tòa lân cận lầu cắt, hai tòa lầu cắt ở giữa có lang tiểu tương liên, thế là hắn nghĩ nghĩ, từ trên cửa sổ lộ ra ngoài, sau đó cũng leo lên lang tiểu, theo đến gần, hắn mới phát hiện lúc này thương thanh nga mặc đơn giản tiếp thân áo ngủ còn ngủ. Nhưng mà cho dù là hơi có vẻ rộng rãi quần áo, xuyên tại trên người nàng, vẫn như cũng là hiện lộ lấy không tầm thường khí chất. Khương Thanh Nga tựa hồ là vừa mới tắm xong tất, tóc dài đều là nhiễm lấy khí ẩm, nồng đậm lông mi nhẹ nhàng chớp động ở giữa, trong lúc nhất thời ngược lại là thiếu một chút bình thường bên trong lăng lệ vai hùng, nhiều một chút mềm mại khí tức. Lý Lạc quan sát một chút Khương Thanh Nga gần như hoàn mỹ dáng người, sau đó đi đến bên cạnh nàng, người người cô gái bên cạnh mùi thơm chi khí, ánh mắt cũng là đang nhìn lớn như vậy Lạc Lam phụ tầng bộ. Người áo ngủ này, có chút đáng yêu. Lý Lạc đột nhiên nói: Bởi vì hắn nhìn thấy, Khương Thanh Nga trên áo ngủ, theo lên một con có chút khờ mập đại bạch ngỗng, cái này đại bạch ngỗng khí chất cùng nàng quá không đáp, chỉ có như vậy, ngược lại có một loại tương phản đáng yêu cảm giác. Khương Thanh Nga nghe vậy, khoe môi nổi lên một vòng mềm mại ý cười, có chút khoe khoang mà nói, "Đó là đương nhiên, đây là sư nương cho ta thể dược. Mẹ ta tay người này, thực tế có chút kém." Lý Lạc bình luận. Khương Thanh Nga trở tay một cái cổ tay chặt chạm tại Lý Lạc trên cánh tay, cảnh cáo nói, "Không cho phép nói xấu sư nương." Lý Lạc cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời minh nguyệt, đột nhiên nói, "Thanh Nga tỷ, Vương hầu chiến trường là cái gì?" Khương Thanh Nga thân thể mềm mại rõ ràng có chút cứng đờ, chợt buông lỏng xuống tới, nhưng nàng vẫn chưa trả lời, chỉ là đạo: "Chờ ngươi đến Thánh Huyền Tinh học phủ liền sẽ biết, không cần thiết hiện tại nói cho ngươi." "Cha mẹ ta sẽ không có chuyện gì a?" Lý Lạc cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục hỏi. Khương Thanh Nga dùng sức gật đầu, nói: "Bọn hắn nhất định không có việc gì, ta cũng cảm thấy như vậy." Lý Lạc cười cười. Khương Thanh Nga nhìn một chút hắn, nói khẽ: "Lý Lạc, ngươi yên tâm, liền xem như sư phụ sư nương không có ở nơi này, ta cũng sẽ không để người khi dễ ngươi." Lý Lạc bất mãn nói: "Ngươi cái này thuần túy là coi ta là tiểu hải tử hơn a?" Khương Thanh Nga cười cười, duỗi ra tay nhỏ sờ sờ lý Lạc tóc, nói: "Còn giống như thật không phải tiểu hải tử a." Lý Lạc có chút bất đắc dĩ, mặc cho Khương Thanh Nga đùa bỡn tóc của hắn, chợt đem hôm nay tại Kim Long bảo hành bên trong phát sinh sự tình nói ra. "Ồ." Khi Khương Thanh Nga sau khi nghe xong, thần sắc lại là hơi động một chút, nói: chiếu ngươi nói như vậy, cái kia tiểu nam hải hộ vệ, tối thiểu đều là thiên cương tướng cấp từng giả, mà lại ngay cả Kim Long bảo hành đều sẽ cho hắn mật nuôi." Từ Ngư Hồng khê vị kia tổng hội trưởng tự mình mở miệng miễn đi vật liệu tiền, nói thật ra, liền ngay cả Ngũ đại phủ thiếu phủ chủ đều không có tư cách này. Toàn bộ Đại Hạ thành, chỉ có một người phù hợp như lời ngươi nói, đó chính là Vương Đình vị kia tiểu hoàng đế. Lý Lạc lần này thật có chút kinh ngạc, cái kia hùng hài tử là tiểu hoàng đế. Đối với cái kia thống trị Đại Hạ quốc vương đình, thân là Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ, Lý Lạc chưa nói tới kính sợ, nhưng khẳng định vẫn là đối hắn ôm cực sâu kiêng kỵ, cho nên khi hắn nghe tới cái kia bị hắn hố lần thứ nhất hùng hài tử vậy mà là tiểu hoàng đế lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được hừ một chút trước đây ít năm lão hoàng đế băng hà tân hoàng thượng vị nhưng bởi vì tuổi tác quá nhỏ cho nên cuối cùng quốc sự tự nhiếp chính thân vương thủ tướng còn có vị kia trường công chúa trường công chúa tên là cung lân vũ đồng thời nàng vẫn là thánh huyền tinh học phụ tứ tinh viện học viên xem như trong đó mạnh nhất học viên một trong Khương thanh nga nói cùng ngươi so ra đâu lý lạc toa mò hỏi thánh huyền tinh học phụ chia làm tứ tinh viện chế học viên hàng năm trải qua khảo hạch liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc ta năm nay là tam tinh viện so với vị này trường công chúa muốn thấp một cái việc cấp mà bàn về thực lực, nàng hiện tại khẳng định càng hơn một bậc, bất quá năm nay qua đi, chỉ sợ cũng chưa hẳn." Khương Thanh Nga thản nhiên nói, trong ngôn ngữ tự có một cỗ hào khí. Lý Lạc giơ ngón tay cái lên. "Đúng, còn có không đến thời gian 10 ngày, Thánh Huyền Tinh học phủ liền sẽ khai giảng, các ngươi những này tân sinh khi tiến vào học phủ về sau, chuyện quan trọng nhất, hẳn là chọn sư thi đấu, đơn giản đến nói chính là chia lớp." Khương Thanh Nga nhìn chằm chằm Lý Lạc, nói, "Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong, đạo sư có 3 cái cấp bậc, mạnh nhất Tử Huy đạo sư, tiếp theo Kim Huy đạo sư, kém nhất Ngân Huy đạo sư. Ngươi phải nhớ kỹ." chọn sư cực kỳ trọng yếu, bởi vì càng là đẳng cấp cao đạo sư, nó có khả năng, có tài nguyên liền càng khổng lồ, mà thánh huyền tinh học phủ bên trong có chút tài nguyên, là tại toàn bộ đại hạ đều là độc nhất vô nhị, cho nên ngươi tại chọn sư thi đấu bên trong, nhất định phải lấy được một vị tử vi đạo sư ưu ái, bái tại nó muốn hạ. Lý lạc ngươi thơ gật đầu, xem ra cái này thánh huyền tinh học phủ chính là muốn cấp cao một chút, còn muốn làm cái gọi là chọn sư. Bất quá với tử vi đạo sư, nghe nói đều là phong hầu cảnh cường giả đỉnh cao. Như thế nào chọn sư, ngươi đến lúc đó liền sẽ biết được. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu lần này sẽ xuất hiện 5 vị tử vi đạo sư cái này 5 vị bên trong có một vị ngươi chớ có đi dính dáng tới cũng không thể lựa chọn hắn làm đạo sư của ngươi Khương thanh nga nói đến chỗ này lúc tuyệt mỹ dung nhan đều là trở nên nghiêm túc rất nhiều ai lý lạc sư sở vị tiêu tử vi đạo sư gọi là thẩm kim tiêu nói lên cái tên này thời điểm Khương thanh nga trong con ngươi dường như lướt qua một vòng chắn ghét. vì cái gì lý lạc nhạy cảm phát giác được Khương thanh nga cảm xúc truy vấn ta lúc đầu mới vào thánh huyền tinh học phủ lúc hắn chính là ta đạo sư Thế nhưng là về sau hắn mơ hồ biểu đạt một chút đối ta tình cảm. Ta đối này rất là chán ghét, về sau liền trực tiếp tìm Thánh Huyền Tinh học phụ viện trưởng, một lần nữa thay đổi một vị đạo sư. Lý Lạc trợn mắt hốt hoồm, chợt cười khổ nói, "Ta Thanh Nga tỷ, ngươi cái này mị lực mạnh tới mức này sao?" Ngay cả phong hầu cảnh đạo sư đều chịu không được. Khương Thanh Nga thản nhiên nói, "Người này tuy là tự uy đạo sư, nhưng ta trời sinh cựu phẩm quang minh tướng, đối với nhân tâm thiện ác cảm giác sẽ càng thêm mẫn cảm một chút, cho nên biết được người này tâm cơ thâm trầm, tốt nhất kính nhi viễn chi." "Vì nhớ sao?" Nàng nhắc nhở nói. Lý Lạc thở dài một hơi, gật gật đầu. Bình thường đến nói, tình địch không phải là một chút học viên ưu tú sao? Vì cái gì đến hắn nơi này, trực tiếp liền tiến giai thành tự Huy đạo sư rồi? Nhà ta cái này đại bản ngỗng, thật là quá khủng bố. Chương 106, Rèn đúc một thủ tướng. Tại cùng Khương Thanh Na kết thúc dạ đàm về sau, hai người liền riêng phần mình trở về phòng. Nhưng Lý Lạc vẫn chưa trực tiếp nghỉ ngơi, bởi vì tối nay hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, đó chính là đem đạo thứ hai hậu thiên chi tướng, chân chính rèn đúc ra. Lý Lạc lấy ra một bài, nhẹ nhàng nhón một cái. Tiểu vô tương thần luân hiện lộ mã xuất. Bây giờ tiểu vô tương thần luân bên trên ánh sao lấp lánh, từng khỏa lỗ thủng bị đều lấp đầy, lóe ra quang trạch như là ngôi sao đầy trời, cực kỳ chói lọi. Đây là Lý Lạc khoảng thời gian này tâm huyết, vì thế hắn không muốn kỳ phiền nếm thử mấy trăm loại ẩn chứa một thủ năng lượng kỳ tài. Cuối cùng rốt cục đem cái này thần luân lấp đến chỉ còn lại cuối cùng hai viên lỗ thủng, mà bây giờ cuối cùng này hai viên năng lượng lỗ thủng cũng sẽ bị Lý Lạc bổ sung. Lý Lạc đầu tiên là lấy ra một đạo ẩn ngầm lấy một thuộc tính năng lượng vạn lượng cấp kỳ tài trong đó trong lúc mơ hồ phát ra một thuộc tính năng lượng tràn đầy tràn đầy sinh cơ so với trước đó lý lạc luyện hóa những tài liệu kia hiển nhiên là muốn cường thịnh quá nhiều lý lạc đầu tiên là đem phần tài liệu này chia vài đoạn sau đó một sợi nhỏ vô tướng lửa từ đầu ngón tay dâng lên bắt đầu thiêu đốt luyện hóa phần tài liệu này vừa mới bắt đầu hai đoạn không ngoài dự liệu bị thiêu hủy nhưng đoạn thứ ba lại là thành công biến thành một đoàn năng lượng màu bích lục chất lỏng lý lạc nhìn qua cái này đoàn năng lượng chất lỏng hít sâu một hơi đem nó chậm rãi đặt thần luân bên trên cái kia một đạo bọt chống năng lượng trong lỗ thủng Năng lượng chất lỏng rơi vào trong đó, chỉ thấy toàn bộ thần luân đều là tại có chút chấn động. Cuối cùng tại Lý Lạc khẩn trương nhìn chăm chú, từng đạo tia sáng từ mỗi một cái năng lượng trong lỗ thủng dọc theo đến, hội tụ vào một chỗ, rốt cục kết nối và ở vào thần luân trung ương khiếu hiện bên trong. Cái này một viên, xong rồi. Lý Lạc như chút được gánh nặng, trên mặt có vẻ hưng phấn hiện ra đến, cái này vất vả được đến vạn lượng cấp kỳ tài, không phụ hắn hy vọng. Mà bây giờ, liền chỉ còn lại một viên cuối cùng năng lượng lỗ thủng. Lý Lạc nắm lên một phần thổ thuộc tính năng lượng vạn lượng cấp kỳ tài, tiếp tục luyện chế. Lần này tỷ lệ thất bại cao hơn một chút, chọn vẹn lãng phí một phần vạn lượng cấp kỳ tài, bất quá cũng may còn có phần thứ hai dự bị, cho nên tại tốn hao nửa giờ thời gian về sau, Lý Lạc đem cái kia một đạo năng lượng màu vàng sống chất lỏng, thành công đặt một viên cuối cùng trong lỗ thủng. Giờ khắc này, tiểu vô tương thần luân triệt đệ viên mãn. Ông có hào quang rực rỡ từ thần luân phía trên tỏa ra, từng đạo tia sáng lưu động, cuối cùng đều hội tụ ở thần luân trung ương khiếu huyết chỗ. Lý Lạc vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại còn thiếu khuyết cái cuối cùng chính tự. Hắn đem ngón tay cắn nát, một tay kết xuất một đạo kỳ diệu ơn kết sau đó đem ngón tay đặt tại khiếu huyệt ở giữa, suy, Một khắc này, lý lạc cảm giác được thể nội máu tươi đang nhanh chóng sói mòn, mà lại trọng yếu nhất chính là, trong đầu của hắn chỗ sâu truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, đó là linh hồn tại bị xé rách, muốn rèn đúc xuất thuộc về tự thân hậu thiên chi tướng, vậy thì nhất định phải lấy tự thân tinh huyết cùng linh hồn làm dẫn tử, đây là tất không thể thiếu một bước. loại này sói mòn cảm giác không biết tiếp tục bao lâu, thẳng đến lý lạc mơ hồ cảm giác được tự thân đều nhanh chóng đỡ không nổi thời điểm, kia đến từ thần luân phía trên hấp lực rốt cục đột nhiên tiêu tán, lý lạc đặt mông ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoàng hốt, hắn trên mặt đất ngồi mười mấy phút, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, bàn tay hắn vu vu cái chán, cảm giác đầu của mình phảng phất là vào lúc này bị cái cơ sinh sinh cơ mở đồng dạng, đau quá, hắn reo rên một tiếng, hắn chậm rãi đứng dậy, ngay lập tức liền nhìn về phía trước mặt tiểu vô tương thần luân, sau đó hắn liền gặp được, tại cái kia thần luân trung ương vị trí, một đoàn màu xanh biếc trùm sáng đang lóe lên, xanh biếc chỗ sâu, lại có thể nhìn thấy từng sợi màu vàng đậm tia sáng đang chạy, tràn đầy sinh cơ ba động, từ trong đó phát ra. Lý Lạc con mắt trực tiếp ngưng trệ ở bên trên, rốt cuộc chuyển di không ra. Sau một hồi, hắn mới bàn tay run rẩy rối ra, đem cái kia một đạo màu xanh biếc huyền diệu quang đoàn lấy ra ngoài, vào tay máy mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một loại thủy nhũ giao hòa cảm giác từ quang đoàn bên trong truyền đến. Đó là một loại hoàn mỹ phù hợp cảm giác. Đây chính là Lý Lạc tốn hao rất nhiều tâm huyết luyện chế mà xuất đạo thứ hai hậu thiên chi tướng, một thổ tướng. Vô tận vui vẻ cùng hưng phấn từ Lý Lạc trong lòng chào ra, làm cho khoẹt miệng của hắn đều là nhịn không được liệt lộ ra răng trắng cười khúc khích. Mà tại Lý Lạc cười ngây nô lúc. Cái kia trước mặt tiểu vô tương thần luân đột nhiên chấn động, sau đó phía trên có từng vết nước nổi lên, cuối cùng ầm vang một tiếng, sụp đổ thành đầy trời điểm sáng. Ngoa Tào, cười ngây ngô lý lạc bị bừng tỉnh, lập tức nhịn không được mắng một câu, cái này tiểu vô tương thần luân làm sao nổ tung rồi? Hắn vội vàng đưa tay, muốn đem những điểm sáng kia bắt lấy, nhưng là không hề có tác dụng, điểm sáng phiêu tán, cuối cùng hóa thành vô hình. Lý Lạc mộp bức, đây chính là trong truyền thuyết đắc ý quyên hình. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là bình tĩnh lại, đây cùng đắc ý quên hình không quan hệ, chỉ là đơn thuần cái này tiểu vô tương thần luân chỉ có thể rèn đúc lần thứ nhất trước đó cha mẹ ảnh lưu niệm nói qua tiểu vô tướng thần đoán thuật đạo thứ ba hậu thiên chi tướng vương pháp luyện chế cất giữ tại vương thành kim long bảo hành toàn bộ lý lạc bất đắc di cười cười xem ra sau này phải tìm thời gian đi xem một chút bất quá cái này cũng không đổi đạo thứ ba hậu thiên chi tướng cần hắn đạt tới tướng cấp thực lực mới có thể điều khiển cho nên hiện tại đi lấy xuất rèn đúc chi pháp cũng tác dụng không lớn vật kia cất giữ tại kim long bảo hành toàn bộ tính an toàn sẽ so tại đại hạ bất kỳ địa phương nào đều cao lý lạc lấy ra một cái hộp ngọc sau đó cẩn thận từng ly từng tý đem đạo này hậu thiên chi tướng cất giữ đi vào Thứ này hắn hiện tại còn dùng không được, nhất định phải chờ đến đột phá đến tướng sư cảnh lúc mới có thể đem luyện hóa. Bất quá giờ khắc này, Lý Lạc đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, lúc trước luyện hóa đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng lúc, hắn tổn thất đại lượng tuổi thọ cùng tinh huyết hao tổn, như vậy bây giờ luyện hóa cái này đạo thứ hai hậu thiên chi tướng, hắn sẽ còn lại gặp thụ lần thứ nhất sao? Vấn đề này làm cho Lý Lạc sững sờ một hồi lâu, bởi vì hắn phát hiện điểm này, tựa hồ ngay cả cha hắn nương đều chưa nói qua. Là không có đâu. Vẫn là ngay cả bọn hắn cũng không biết. Từ lẽ thưởng đến nói Hậu thiên chi tướng nhét vào sẽ hao tổn nhân thể tinh huyết cùng nội tình. Trước đó lần thứ nhất lúc ta tướng lực yếu kém, cho nên cần trả giá thảm như vậy nặng đại giới. Nhưng bây giờ tốt xấu xem như có một chút cơ sở, cho nên liền xem như phải bỏ ra đại giới, cũng tuyệt đối không đến mức thảm như vậy nặng. Lý Lạc trầm ngâm một hồi lâu, ngược lại là hơi thở dài một hơi. Còn tốt, cái đồ chơi này hẳn là không đến mức trực tiếp đem hắn hô chết. Kế tiếp hắn cũng chỉ cần chờ đợi đột phá ngày đó. Hắn có dự cảm, hắn là rất nhanh. Ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lý Lạc cũng chưa từng lại ra ngoài mà là lưu tại lạc lam phủ trong tầng bộ tiến hành khổ tu mà lục phẩm linh thủy kỳ quang tuy nói khương thanh nga không có cách nào lần thứ nhất tính liền cho lý lạc mua sắm trên trăm điều nhưng cũng duy trì ổn định cung cấp cho nên lý lạc lục phẩm thủy quang tướng cũng là tại một chút xíu tăng lên tuy nói đến tiến hóa đến thất phẩm còn có rất dài một đoạn khoảng cách nhưng chúng quy chỉ là vấn đề thời gian thôi theo thời gian trôi qua gần đây đại hạ thành bắt đầu trở nên càng ngày càng náo nhiệt đó là bởi vì thánh huyền tinh học phủ sắp khai giảng chương một trăm linh cảnh tại khoảng cách thánh huyền tinh học phủ khai giảng còn có ba ngày thời điểm Lý Lạc rốt cục cảm ứng được thời cơ đột phá. Chỉ bất quá lần thứ nhất nếm thử ngưng luyện tướng trùng liền thất bại. Như thế cũng không kỳ quái, ngưng luyện tướng trùng vốn là có tỷ lệ thất bại, Lý Lạc cái này lần thứ nhất cũng liền ôm nếm thử tâm thái, cho nên thất bại cũng coi là có sở ý liệu. Mà lại hắn ngay cả lão viện trưởng trước đó tặng cho khổ liên đan cũng không từng dùng tới. Nhưng ở ngày thứ hai thời điểm, trọng trấn cờ chống Lý Lạc chính là làm vạn toàn chuẩn bị, bắt đầu chân chính xung kích tướng sư cảnh. Lý Lạc tiến vào tu luyện kim ốc. Nhóm lựa linh đàn hương Loại này dị hương có thể làm sâu sắc nhân thể đối với thiên địa ở giữa năng lượng mẫn cảm trình độ, có lợi cho đột phá. Áo một ngụm, nuốt vào khổ liên đan. Lý lạc đột phá bắt đầu. Lần này đột phá lại không có ra cái gì yêu thiêu thân, cái kia nước chảy thành sông thuận lợi, để người ngay cả thuyết minh hứng thú đều không có. Cho nên sau hai canh giờ, Lý lạc thành công đột phá. Hắn bước vào đến tướng sư cảnh đoạn thứ nhất, khai chủng đoạn. Tựa hồ rất đơn giản nha. Tu luyện kim ước bên trong, Lý lạc mở ra hai mắt, nở nụ cười. Tâm hắn niệm khẽ động, cảm ứng thể nội tướng cung sau đó hắn liền gặp được tại hắn cái kia thủy quang tướng tướng cung trong có một vệ ánh sáng đoàn chìm nổi quét sạch đoàn chỗ sâu nhất thì là một viên lớn trừng ngón cái quang hoàn quang hoàn hiện ra màu xanh thẳm màu trong đó phảng phất là có dòng nước đang cuộn trào mơ hồ có lây rầm rầm tiếng nước truyền ra nhưng mà đây cũng không phải là là thật dòng nước mà là lý lạc thể nội tướng lực biến thành quang hoàn nội bộ như dòng nước tướng lực bên trong còn có quang minh tại chất sạn làm cho nó nhìn qua dị thường sáng tỏ ánh cùng thuần túy đây chính là lý lạc ngưng luyện mà xuất tướng lực hạt giống có thể đem nó xưng là thủy quang trùng Tướng sư cảnh đoạn thứ nhất vì khai trùng đoạn, khai trùng đoạn phân hai cảnh, đệ nhất cảnh vì bạch trùng, đệ nhị cảnh vì hoa trùng, mà cái này hai cảnh lại bị càng thêm tỉ mỉ chia làm thượng hạ hai trọng. Cái gọi là bạch trùng cũng không phải là chỉ màu trắng, mà là chỉ giai đoạn này tướng lực hạt giống mặt ngoài chống chân bạch bạch, đó là bởi vì trong đó tướng lực không đủ hùng hậu, còn chưa từng tại tướng trùng mặt ngoài ngưng luyện xuất rất nhiều tướng lực vết tích. Những này vết tích như là điểm lấm tấm, tung khắp tướng lực hạt giống tầng ngoài, bình thường đến nói, tướng lực vết tích càng nhiều, liền cho thấy bản thân tướng lực càng là hùng hậu mà khi loại này tướng lực vết tích nhiều đến đủ để trải rộng tướng lực hạt giống tầng ngoài, tựa như tầng tầng cánh hoa, vậy coi như là đạt tới đệ nhị trọng hoa trùng. đến cái này nhất trọng giai đoạn lúc, những này tướng lực hạt giống mặt ngoài tướng lực vết tích sẽ xuất hiện biến hóa, hóa thành một loại huyền diệu tướng văn. cái này chính là tướng sư cảnh đoạn thứ hai, sinh văn đoạn. bất quá những này tạm thời còn không có tất yếu suy nghĩ nhiều, bây giờ Lý Lạc vừa mới đột phá đến tướng sư cảnh đoạn thứ nhất bạch trùng cảnh, nghiêm chỉnh mà nói là hạ nặng bạch trùng cảnh, cho nên hắn nếu là muốn chạm đến đoạn thứ hai, sợ là còn cần một đoạn thời gian ấp vũ cùng tích lũy tướng lực trở nên hùng hậu thật nhiều. Lý Lạc đứng dậy, tâm hắn nghiệm khẽ động, chính là có thủy tướng chi lực từ nó mặt ngoài thân thể bay lên. Cỗ này tướng lực mạnh, hơn xa lúc trước hắn thập ấn cảnh. Hiện nhiên, thập ấn cảnh cùng tướng sư cảnh ở giữa, đích thật là có tranh lệch cực lớn. Lý Lạc xuề bàn tay ra, có màu lam tướng lực tụ đến, hóa thành một viên thủy cầu, trong đó có quang minh lưu chuyển. Hắn cong ngón út ra, thủy quang đạn gào thét mà xuất, trực tiếp là đánh vào kìm chất trên vách tường. Trong chốc lát có bóng ánh cường quang bộc phát, đem cái này tu luyện kim ước bên trong chiếu lên, tựa như như mặt trời giữa trưa cái này thủy quang đạn qua mang so với di vãng đồng dạng là cường thịnh mấy lần một khi chúng chiêu người xử trí không kịp tay chỉ sợ thời gian ngắn đều sẽ xuất hiện ngủ. không sai loại trình độ này tướng lực hẳn là có thể trèo chống khê dương ốc tổng bộ một chút bí pháp nguyên thủy tiêu hao lý lạc như chút được gánh nặng gần nhất khê dương ốc tổng bộ bên kia mỗi ngày đang thúc giục lấy bí pháp nguyên thủy nếu như hắn lại không cung cấp một chút chỉ sợ tổng bộ những cái kia tôi tướng sư đều muốn hoài nghi hắn vị này thiếu phụ chủ là đang lừa dối người hơi thu thập một chút thành công đột phá vui sướng tâm tình Lý Lạc đưa ánh mắt về phía một bên bàn nhỏ phía trên hộp ngọc, trong đó đang nằm hắn vài ngày trước rèn đúc thành công đạo thứ hai hậu thiên chi tướng, một thổ tướng. Bây giờ hắn đột phá đến tướng sư cảnh, cũng nên bắt đầu đem mình cái kia đạo thứ hai không tướng cùng cho lấp bên trên. Đối này hắn vô cùng chờ mong, bởi vì hắn ngay từ đầu liền minh bạch, đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng chỉ là đền bù hắn cùng cái khác thiên tài ở giữa trinh lệch, mà chỉ có khi đạo thứ hai hậu thiên chi tướng xuất hiện, hắn mới có thể chân chính siêu việt. Lý Lạc xuề bàn tay ra, đem trong hộp ngọc cái tia một đạo lóe ra huyền diệu chi quang màu xanh biếc quang đoàn cầm lấy. Lục Quang phản chiếu tại đồng tử của hắn bên trong, dẫn tới hắn sắc mặt có chút biến ảo. Chính như lúc trước hắn chỗ lo lắng, hắn có chút không nắm chắc được luyện hóa cái này đạo thứ hai hậu thiên chi tướng hắn cần bỏ ra cái giá gì. Lần thứ nhất hắn trực tiếp đem tự thân tuổi thọ dạy vò đến chỉ còn lại cuối cùng 5 năm, như vậy lần này đâu? Vạn Nhất trực tiếp đem tuổi thọ cho dạy vò không có, có phải là liền lương rồi? Mặc dù khả năng này tương đối thấp, nhưng tóm lại vẫn là phải làm một chuẩn bị tâm lý. Lý Lạc nhìn chăm chăm trong tay một thủ tướng trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn ánh mắt dần dần trầm tĩnh lại bởi vì những này do dự cũng không có bao nhiêu tất yếu, từ tiếp nhận đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng lúc hắn liền làm tốt hết thể chuẩn bị, hắn có rất nhiều chuyện phải làm, mà những này đều cần đầy đủ lực lượng, hắn muốn bảo trụ lạc lam phủ cái này một phần phụ mẫu lưu lại cơ nghiệp, cũng muốn có một ngày có thể nói với khương thanh nga, ngươi tránh ra, lần này đổi ta đến bảo hộ ngươi, hắn nghĩ một khắc này hắn hẳn là xoáy đến không được, mà cái này đại bạch ngông cũng nên tim đập thình thịch một chút đi, mà lại trong nhà cái này đại bạch ngông thực tế quá ưu tú một chút, không nghe thấy hai ngày trước nàng đều đang nói ngay cả thánh huyền tinh học phụ tử huy đạo sư đều đối nàng động tâm sao. Cái này nếu như không có lực lượng, làm sao thủ hộ cái này lớn lỗng? đương nhiên cuối cùng, hắn còn muốn đi tìm về cha mẹ đâu. Cho nên nếu như không mạo hiểm, làm sao có thể? Lý Lạc cười cười, chợt không do dự nữa, trong tay Xanh Biết Quang mang trực tiếp bị hắn một thanh nhét vào trong miệng. Vô hình. Xanh Biết Quang đoàn vừa vào thể, Lý Lạc chính là cảm giác được thể nội tướng lực vào lúc này đột nhiên sôi trào bạo động, mãnh liệt lực đẩy xuất hiện, đúng là ý đồ đem cái này đạo thứ hai hậu thiên chi tướng đuổi ra thể nội. Đây là đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng ra ngoài bản năng tại xua đuổi lấy tiến vào thể nội dị vật. Bất quá Lý Lạc đem hết toàn lực áp chế thủy quang tướng bạo động, một chút xíu chật vật khu xử một thổ tướng từ trong cơ thể xuyên thẳng qua, từ từ tiếp cận đạo thứ hai tướng cung chỗ. Quá trình này tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ. Lý Lạc dày vò toàn thân mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn cũng không dám có chút buông lỏng, nương tựa theo ý chí lực, sinh sinh tại cái kia tự thân tướng lực bạo động bên trong phân liệt ra một cái khe, cuối cùng đem cái này một thổ tướng đưa vào đạo thứ hai tướng cung. Ma liên tại một thổ tướng tiến vào đạo thứ hai tướng cung sát a. Thể nội bạo động tướng lực phảng phất là mất đi mục tiêu đồng dạng, lập tức bắt đầu bình phục lại. Nhưng Lý Lạc còn đến không kịp, vì thế buông lòng một hơi, hắn liền cảm giác được cái kia đạo thứ hai tướng cung bên trong, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Tại loại này hấp lực phía dưới, Lý Lạc toàn thân tinh huyết điên cuồng phun trào, cuối cùng cuồn cuộn trôi qua. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức tại Lý Lạc thể nội bộc phát, tại đạo thứ hai hậu thiên chi tướng điên cuồng thôn phệ hạ, hắn có thể cảm giác được tự thân nội tình đang bị nuốt không có, thần trí cơ hồ là tại trong khoảnh khắc bị dìm nập, Lý Lạc không cách nào làm ra bất kỳ phản kháng. Trước mắt ánh mắt cũng là dần dần há hám, thân thể của hắn trực tiếp hậu phương, chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống dưới. Duy có trong lòng một tiếng kêu rên vang lên. Ngoa tảo, sẽ không thật lệnh đi. Chương 108, xảy ra vấn đề. Khi Lý Lạc lại lần nữa mở ra có chút nặng nề mí mắt lúc, khắt sâu vào tầm mắt chính là quen thuộc nóc giường, hắn trùng điệp hít hai cái khí, sau đó bẻ bẻ cổ, quay đầu nhìn về phía bên giường. Chỉ thấy ở nơi đó, có một bóng người xinh đẹp bên cạnh sàng đầu bên trên, chính là Khương Thanh Nga. Nàng dựa vào sự cây trụ, đôi mắt khép hờ, dường như đang nghỉ ngơi bên trong tuyệt mị chân bóng dung nhan tại dưới ánh đèn phản xạ quan trạch ngạo nghệ lướt lên mũi ngọc tinh xảo phảng phất ngay cả đường cong đều lại như thế tràn đầy tiêu ngạo. hiện nhiên nàng vẫn luôn ở đây chiếu cố hắn cũng không biết hắn cái này đã hôn mê bao lâu mà theo hắn hô hấp dần dần nhẹ nhàng Khương thanh nga dường như có phát giác đột nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt màu vàng nóng nhìn trầm trầm đồng dạng mở mắt ra nhìn xem hắn lý lạc ánh mắt đối mặt mới tức. Chợt Khương thanh nga lộ ra một vòng mỉm cười nói tỉnh rồi lý lạc gật gật đầu sau đó muốn ngồi dậy Khương Thanh Nga thì là phụ phục giúp hắn tại sau lưng thả một cái cái đệm, Nhu Thuận sởi tóc thổi qua Lý Lạc gương mặt, cao đến mặt người bên trên ngứa một chút, đồng thời trong lòng cũng ngứa một chút. Tối hôm qua ngươi hôn mê đang tu luyện kim ốc bên trong, có người tiến đến thanh lý lúc mới phát hiện ngươi. Khương Thanh Nga ánh mắt quét Lý Lạc một mắt, nói, tu luyện ra đường dễ rồi. Lý Lạc bất đắc dĩ cười cười, chợt cảm ứng thể nội, một cô cực kỳ nồng đậm suy yếu từ trong cơ thể mỗi một chỗ phát ra, hắn mơ hồ cảm giác được tự thân tuổi thọ tựa hồ không có hao tổn, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng dù sao cảm giác có không hiểu trùng rỗng hắn hẳn là tổn thất cái gì? Lý Lạc lại là đem tâm thần vùi đầu vào thứ hai tướng cung chỗ, chỉ thấy bây giờ cái kia giống tuyết tướng cung trong, tàn mát ra xanh lục bắt ngát chi sắc, tràn đầy tràn đầy sinh cơ. Mà tại cái kia xanh biếc bên trong, lại có màu vàng đậm điểm sáng đang cuộn trào, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho sinh cơ càng thêm nồng đậm. Lý Lạc đạo thứ hai hậu thiên chi tướng, thành công luyện hóa. Chỉ bất quá đạo này một thổ tướng phẩm chất cực thấp, vậy mà là kém nhất nhất phẩm phẩm giai, nhưng cái này cũng bình thường. Lý Lạc năng lực này, có thể gen đúc xuất đạo này hậu thiên chi tướng, đều là dựa vào lý thái huyền. Đạm đại lam lưu lại tiểu vô tương thần luân cùng rất nhiều kinh nghiệm, cho nên có thể đủ luyện chế thành công ra liền đã xem như may mắn, không cần thiết yêu cầu xa với nó phẩm giai. dù sao hắn có thể không hạn chế sử dụng linh thủy kỳ quang, tiếp xuống liền đại lượng tăng lên là được, dù sao lấy bây giờ tại đại hạ thành đủ khả năng điều động tài lực, có thể rất nhẹ nhàng đem hắn cái này đạo thứ hai hậu thiên chi tướng tăng lên tới tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm. mà lại nhất làm cho phải lý lạc vui mừng chính là tại cái này đạo thứ hai tướng cung trong, đồng dạng là tồn tại một viên màu xanh biết tướng lực hẳn giống. Chỉ bất quá viên này tướng chủng cũng liền lớn trường hạt đậu, so thứ nhất tướng cung trong tướng chủng nhỏ mấy vòng, đây là bởi vì thứ hai tướng cung tướng lực quá yếu kém nguyên nhân. Nhưng theo ngày sau Lý Lạc tướng lực tăng cường, cái này thứ hai tướng cung trong tướng lực hạt giống tất nhiên sẽ phát dục. Lý Lạc nhìn xem cái này cái thứ hai tướng cung trong tướng lực hạt giống, lại là càng xem càng yêu. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao nói hắn cái này nhiều tướng cung như thế, muốn làm cái thứ hai hậu thiên chi tướng an trí trở ra, mới có thể bắt đầu bày ra. Tướng lực hạt giống tồn tại có thể tăng tốc hấp thu năng lượng trong thiên địa, đây là tướng sư cảnh khác biệt với thập ấn cảnh ưu thế. Mà bây giờ lý Lạc, có được song tướng chủng, nói cách khác, tại về sau trong tu luyện, hắn hấp thu năng lượng thiên địa tốc độ, trời sinh liền còn mạnh hơn người khác một đầu. Cái này tương đương với tốc độ tu luyện gấp bội. Còn có chính là tướng cung cũng là dung nạp tướng lực địa phương, nó tương đương với một cái vật chứa, vật chứa thể tích quyết định trong đó tướng lực hạn mức cao nhất, mà một khi đạt tới hạn mức cao nhất, như vậy tướng lực tăng trưởng liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, lúc này, có lẽ cũng chỉ có thể bắt đầu nếm thử đột phá, thành công đột phá tự nhiên nâng cao một bước, nhưng nếu là không cách nào tìm tới thời cơ đột phá, cũng chỉ có thể dừng bước cấp độ này, bắt đầu thời gian dài tôi luyện. Lý Lạc bây giờ thứ hai tướng cung mở ra, nói cách khác, hắn đủ khả năng tiếp nhận tướng lực hạn mức cao nhất, sẽ xa xa vượt qua người cùng đẳng cấp. Đương nhiên, tướng tính phẩm giai, quyết định tướng lực hạn giống phẩm chất, tự thân tướng tính phẩm giai càng là cao người, cái kia châu ngưng luyện ra tướng lực hạn giống tất nhiên cũng sẽ càng thêm cực phẩm, bất luận là hấp thu năng lượng thiên điệu tốc độ, vẫn là đủ khả năng tiếp nhận tướng lực hạn mức cao nhất, đều sẽ viễn siêu đệ phẩm tướng người cùng loại khương thanh nga loại này cựu phẩm quan minh tướng lý lạc cảm giác chỉ sợ chỉ có khi hắn đem tự thân hai đạo hậu thiên chi tướng đều tiến hóa đến tước phẩm mới có thể cùng với nàng tại các loại cấp độ phía trên so sánh nhưng cái này đã coi như là ưu thế cực lớn theo thời gian trôi qua cùng đẳng cấp tăng lên lý lạc hậu thiên chi tướng sẽ từ từ triển lộ ra để thế nhân khiếp sợ tiềm lực ngươi tại cười ngây ngô cái gì khương thanh nga có chút tức giận bởi vì lý lạc khẹt miệng tiểu dung đã là nhịn không được nở rộ ra lý lạc thần thần bí bí cười một tiếng sau đó vươn tay giữ chặt khương thanh nga tiểu nộn tay nhỏ Không đợi nàng có phản ứng gì, trong lòng bàn tay của hắn liền có màu xanh biết tướng lực chậm rãi dâng lên. Khương Thanh Nga trong mắt màu vàng nóng đột nhiên ngừng lại, giờ khắc này, cho dù là nàng, trên gương mặt đều là nhịn không được hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Đây là một tướng chi lực. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải tùy tướng sao? Khương Thanh Nga thất thanh nói. Lý Lạc cười híp mắt nói, ngươi đoán. Khương Thanh Nga ánh mắt lấp lóe, một lát sau, cắn môi đỏ mọng nói, ngươi tại lần này đột phá bên trong, mở ra đạo thứ hai tuông cung. Lý Lạc nghĩ nghĩ, nói, xem như thế đi. Hán đổi không có đem tự thân còn có một cái không tướng cung sự tình nói ra, miễn cho đối Khương Thanh Nga xung kích quá lớn. Khương Thanh Nga kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Lạc, toàn tức nói, "Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thật sự có người tại Phong hầu cảnh trước đó, có được thứ hai tấn cung." "Lý Lạc, ta liền biết ngươi sẽ không bình thường, mặc dù ngươi trước kia là không tướng, nhưng ngươi có được càng thêm hiếm thấy thiên phú, về sau sẽ không còn có người sẽ cảm thấy, ngươi là cái gì cái gọi là hộ phụ khuyên tử?" Trên gương mặt của nàng thể hiện ra một cái tuyệt mỹ tiểu dung, làm cho Lý Lạc đều là có chút thất thần. Thanh Nga thì ngươi quá làm cho ta cảm động. Lý Lạc nói. Khương Thanh Nga mỉm cười, nói, Lý Lạc, cảm động thì cảm động, ngươi lại sờ tay của ta, ta liền muốn đánh ngươi nha. Lý Lạc vội vàng thu hồi nắm chặt Khương Thanh Nga tay nhỏ bàn tay, căm giận bất bình mà nói, liền không thể cho người bị thương một điểm phúc lợi à? Khương Thanh Nga trợn nhìn cái này, không biết tốt xấu ra hỏa một mắt, nàng đều ở nơi này thủ một đêm, còn muốn cái gì phúc lợi? Tại hai người đang khi nói chuyện, cái kia cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó Lý Lạc liền gặp được Lưu Biu Biu cái kia sáng loáng đầu chọc chui đi vào, trong tay còn bưng một phần nóng hôi hổi canh ăn thiếu phụ chủ, ngươi tỉnh rồi. liu biu biu nhìn thấy lý lạc tỉnh lại, lập tức vui mừng nói. lý lạc cười gật gật đầu, nói: vất vả ngươi, liu thuốc. liu biu biu đem đại bổ canh bưng tới, nói: thiếu phụ chủ, ngươi thân thể này thái hư, lần tu luyện này muốn tu luyện đến thế gì, cảm giác ăn nhiều một chút. lý lạc nhìn qua trước mặt đại bổ canh, cái kia hơi khói dâng lên, chỉ là hít một hơi, liền cảm giác được thể nội có một cỗ nhiệt khí lưu động. hiển nhiên đây là liu liu liu chuyên môn vì hạn chế biến mà thành. tạ ơn liu thuốc. lý lạc cảm tạ một tiếng, sau đó bưng lên uống một hơi ánh sáng nóng hồi bổ canh nhập thể, sóng nhiệt vọt tới, ngược lại là dần dần xua tan một chút cảm giác suy yếu. Biu biu biu cười tủm tỉm lắc đầu, sau đó ruồi ra dầu mỡ đại thủ, nắm chặt Lý Lạc thủ đoạn, nói, Biu thúc đến cấp ngươi nhìn xem đến tận cùng tình huống gì. Lý Lạc cũng không để ý, nói, không có vấn đề quá lớn. Biu biu biu cầm Lý Lạc tay, cũng không biết đang tra dò xét cái gì, nhưng sau một lúc lâu, Lý Lạc cùng Khương Thanh nga đều là nhìn thấy hắn trên mặt vẫn luôn treo tiểu dung, vào lúc này đột nhiên dần dần thu liễm. Trong lúc nhất thời, hai người thần sắc đều là ngưng lại, bầu không khí ngưng trệ một lát. Niu Biu Biu bung lỏng bàn tay, nhìn qua Lý Lạc, có chút thanh âm trầm thấp trong phòng vang lên. "Thiếu phụ chủ, đây cũng không phải là cái gì vấn đề nhỏ a." Chương 109, Đế Lưu Tương. Trong phòng, khi Lý Lạc nghe tới Niu Biu Biu lời này lúc, trong lòng lập tức nhảy một cái, trên mặt lộ ra một cái nụ cười miên cưỡng, "Biu Thúc, ngươi đang nói cái gì a?" Một bên gương thanh nga cũng là hai tay nắm chặt, con mắt màu vàng nóng bên trong, có lo lắng ngưng tụ. Niu Biu Biu nói, "Thiếu phụ chủ có phải hay không cảm giác được một loại không hiểu cảm giác trống rỗng?" Kỳ thật đó cũng không phải là ảo giác mà là thiếu phủ chủ ngươi lần này đích thật là tổn thất vật rất quan trọng. Lý lạc cao mày thật sự là hắn có loại cảm rất này, nhưng tự thân tuổi thọ hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy là tổn thất cái khác cái gì sao? Ngươi tổn thất là nội tình, hoặc là nói căn cơ. Niu biu biu trầm rãi nói, thiếu phủ chủ dưới mắt ngươi loại này trạng thái thân thể, bất luận ngươi tu luyện thế nào, chỉ sợ đều rất khó để ngươi đột phá đến tương cấp. Lời này vừa nói ra, như long trời lở đất, làm cho Lý lạc sắc mặt đều trắng bệ lên. Nguyên lai lần này hắn luyện hóa đạo thứ hai hậu thiên chi tướng, tổn thất không phải tuổi thọ, mà là tự thân căn cơ mà căn cơ dao động, khó mà đột phá đến tướng cấp. đây đối với hắn mà nói, quả thực là khó mà tiếp nhận kết quả. dù sao hắn nhưng chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ. trong vòng 5 năm, hắn không cách nào đột phá đến phong hầu cảnh, hết thảy cố gắng đều là hư ảo. lý lạc cao mày, tại hắn cảm giác bên trong, Ngưu liu liu nói tới khả năng là thật, nhưng hẳn là không đến mức thật bết bát như vậy, bởi vì hắn thủy quan tướng, một thổ tướng đều là có khôi phục, chữa trị hiệu quả. theo thời gian trôi qua, những tổn thất này căn cơ hẳn là có thể có được một chút đầy đủ. có lẽ đây cũng là vì sao lý thái huyền. Đạm Đài Lam khăng khăng muốn để hắn đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng lựa chọn Thủy Quang, đạo thứ hai hậu thiên chi tướng lựa chọn lấy một tướng làm chủ nguyên nhân. Bởi vì cái này hai đạo hậu thiên chi tướng có thể tối đại hóa đem gì chứng suy yếu. Chỉ là, đây đối với Lý Lạc mà nói, vẫn như cũng là một cái hại vô cùng tin tức. Bởi vì hiện tại hắn tu luyện thế nhưng là tại giành giật từng giây, này căn cơ vấn đề, thoáng ngăn cản hắn một chút, liền sẽ để phải hắn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Biêu thúc, có biện pháp giải quyết sao? Thương Thanh Na đột nhiên vào lúc này tỉnh táo lên tiếng hỏi. Biêu Biêu Biêu sờ sờ đầu trọng, nói. Những người khác có thể sẽ hết sức thúc thủ vô sách, nhưng đổi lại là ta, ngược lại là chưa hẳn không được. Lý Lạc chấn động trong lòng, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Niu Bưu Bưu. Ta biết được một loại bổ cây chi pháp, tên là Thiên Tàn Địa Khuyết bổ Thần Cao, nó lấy rất nhiều kỳ tài chế biến mà thành, có thể bổ toàn thiếu thốn căn cơ, bất quá pháp này chỉ đối tướng cấp phía dưới hữu dụng. Niu Bưu Bưu nói, đây quả thực là vì ta chế tạo riêng à, chỉ là cái này cái gì bổ thần cao danh tự không phải rất êm tai a. Lý Lạc trong lòng nghĩ như vậy, sau đó động tình nói, "Bưu thúc, ta tương lai hạnh phúc liền rượi vào ngươi." Niu Biu Biu tùy tiện mà nói, "Thiếu phủ chủ nói gì vậy, lão hữu ta khẳng định sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi a." "Cái cái gì bắt đầu lựa chế?" Khương Thanh Nga hỏi. Niu Biu Biu sờ sờ thu kịp gương mặt, nói, "Cái này bổ thần cao cần rất nhiều hiếm thấy vật liệu, cần một chút thời gian đi chuẩn bị." "Bưu thúc ngươi đem vật liệu cho ta chính là, ta sẽ phân phó Lạc làm phụ toàn lực sưu tập." Khương Thanh Nga nói. Niu Biu Biu gật gật đầu, nói, "Bất quá trong đó có một phần nguyên liệu chủ yếu, chỉ sợ sưu tập cũng vô dụng." "Cái gì nguyên liệu chủ yếu?" Lý Lạc liền vội vàng hỏi. "Đế Lưu Tương" Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, sẽ chỉ xuất hiện ở giữa thiên địa năng lượng cực thịnh chỗ. Vật này nếu lau ướt, thậm chí có thể so sánh bát phẩm linh thủy kỳ quang. Đồng thời, nghe nói luyện chế cửu phẩm linh thủy kỳ quang cũng là cần vật này. Biu biu biu cười nói, Lý Lạc ngây ra như phống. Thứ này hắn mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng chỉ là cái kia cái gọi là hiệu quả, là đủ nhìn ra đây là chân quý bực nào cùng hiếm có. Cái này thật sự có thể tìm được. Ha ha, Đế Lưu tương nếu như là ngoại nhân, chỉ sợ đích xác rất khó đoạt tới tay. Nhưng thiếu phụ chủ cùng tiểu thư không giống các ngươi hẳn là sẽ có cơ hội lấy được. Lưu Biêu Lưu nói, vì cái gì? Lý Lạc đối này rất là nghi hoặc. Ngược lại là Khương Thanh Nga nói khẽ, bởi vì Thánh Huyền Tinh Học phủ bên trong liền sẽ sản xuất đế lưu tương. Ta đã từng cũng nhận được qua, nhưng đều bị ta dùng. Lý Lạc nuốt từng ngụm nước bọt. Thánh Huyền Tinh Học phủ thật khủng bố như vậy sao? Lại có thể có được loại này hiếm thấy tài nguyên. Khương Thanh Nga nhìn về phía Lý Lạc, nói, tướng lực thụ, ngươi cũng không tính lạ Lâm A. Nam Phong Học Phụ cũng có, chỉ bất quá cùng Thánh Huyền Tinh Học Phụ tướng lực thụ so ra, Nam Phong Học Phụ loại kia thật chỉ có thể tính làm cây nhỏ. Thánh Huyền Tinh Học Phủ viên kia tướng lực thụ, nguy nga trình độ Viễn Siêu tưởng tượng của ngươi, nó cảnh lá thậm chí che đợi Học Phủ nửa bên bầu trời, nơi đó chỉ sợ là toàn bộ Đại Hạ Quốc giữa bầu trời năng lượng dày đặc nhất địa phương, cho nên mới sẽ tại đặc biệt thời gian bên trong đản sinh ra đế lưu tương. Mà Thánh Huyền Tinh Học Phủ bên trong, một chút tương đối trọng yếu tranh tài hoặc là nhiệm vụ, Học Phủ liền sẽ xuất ra một chút đế lưu tương xem như ban thưởng. Chờ ngươi tiến vào Thánh Huyền Tinh Học Phủ về sau, hẳn là cũng sẽ có loại cơ hội này, đến lúc đó ngàn vạn không thể bỏ qua. Ta bên này cũng sẽ giúp ngươi tranh đoạt một chút, lưu cho ngươi chế biến bộ thần cao. Lý Lạc cảm thán nói: "Thanh Nga tỉ, ngươi đối ta quá tốt, trong lúc nhất thời muốn lấy thân báo đáp, nhưng lại phát hiện chúng ta đã có hồ nước." Khương Thanh Nga năm đấm rơi vào Lý Lạc trên đầu, thiếu trò ta miệng ba hoa. Niu Biu Biu thì là cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn đùa giỡn, sau đó đem Lý Lạc uống xong bắt đưa thu vào, chậm rãi xoay người mà đi. Lý Lạc nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, nói: "Chúng ta vị này biêu thúc, hiểu thực tế hơi nhiều." Hắn nơi này căn cơ một thiếu, Niu Biu Biu liền lấy ra một đạo bổ thần pháp, trong lúc này trùng hợp, để người quả thực cũng không biết nói cái gì cho phải. Khương Thanh Nga chán hơi điểm, nói: Đây cũng là sư phụ sư nương tại lạc lam phủ lưu lại một viên ám kỳ, nhưng là đối với lạc lam phủ sự tình, hắn cơ hồ chưa từng hỏi đến. Lý lạc gật đầu, lúc trước hắn còn tưởng rằng cha mẹ khả năng cũng không hiểu biết luyện hóa đạo thứ hai hậu thiên chi tướng trôi trả ra đại giới, dưới mắt đến xem, chỉ sợ chưa hẳn như thế. Biêu thúc sự tình, không dùng quá mức lưu ý, bởi vì liền ngay cả ta cũng không biết, hắn đến tuột cùng là thật có thực lực, vẫn là liền đơn thuần là một vị trùng nghệ cao minh, hiểu được tương đối nhiều đồ biết. Thương thanh nga nói, cùng hắn xoắn xuyệt loại chuyện này, còn không bằng tận khả năng tăng lên mình, muốn bảo trụ lạc lam phủ. Dựa vào bất luận kẻ nào cũng không bằng dựa vào chính mình." Lý Lạc cười gật gật đầu. "Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi thêm mấy ngày, chính là Thánh Huyền Tinh học phủ khai giảng thời điểm, đến lúc đó ngươi nhưng phải ghi nhớ ta trước đó đối ngươi nhắc nhở, đồng thời biểu hiện tốt một chút." Khương Thanh Nga khẽ cười nói. Lý Lạc cảm thán một tiếng, rốt cục muốn đi vào Sinh Huyền Tinh học phủ a. Đối với tòa này sừng sững tại đại hạ quốc đứng đầu nhất học phủ, Lý Lạc đã sớm chờ mong hồi lâu. "Đúng, nghe nói Thanh Nga tỷ ngươi tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong cực kỳ được ham mê, ta sau khi đi vào, có thể hay không nhận không công bằng đối lại a?" Lý Lạc dường như có chút lo lắng hỏi, Khương Thanh Nga khẽ môi hơi vẹn, có câu nói không phải nói, muốn mang vương miệng, tất nhận nó nặng sao? Người cùng ta có hôn nước, đương nhiên phải thừa nhận càng nhiều a. Lý Lạc Thanh còn nói, ta đều nói trước tiên có thể giải trừ hôn nước. Khoảng cách giải trừ hôn nước một bước kia, ngươi còn rất dài khoảng cách muốn đi đâu? Khương Thanh Nga đứng tại giường bên cạnh, thân thể mềm mại tinh tế thon dài, chợt nàng duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ Lý Lạc tóc, trong mắt màu vàng nóng bên trong nổi lên ý cười. Yên tâm đi, hoặc phủ bên trong có người khi dễ ngươi, ta sẽ đánh hắn. Có ánh nắng từ cửa sổ khe hở ở giữa chiếu xạ mà tiến, rơi vào dung nhan tuyệt mỹ kia phía trên, Lý Lạc cảm giác tâm đều hóa, thanh nga tỷ, ngươi vậy tới quá áp đi. Ta đây cái kia chịu nổi a. Chương 110, Tướng phân thiên địa, cũng chia long hổ. Khi Lý Lạc thành công đột phá đến tướng sứ cảnh, đồng thời còn đem đạo thứ hai hậu thiên chi tướng luyện hóa về sau, thừa dịp hai ngày này suy yếu kỳ, hắn liền đem tinh lực tập trung đến tướng thuật nghiên cứu phía trên. Bình thường nói đến, theo tự thân tướng lực đẳng cấp đạt tới tướng sứ cảnh, một chút tự thân điều kiện không sai người đều sẽ dần dần bắt đầu tiếp xúc những hắn kia trước kia khó thể thực hiện tướng cấp tướng thuật, loại này cấp bậc tướng thuật đi năng sẽ hơn xa tại trước đó những cái kia cấp độ nhập môn tướng thuật. Mà có câu nói gọi là tướng phân thiên địa, cũng chia long hổ. Thiên địa chi ý là thiên cương, địa sát chỉ là bái tướng cấp hai cái tướng lực cảnh giới, mà cái gọi là long hổ chính là chỉ tướng cấp tướng thuật phân cấp. Bên trên vì long cấp tướng thuật, hạ vì hổ cấp tướng thuật. Cho nên cũng được xưng là long tướng thuật cùng hổ tướng thuật. Tướng sư cảnh có thể tiếp xúc đến tướng cấp tướng thuật, đa số hổ tướng thuật, mà long tướng thuật thì là muốn bước vào chân chính tướng cấp về sau mới có thể đem nó uy năng phát huy ra. Dựa theo Lý Lạc đoán trưởng, lúc trước hắn đánh bại sư không cái kia một đạo Lan Quang Thiên Lưu Tiễn, bàn về xuyên thấu lực sát thương hẳn là miễn cưỡng đạt tới phổ thông hổ tướng thuật cấp độ, mà lại hắn Lan Quang Thiên Lưu Tiễn cũng có một mình thuộc về ưu thế của nó, bởi vì đây là từ hai đạo cấp độ nhập môn tướng thuật tổ hợp mà thành, cho nên tại tướng lực tiêu hao mặt muốn so chân chính hổ tướng thuật tốt hơn nhiều. Nhưng Lý Lạc minh bạch, theo về sau gặp phải đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh, hắn loại này dung hợp cấp độ nhập môn tướng thuật hứng đối cũng sẽ càng ngày càng phí sức cho nên hắn cũng nhất định phải nếm thử tiếp xúc hổ tướng thuật, lạc lam phủ tổng bộ, thanh khí lâu, nơi này là lạc lam phủ cất giữ rất nhiều dẫn đạo thuật, tướng thuật, tạp tích chỗ. Lý lạc ngồi tại vị trí bên cửa sổ, có ánh nắng xuyên thấu tiến đến, rơi vào trên thân người ngược lại là ấm áp, hắn đầu tiên là bưng lên trên bàn trăm trà sâm uống vào mấy ngụm, nhiệt khí chạy xuôi tại thể nội, làm cho người tinh thần đều là tỉnh lại. cái này trăm trà sâm cũng là ngưu lưu lưu vì hắn bảo chế, xem như bổ khí huyết chi vật. ai, tuổi còn trẻ. Lý lạc nhìn qua trong tay trà sâm, có chút yêu sầu thở dài một hơi. Đây thật là sớm vượt qua trung lão niên sinh hòa ta." Cảm thán một phen về sau, Lý Lạc liền bắt đầu lật xem trước mặt trưng bày một chút hổ tướng thuật, những này hổ tướng thuật đều là thủy tướng cùng một tướng chi thuật, bởi vì Lý Lạc tuy nói bây giờ xem như có được bốn đạo tướng tính, nhưng chủ vẫn là thủy tướng cùng một tướng, quang minh tướng cùng thổ tướng chỉ là cả hai phụ tướng, tại dưới mắt Lý Lạc trong tay, bọn chúng tạm thời chỉ có thể vào tay một chút phụ trợ tác dụng. Tỷ như Lý Lạc có thể lấy thủy tướng hoặc là mộc tướng chi lực thôi động một đạo đối ứng thuộc tính hổ tướng thuật, nhưng nếu như cho hắn một đạo quang minh tướng hoặc thổ tướng hổ tướng thuật, kia thật là hắn sử xuất sức lực bú sữa mẹ, đều là khó mà đem nó thi triển đi ra. Mà lại, đừng nhìn hiện tại Lý Lạc mở đạo thứ hai tướng cùng, có được một tổ tướng, nhưng nếu như trông cậy vào hắn có thể đem hai chủ hai phụ bốn loại tướng tính lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đó cũng là không thực tế. Đừng nói tứ tướng dung hợp, liền xem như ba tướng, Lý Lạc đều làm không được. Thậm chí chính là cái này song dung hợp, hiện tại Lý Lạc đều chỉ có thể nói sợ đến một chút da lông, bởi vì chân chính song tướng chí lực, bình thường đến nói, kia là bước vào phong hầu cảnh cường giả mới có thể bắt đầu chạm đến. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ hội chín thành chín người, đều chỉ có tại đạt tới phong hầu cảnh lúc mới có thể mở ra đạo thứ hai tuấn cung. Mà về phần chân chính ba tướng dung hợp chi lực, cái kia càng là vương cấp cường giả tiêu chí. đương nhiên, người ta cái này ba tướng mới là đường đường chính chính vương cấp ba tướng chi lực. Có lẽ Lý Lạc cũng chỉ có khi đem hắn cái kia cái thứ ba không tướng cung lấp bên trên về sau mới có thể thoáng chạm đến một chút. phía trước cửa sổ Lý Lạc tập trung tinh thần lật xem từng đạo hổ tướng thuật. Sau một lúc lâu, thần sắc của hắn cũng là trở nên ngưng trọng một chút. những này hổ tướng thuật trình độ phức tạp. Sa Sa siêu việt trước kia Lý Lạc tiếp xúc những cái kia cấp độ nhập môn tướng thuật, trong đó liên quan đến chi tạp chi tinh diệu, hơn xa cấp độ nhập môn tướng thuật mấy chục lần. Có thể thấy được muốn đem một đạo hổ tướng thuật tu luyện thành công đồng thời nắm giữ, đến toụt cùng cần trả giá bao lớn cố gắng cùng thời gian. Ma hổ tướng thuật phức tạp, cũng sẽ tăng lớn Lý Lạc ý đồ đem hai chủng hổ tướng thuật dung hợp độ khó, bởi vì ở trong đó liên quan đồ vận, quá mức bề bộn. Bất quá cũng may Lý Lạc tại tướng thuật phía trên tiên phú tại đến nay gặp người đồng lứa bên trong, không người có thể đưa ra tà hữu, lại thêm hắn vì thế cũng đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị cùng công khóa. Cho nên dưới mắt tại tiếp xúc hổ tướng thuật lúc, thật không có lộ ra quá mức luôn cuống. Tuy nói những này thôi diễn cùng nếm thử vẫn như cũ là cần rất nhiều thời gian, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Hai chủng tướng tính hổ tướng thuật dung hợp, còn cần từng bước một đến, bất quá nếu là có thể lấy một đạo hổ tướng thuật làm cơ sở, lại phụ tại một loại cấp độ nhập môn tướng thuật lám tăng phúc, ngược lại là có thể thực hiện. Lý Lạc chấm tư, cuối cùng hắn tại những này hổ tướng thuật bên trong làm một chút chọn lựa, bắt đầu chuẩn bị hắn dung hợp đại kế. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách Thánh Huyền Tinh học phủ khai giảng càng thêm tiếp cận bất quá tại muốn tới gần khai rằng lúc Lý Lạc ngược lại là tiếp vào Lữ Thanh Nhi phái người truyền tin nói là ngu lãng triệu khoát bọn người đến Đại Hạ Thành mời hắn ra tụ họ một chút Lý Lạc nghe tới tin tức này cũng là cười một tiếng hai cái này hàng chỉ hoãn lâu như vậy cuối cùng là đến Đại Hạ Thành A, bất quá lâu như vậy thời gian không gặp cũng thật nhớ động thế là liền đồng ý ngày thứ hai tại Đại Hạ Thành Khải Phố Giang một tòa sát đường trong Tử Lâu Lý Lạc nhìn thấy ngu lãng triệu khoát, bất quá làm cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là ở đây còn có tông phú hồ tô hạng lương ba người Lạc ca tốt Ba người nhìn thấy Lý Lạc, liên tục không ngừng chào hỏi. Lý Lạc gật gật đầu, sau đó hướng về phía Lữ Thanh Nhi cười nói, bọn hắn đây là, bọn hắn đều cùng ta đạo qua khiêm tốn, về sau cũng coi là đồng học, cho nên ta cũng không có so đo. Lữ Thanh Nhi cười cười, nói, lại nói dù sao đều là từ Thiên thục quận đi ra, cũng coi là cái đồng hương. Đúng vậy a, đúng vậy a, vẫn là Thanh Tỉ đại khí. Tông Phú liên tục gật đầu, cười nói, lạc ca, chúng ta trước đó cũng là tình thế bức bách, có chút bất đắc dĩ, về sau lạc ca tại học phủ bên trong có cái gì chân chạy việc nhỏ đều có thể trực tiếp giao cho chúng ta, mà cái kia hạng lương thì là rất thành thật mà nói, chúng ta liền muốn ôm lạc ca đuổi. Lý lạc nhịn không được cười một tiếng, lời này ngược lại là thực tế, bất quá đối với ba người hắn cũng không có gì hoàn khí, không phải ngày đó học phủ đại khảo cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Chuyện trước kia, hãy để cho nó qua đi, về sau đều là đồng học ra láo hương, không bận rộn chiếu cố lẫn nhau. Lý lạc ngồi ở bên bàn cười nói, ba người nghe vậy đều là thở dài một hơi. Lạc ca, ngay tại vài ngày trước, thiên thụ quận tổng bộ sư kình bị điều đến nam ma quận. Sau đó hẳn là dùng thủ đoạn gì, để cái kia sư không cũng nhận được một cái thánh huyền tinh học phụ tại Nam Man quận chúng tuyển danh nghịch. Tông phú ngồi xuống, chính là lập tức biểu trung tâm đưa lên một cái nghe ngóng mà đến tình báo. Vị này sư tổng đốc, năng lực cũng không nhỏ. Lý Lạc cười cười, nhưng cũng chưa quá mức lưu ý, sư không thực lực bản thân là có, lại thêm nó phụ thân một chút thôi động, đi một ít đường đi đến thu hoạch được chúng tuyển danh nghịch, cũng là không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Đối này hắn sớm đã có qua một chút dự tuyển, bất quá đối với sư không, trước đó hắn sẽ không sợ sợ, bây giờ tự nhiên lại càng không có cái gì tốt tiên kỳ cho nên hắn rất mau đem sư không ném sọ, cùng ngũ lãng, triệu khoát bọn hắn cười trò chuyện giết thì giờ, chén rượu đụng đến đụng đi, bầu không khí ngược lại là cực kỳ thân thiện. Uống mấy chén, ngũ lãng sắc mặt phím hồng, cười híp mắt nói, ta kỳ thật đã sớm đến Đại Hạ Thành, chỉ bất quá 2 ngày trước mới cùng triệu khoát chạm mặt, ta tại Đại Hạ Thành khoảng thời gian này, thế nhưng là làm ra rất nhiều thành tích. Ngươi lại làm gì rồi? Lý lạc cười nói, ngũ lãng có chút đắc ý nói, cho ngươi xem cái thứ tốt, trong này tin tức đối ngươi hẳn là hữu dụng. Chậm hắn từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Lý lạc. Lý Lạc tiếp nhận xem xét, sổ trên đó viết Thánh Huyền Tinh học phụ Tân Sinh thực lực bảng. Hắn lập tức có chút kinh, ngươi điều tra Thánh Huyền Tinh lần này Tân Sinh, ngươi làm sao làm đến tin tức của bọn hắn? Những người khác cũng là kinh ngạc nhìn Ngũ Lãng, dù sao những này Tân Sinh đến từ Đại Hạ Thành trăm quận, trong lúc này địa vực cực kỳ rộng lớn, rất nhiều tin tức cũng không tính trôi chảy, cho nên muốn đem những này Tân Sinh tin tức toàn bộ đoạt tới tay, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ngũ Lãng khiêm tốn khoát tay háo, Đại Hạ Thành không phải có cái học chính tì sao? Chuyên môn sẽ siêu tập những tin tức này, những tin tức này. Hẳn là bảo mật ta. Lữ Thanh Nhi nghi ngờ hỏi, Ngũ Lãng gật gật đầu, nói, Ta tìm cơ hội để mắt tới học chính tì một quản sự, phát hiện ra hỏa này thích không có việc gì đi dạo lầu. Sau đó ta liền cùng hắn giao bằng hữu, mời hắn giúp ta làm một phần lần này Thánh Huyền Tinh học phụ tân sinh tư liệu ra. Lý Lạc Hồ nghi nói, hắn là kẻ ngu sao? Dễ dàng như vậy liền cho ngươi một phần bảo mật tư liệu. Ngũ Lãng nghiêm mặt nói, nếu là bằng hữu, cái kia vì bằng hữu không tiếc mạng sống không phải chuyện rất bình thường sao? Triệu Quát Kinh bỉ nói, người đây là cắm bằng hữu hai đầu ha. Nói tiếng người, Lý Lạc cũng mắng. Ngô Lãng thấy thế, chỉ có thể hậm hực mà nói, "Ta chỉ là thừa dịp hắn đi dạo lầu giao giường thời điểm giúp hắn lưu lại cái ảnh, sau đó đau lòng nhức góc nói cho hắn dạng này là không đúng, ta lương chi để ta phải đi nói cho cậu tử, cuối cùng hắn liền cho ta một phần thánh huyền tinh học phụ tân sinh tư liệu." Trên bàn, những người khác trầm mặc, sau một hồi khá lâu, mới có ngự trọng tâm trường thanh âm vang lên. "Ngô Lãng, ngươi là thật tao?" Chương 111, tân sinh thực lực bảng. Đối với Ngô Lãng tao thao tác, Lý Lạc tốt xấu cũng coi là có chút miễn dịch, cho nên rất nhanh cũng liền từ hắn cái này khúc chiết cố sự bên trong tỉnh táo lại. Ánh mắt phức tạp lắc đầu, sau đó mở ra cái này cái gọi là tân sinh thực lực bảng, sổ vừa mở ra, chính là có một chương nhân vật chân dung khắc sâu vào tầm mắt, đó là một tóc áo tràng thiếu niên, thiếu niên làn da có vẻ hơi đen nhánh, nhưng mà một đôi mắt lại là tản ra một loại làm người sợ hai hung lệ chi khí, phảng phất sơn giả chỗ sâu đi ra manh thú đồng dạng. Tại trên khuôn mặt của hắn có có chút ít đường vân, những văn lộ kia dường như hổ thú trên người hổ văn đồng dạng, kể từ đó càng đem hắn sát khí phủ lên đến cực hạn, phảng phất là một đầu hình người hổ dữ. Lý Lạc nhìn qua trương này chân dung đồng tử cũng là có chút ngưng lại, ngay cả thần sắc đều là trở nên trịnh trọng lên. Cái này đồ thượng thiếu niên, cho dù không phải chân nhân, nhưng vẫn như cũ làm cho hắn cảm thấy một loại nguy hiểm cực lớn cảm giác. Lý Lạc ánh mắt quét xuống, chỉ thấy dưới bức họa có cái này như hổ dữ thiếu niên tin tức. Tần Trục Lộc xuất từ Tây Vực quận Tây Vực học phủ, nó cha vì đại hạ đại tướng quân Tần Trân Cương, người này có được thượng bát phẩm tướng, phệ kim yêu hổ tướng, hư hư thực thực tướng sư cảnh đoạn thứ hai sinh văn đoạn thực lược. Tây Vực quận chính là đại hạ biên cương chỗ, phân tranh không ngừng. Tần Trụ Lộc từ nhỏ hơn trong quân đội trưởng thành, trải qua sát phạt tạo nên hung lệ hiếu chiến tính cách, tựa như hổ dữ. Thực lực như thế, có thể xứng thánh huyền tinh học phụ tân sinh đệ nhất nhân. Lý Lạc xem hết những tin tức này, chậm rãi nói, thật hung hung ác thần trục độc. Thượng bát phẩm tướng, sinh văn đoạn tướng lực đẳng cấp. Đây coi như là Lý Lạc nhìn thấy qua người bên trong, trừ thương thanh nga bên ngoài, tướng tính phẩm cấp cao nhất người, mà lại, ra hỏa này, vậy mà đã tướng sư cảnh đoạn thứ 2. Bực này tốc độ tu luyện, có thể nói là có chút kinh người, dù sao hiện tại Lý Lạc cũng chỉ mới vừa mới hoàn thành đến tướng sư cảnh đoạn thứ nhất đột phá mà thôi. Người này nhìn tướng mạo chính là hung tính kinh người, hiển nhiên trong tay là thật chém giết qua không ít địch nhân, so sánh với hắn, Thánh Huyền Tinh học phủ rất nhiều tân sinh, tiểu nhuyễn phải cùng bé thỏ trắng đồng dạng. Tân Trúc Lộc, ta nghe nói qua hắn, người này căn bản không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, tính cách quái gở, hung lệ, trong mắt của hắn chỉ có chiến đấu, không có bất kỳ cái gì cái khác chi vật, nghe nói câu thiền ngoài miệng của hắn chính là: Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta chặt người tốc độ. Lữ Thanh Nhi cũng là nhích tới gần, mang theo một trận mùi thơm chi khí, nàng nhìn qua cái kia tần trúc Lộc chân dung Gương mặt xinh đẹp cực kỳ ngưng trọng cùng kiên kỵ đạo. Lý Lạc sửng sở, lắc lắc đầu nói, thật sự là quá dã man. Hắn dạng này sẽ không có nữ hài tử thích. Vậy cũng không nhất định, cái này tần trục lộc tại Tây Vực học phủ bên trong nữ hài tử trong miệng phong bình vẫn là rất cao, bởi vì không biết nguyên nhân gì, hắn mặc dù cùng nam nhân lúc giao thủ đều là không lưu tình chút nào, hung ác gì thường, nhưng đối mặt khác phái lúc, đều chỉ là chạm đến là thôi, thậm chí nghe nói, hắn có chút sợ nữ. Lý Lạc chấn kinh, liền ngay cả ngu lãng bọn hắn đều là kinh ngạc xem ra, sợ nữ như thế một cái nhìn qua cũng giống như sát thần người vậy mà lại sợ nữ triệu khoát có chút đồng tình lắc đầu nói xem ra hắn chỉ có thể độc thân cả một đời phủ đại tướng quân muốn tuyệt hậu rồi ngu lãng trầm mặc một chút nói như thế lý lạc ngươi cũng phải cẩn thận một điểm loại người này đã sợ nữ cái kia nói không chừng sẽ có khác loại đam mê dung mạo ngươi đẹp trai như vậy tỷ lệ lớn sẽ bị để mắt tới lý lạc khẽ miệng co giật một chút tiến lặng sờ sờ bên hông đau của ta đâu lữ thanh nhi trợn nhìn ngu lãng một mắt nói từng có người đánh giá hắn không tính có thể so với vương hầu tình thú cái này đánh giá ngược lại là hết sức đúng trọng tâm. Lý Lạc cảm thán một tiếng, hắn chưa thấy qua vương hầu cấp tinh thú, nhưng cái này tẩn chụp lộc lông mi, ánh mắt bên trong chỗ phóng xuất ra hung lệ, lại là làm cho hắn cảm thấy một loại nạt thở cảm giác. Ngươi cái này sổ ngược lại là làm được càng ngày càng tinh xảo, bây giờ lại còn có thể phối hợp ảnh hình người. Lý Lạc lại nhìn về phía Ngu Lãng, tán thán nói, lần này Ngu Lãng làm được sổ, so tại Thiên thục quận học phủ đại khảo lúc, hiện nhiên càng thêm có trình độ. đều là ta người bạn kia cho tư liệu tương đối đầy đủ. Ngũ Lãng khiêm tốn nói, Lý Lạc chấn mắt. Thân đặc biệt nương bằng hữu, ngươi cái này rõ ràng là dọa dẫm bắt chẹt làm đến tư liệu, chắc hẳn người bạn kia tại cho tư liệu thời điểm, chỉ sợ liên sát người diệt khẩu tâm đều có. Lý là không có phản ứng ra hỏa này, tiếp tục hướng xuống là xem. Tân sinh thứ hai, Vương Hạc Cừu, xuất từ đại hạ vương gia, chính là đại hạ cổ xưa nhất một nhóm thế gia, nội tình tâm hậu, một thân người mang hạ bát phẩm độc tướng, hư hư thực thực khai trùng đoạn, thượng nặng hoa trùng cảnh thực lực. Cái kia tên là Vương Hạc Cừu thiếu niên, hai mắt témị, nở nụ cười, tay cầm một thanh xanh biếc như ngọc quạt xếp, nhìn qua phảng phất rất là ánh nắng dáng vẻ, ngược lại ai có thể nghĩ tới Hắn vốn có tướng, vậy mà là có chút hiếm thấy một tướng. Loại này tướng tính sẽ khiến cho tu luyện được tướng lực có được kịch độc chi lực, một khi xâm nhập nhân thể, liền sẽ tạo thành phá hoại cực lớn lực. Không hổ là Thánh Huyền Tinh học phủ. Những này tân sinh đều không phải đơn giản mặt hàng a. Lý Lạc lại lần nữa cảm thán, tên này vì Vương Hạc Cưu thiếu niên, hiển nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Tân sinh thứ ba, Bạch Đầu Đầu, xuất từ Cô Tô quận Hàn Sơn học phủ, đồng thời nó chỗ bạch ra, cũng là đại hạ đỉnh tiêm thế gia một trong, một thân có được hạ bát phẩm phong tướng, hư hư thực thực khai trùng đoạn, thượng nặng hoa trùng cánh lực cái này bạch đầu đầu là một có ngang thay tóc ngắn thiếu nữ thiếu nữ bộ dáng chỉ có thể nói là thanh tú nhưng mà đôi mắt ở giữa lại là lộ ra một cố lạnh lèo chi ý xem xét cũng không phải là loại kia tốt tiếp xúc người tân sinh thứ tư đô trạch bắc hiên xuất từ đại hạ học phủ đồng thời chính là đại hạ ngũ đại phủ một trong đô trạch phủ thiếu phụ chủ người mang hạ bát phẩm lan của tướng hư hư thực thực khai trùng đoạn thượng nặng hoa trùng cảnh thực lực người này lý lạc liền không xa là gì dù sao trước đó tại kim long bảo hành liền chạm qua mặt tân sinh hạng bảy tân phủ xuất từ ám hải quận ám chi học phủ Người mang thượng thất phẩm ảnh tướng, khai trùng đoạn, hạ nặng hoa trùng cảnh thực lực. Cái này người có được hiếm thấy ảnh tướng, Lý Lạc lưu ý thêm một chút, bất quá trên bức họa hoàn toàn nhìn không ra cái gì, bởi vì người này mặc màu đen mũ trùm, cả người phảng phất đều giấu ở trong bóng tối, để người cảm thấy rất là thần bí. Lý Lạc tiếp tục về sau nhìn, phát hiện có thể tiến vào trước 10 người, tối thiểu nhất đều là hoa trùng cảnh thực lực, mà tại tên thứ 13 vị trí, nhìn thấy Ti Tu Dĩnh, đồng thời cuối cùng tại tên thứ 19 vị trí nhìn thấy hắn Ti Tức, mà Lữ Thanh Nghi ở vào 20 tên. Thật sự là tàng long ngọa hổ. Xem hết sổ, Lý Lạc cười cười, đạo tướng, ảnh tướng, loại này tướng tính có chút hiếm thấy, trước đây hắn chưa hề gặp qua, bây giờ cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Ngươi cái này sổ, ngược lại là thật sự không tệ, ngươi hẳn là có thể ở trên đây kiếm một bút. Lý Lạc hướng về phía ngu lãng cười nói, những tin tức này đối với hắn mà nói đích xác xem như có chút trọng yếu. Quá khen. Ngu lãng cười hì hì nói, bất quá nhìn ra được, hắn đối với mình lần này đại tác cũng là tương đương hài lòng. Lữ Thanh Nhi lắc đầu, nói, ngươi nếu là có thể đem những này tâm tư dùng vào tu luyện mà, hiện tại chỉ sợ đã đạt tới 10 ẩn. Dưới mắt Ngũ Lãng vẫn còn cửu ấn cấp độ, mà triệu khoát thấp hơn, chỉ là bát ấn. Nhưng triệu khoát lúc tu luyện khắc không, có buông lỏng, chỉ là bởi vì hắn dù sao chỉ là ngũ phẩm tướng, cái này hạn chế hắn tốc độ tăng lên. Ngũ Lãng cười khan một tiếng, sau đó hướng về phía Lý Lạc Thần Bí Trừng mắt nhìn, nói: Ngươi cho rằng đây chính là ta lần này tốt nhất tác phẩm tâm huyết sao? Còn có cái gì? Lý Lạc kinh ngạc nói. Ngũ Lãng nói: Các ngươi cảm thấy Tân Sinh tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ, mọi người để ý nhất chính là cái gì? Không phải liền là ai mạnh nhất nhá? Hạng lương tùy tiện đạo. Sai. Ngu Lãng lắc đầu, cười híp mắt nói, "Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ chú ý một chút, tân sinh bên trong cái nào nữ đồng học sinh đẹp nhất sao?" Hạ Lương bọn người con mắt lập tức sáng lên, lời này đối đầu à, nói thật ra, ai mạnh nhất cùng bọn hắn có quan hệ gì, dù sao bọn hắn không thể nào đi cạnh tranh, nhưng là đối với cái nào nữ đồng học sinh đẹp nhất, bọn hắn liền có hứng thú. Ngu Lãng cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một phần khắc sổ, gác ý tuyên bố, "Đây chính là ta khoảng thời gian này dốc hết tâm can tác phẩm tâm huyết, Thánh Huyền Tinh học phụ tân sinh nhan giá trị bảng." Lý Lạc nhíu mày, trầm giọng nói, "Ngô Lãng ta đây liền phải phê bình ngươi. chúng ta tới thánh huyền tinh học phủ là vì tu hành. ngươi những này bảng môn tà đạo vẫn là muốn chú ý một chút. trước cho ta xem một chút, ta giúp ngươi phê phán một chút. hắn vươn tay ra, tướng ngu lãng trong tay đem sổ đột lại. bá, triệu khoát, hạng lương, tông phú ba người lập tức xuất hiện tại hắn sau lưng. lý lạc đem sổ từ từ mở ra, sau đó liền có danh sách khắc sâu vào tầm mắt. mà khi lý lạc trông thấy cái kia đứng đầu bảng vị trí lúc, lập tức trầm mặt lại. sau lưng triệu khoát ba người yên lặng ngồi trở về, đồng thời nhìn về phía ngu lãng ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. mẹ nó. Gặp qua sẽ tìm đường chết, nhưng là thật không có nhìn thấy có thể làm đến loại trình độ này. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia tân sinh nhan giá trị bảng vị trí thứ nhất, rõ ràng là lạc lam phủ thiếu phụ chủ Lý Lạc. Tình cảm cái đồ chơi này ngay cả nam nhân nhan giá trị đều tính đi vào rồi. Lý Lạc đem sổ chậm rãi buông xuống, trên mặt ý cười nhìn một chút ngu lãng. Ngu lãng bị Lý Lạc thấy sợ hãi trong lòng, cười khăn nói, lạc ca, cái này nhan giá trị bảng không phân biệt nam nữ, lấy ngươi xoá khí, tất nhiên thứ nhất à. Lý Lạc cười nói, nghe nói hôm nay là ngươi mời khách. Ngưu Lãng ngượng cười gật gật đầu, trong lòng có điểm bất an. Lý Lạc bàn tay vỗ mạnh một cái cái bàn, tiếng quát như sấm. "Lão bản, đem các ngươi cái kia chấn điểm chi bảo, trăm năm Thanh Bích La cho ta toàn bộ đưa ra." Chương 112, nhan trị thứ nhất. Chấn điểm chi bảo cuối cùng tại Ngưu Lãng khóc ròng ròng sụp đổ trạng thái dưới không có thể đưa đi lên, bất quá vì thế trả ra đại giới là đem sổ bên trong sở hữu nam tính đều cho xóa bỏ rơi. Mà đối với điểm này, Triệu Khoát chờ nam tính đều biểu thị đồng ý, ai muốn nhìn nam nhân nhàn giá trị xếp hạng a, nhàn chán không thể nhịn. Ta cảm thấy rất tốt nha. Chẳng lẽ chúng ta nữ hải tử liền không thể thưởng thức các phái nhan đáng giá sao? Ta cảm thấy Lý Lạc Đích xác xem như tân sinh bên trong nam sinh nhan giá trị đệ nhất. Lữ Thanh Nhi cầm ý kiến phản đối, nói: "Lý Lạc không vui lòng mà nói, so sánh để người chú ý ta nhan giá trị, ta càng thích bọn hắn chú ý ta trong tu luyện chối trả giá mồ hôi cùng cố gắng, cho nên nhất định phải xóa bỏ." Lữ Thanh Nhi trợn nhìn Lý Lạc một mắt, không cùng hắn tranh luận, nhưng vẫn là nói với Ngô Lãng, "Mặc dù bọn hắn phản đối, nhưng ta vẫn là ủng hộ ngươi." "Ta cũng thế." Trì Tô phụ họa. Vẫn là Thanh Nhi tỉ khéo hiểu lòng người ngu lãng hốc mắt dưng dưng đạo Lý lạc lại lần nữa mở ra sổ sau đó hắn hơi kinh ngạc phát hiện tại hắn về sau Tân Sinh nhan giá trị xếp hạng thứ nhất nữ hải tử vậy mà không phải Lữ Thanh Nhi mà là một cái tên là Bạch Mạch Mạch nữ hải mặt trên còn có Bạch Mạch Mạch chân dung kia là một người mặc váy trắng thiếu nữ thiếu nữ bộ dáng sắc thực cực kỳ tinh xảo xinh đẹp nàng tóc dài phất phối, chân mày ở giữa có một loại nu nhược vật vị làm cho người nhịn không được như muốn ôm vào trong ngực trấn an phía dưới còn có tin tức của nàng Bạch Mạch Mạch đồng dạng xuất từ cô tô quần bạch già là bạch đầu đầu thân muội muội có được thượng thất phẩm nước kiểm bướm tướng ta cảm thấy đi ngươi vẫn là trước không muốn lủng hộ hắn Lý Lạc than nhẹ một tiếng sau đó tại Lữ Thanh Nhi ánh mắt nghi hoặc bên trong đem sổ đưa tới Lữ Thanh Nhi còn không nghĩ tiếp không thèm để ý mà nói ta mới không muốn xem những này đâu nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được quét tới mà khi nàng phát hiện cái kia xếp tại thứ nhất bạch manh manh lúc tất cả mọi người cảm giác được có nhàn nhạt hàn khí từ Lữ Thanh Nhi thể nội phát ra Ngũ Lãng cảm giác được một chút không ổn nói Thanh Nhi tỷ ngươi nghe ta giải thích Lữ Thanh Nhi mỉm cười nói Ngũ Lãng Ngươi cảm thấy nàng so ta xinh đẹp ở đâu? Triệu khoát một mặt hàm hậu nói, ta cảm thấy cái này Bạch Manh Manh mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng là vẫn so Thanh Nhi tỷ hơi kém một điểm. Thanh Nhi tỷ khí chất mạnh hơn nàng một chút. Hạ Lương nói, cái này Bạch Manh Manh có thể đặt ở thứ hai. Tông Phú nói, Ngưu lãng tại Lữ Thanh Nhi ánh mắt nhìn chăm chú, có chút run lẩy bẩy tranh luận nói, Thanh Nhi tỷ đơn thuần nhan giá trị lợi nói, kỳ thật ta cảm thấy đích thật là ngươi mạnh hơn nàng một điểm, nhưng chủ yếu là nàng cái kia khí chất, ngươi biết ta, nàng loại kia ta thấy mà yêu khí chất tương đối đại động nhân tâm. Lữ Thanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, loại này khí chất nhu nhược, ta thực tế là rất khó làm được a. Trật nàng quay đầu, đối còn tại cổng cửa hàng trưởng Ôn Nhu nói ra, cửa hàng trưởng, hôm nay bằng hữu của ta mời khách, toàn bộ trong tiệm tiêu phí hắn đều bao. Ngô Lãng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói, chờ một chút, ta vừa rồi suy tính một chút, kỳ thật Thanh Nhi tỷ như ngươi loại này thanh lãnh độc lập khí chất, càng phù hợp hiện tại người trẻ tuổi giá trị quan, cho nên ta cảm thấy là ta trước đó suy nghĩ không tru toàn, ta quay đầu lập tức sửa chữa, cái này tân sinh nhan giá trị bạn thứ nhất, nhất định phải là ngươi Lữ Thanh Nhi. Lữ Thanh Nhi lông mày nhẹ trao lại, nói: Ta đối thứ này lại không thèm để ý, đổi không thay đổi cũng không đáng kể. Ngũ Lãng chần chờ một chút, nói: Vậy liền không thay đổi? Lão bản. Lữ Thanh Nhi tay nhỏ một chiêu, ta minh bạch. Thanh Nhi tỷ. Ngũ Lãng hốc mắt rưng rưng, hắn thật sự là ngây thơ, vậy mà lại tin tưởng nữ nhân ngoài miệng nói lời, các nàng nói không thèm để ý, nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng nàng không thèm để ý, vậy coi như thật sự là thứ nhất hảo Ngũ xuẩn. Lữ Thanh Nhi khẽ cười nói: Ngũ Lãng, ngươi lần này xuất sổ, nhất định sẽ bán chạy. Ngũ Lãng tỏa hạ uống rượu trong lòng tràn đầy đau khổ, muốn xuất một cái phù hợp mình tâm ý tác phẩm thật sự là quá khó, luôn luôn bị các loại ngoại lực nguyên nhân cưỡng ép vận vẹo bản ý. bất quá lại không người để ý tới hối hận hắn, những người khác là cầm hai bản sổ, vừa đi vừa về thảo luận nghiên cứu, không thể không nói, những này sổ bên trong tin tức, đối với bọn hắn tiếp xuống tiến vào thánh huyền tinh học phủ sau muốn gặp phải chọn sư thi đấu, đích thật là có không nhỏ trợ giúp. tụ hội cuối cùng tại một mảnh vui vẻ trong hạ màn, mà khi bọn hắn vừa lòng vào ý đi ra tiểu lâu, chuẩn bị ai đi đường nấy lúc, lại là nhìn thấy tại cái kia trên đường phố, lý lạc xe kéo bên cạnh. Có một bóng người xinh đẹp rượi vào xa giá, con mắt màu vàng nóng nhìn qua đi ra tiểu lâu bọn hắn. Tại trưa khoát, hạng lương bọn người nhìn thấy tấm kia tại dưới ánh đèn lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, trong lúc nhất thời ngây ngốc một chút, sau đó vô ý thức dùng mình một cái. Bọn hắn hiển nhiên là nhận ra tấm kia tại thiên tộc quận bên trong nổi tiếng dung nhan. Khương Thanh Nga. Tại cái kia một đôi thuần túy trong mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú, chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm thấy một loại khó tả cảm giác cá bách, thậm chí ngay cả vẫn còn đau khổ bên trong ngu lãng đều là nuốt từng ngụm nước bọn, có chút hai chân như nhũn ra. Bởi vì bọn hắn có loại cùng đồng học ra ngoài lêu lổng, sau đó bị gia trưởng tại cửa ra vào bắt được cảm giác. Khương Thanh Nga mặc dù không phải Lý Lạc gia trưởng, nhưng là nàng là vị hôn thê của hắn a. Lý Lạc cũng là vào lúc này nhìn thấy xe kéo trước Khương Thanh Nga, trên mặt hơi kinh ngạc, nói: "Thanh Nga tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này?" Khương Thanh Nga di chuyển lấy chân dài đi tới, sợi tóc tại trong gió đêm nhẹ nhàng tung bay, màu xanh thẳm ngắn khoác theo gió mà động, cả người nhìn qua táp phải không được. Trước đó làm việc vừa vặn đi qua nơi này, nhìn thấy ngươi xe kéo, liền thuận tiện ở phía dưới chờ ngươi cùng nhau về nhà. Khương Thanh Na đón lý lạc ánh mắt, khẽ cười cười. Trợ ánh mắt của nàng vượt qua lý lạc, nhìn về phía đằng sau cái kia đồng dạng đang ngó chừng mình Lữ Thanh Nhi, hai nữ ánh mắt đụng vào nhau, không khí phảng phất là ngưng trệ một chút. Mà tại thời khắc này, Ngô Lãng, Triệu Khoát bọn người có loại có càng bỏ chạy xúc động, đây chính là Khương Thanh Na à, thiên thuộc quận bên trong truyền thuyết nhân vật. Thanh Nhi học ngợi, lại gặp mặt. Cuối cùng, Khương Thanh Na tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Lữ Thanh Nhi nhìn chằm chằm trước mắt tấm kia tuyệt mỹ bên trong mang theo có chút ít lăng lệ dung nhan, cho dù là nàng, đều không thể không thừa nhận." Khương Thanh Nga từ mọi phương diện đến nói đều là như thế hoàn mỹ. Bất quá, ánh mắt của nàng cũng không có chỗ trốn tránh, đón Khương Thanh Nga ánh mắt cười nhẹ gật gật đầu, Khương Học tỷ phong thái vẫn như cũ. Lý Lạc đem học phủ đại khảo bên trong sự tình đều nói cho ta biết, nói đến thật sự là muốn cảm tạ các ngươi, không phải hắn sợ là lấy không được cái này thứ nhất. Khương Thanh Nga nói. Lữ Thanh Nhi mỉm cười nói, kỳ thật lấy thực lực của hắn, cầm đầu tiên là rất đơn giản sự tình, chỉ là hắn không muốn tranh mà thôi. Hai nữ đang khi nói chuyện, những người khác yên tĩnh như gà, run lẩy bẩy không dám nói chuyện bởi vì vị này khương học tỷ khí chẳng quá cường đại cũng liền lữ thanh nhi có thể đỉnh một đỉnh khương thanh nga cười cười không có nhiều lời nói các ngươi là lý lạc bằng hiếu về sau tại thánh huyền tinh học phủ có vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta phạm vi năng lực bên trong ta sẽ tận lực giúp một tay hôm nay thời gian không muộn ta liền mang lý lạc về nhà trước thanh âm rơi xuống nàng đối mấy người cười cười sau đó liền vươn tay giắt lý lạc bàn tay lôi kéo hắn trực tiếp lên xe liễn bánh xe nhấp nô âm thanh bên trong chính là tại ánh đèn sáng tỏ đường đi bên trong dần dần đi xa mấy người đứng ở tiểu lâu cổng nhìn qua đi xa xe kéo, tiên tính tiếp tục tốt một lát. đây chính là trong truyền thuyết hương học tỷ à, thật sự là tốt ta a. sau một hồi khá lâu, chỉ tôi nhịn không được mở miệng, đôi mắt bên trong tràn đầy ý sùng bái. ngu lãng nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cho là ta đều muốn bị đánh. lữ thanh nhi không nói gì, chỉ là đưa tay đem kim long bảo hành xe kéo chiêu đi qua, sau đó đối mấy người nói, ta cũng về nhà trước, quay đầu thánh huyền tinh học phụ lại tụ học đi. màn xe rơi xuống, xe kéo cũng là chuyển động, mấy người khác tại ven đường hai mặt nhìn nhau. Ngô Lãng thở dài một hơi, nói, đột nhiên có chút đồng tình lý lạc, nguyên lai, like, dáng giúp đép trai là thật rất có phiền nào a. Triệu Khoát bọn người nghe vậy, cũng là rất có đồng cảm nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại kịp phản ứng, mẹ nó, chúng ta có tư cách này đi đồng tình người ta. Người khôi hài đi. Chương 113, khai giảng ngày. Màn đêm buông xuống tụ hội qua đi, lý lạc lại lần nữa đắm chìm ở tướng thuật tu luyện thế giới bên trong, thời gian cứ như vậy qua khứ, đảo mắt đã đến thánh huyền tinh học phụ khai giảng. Vất quá ngoài định mức đáng nhắc tới chính là, tại những ngày này thời gian bên trong Lý Lạc luyện hóa đại lượng linh thủy kỳ quang dùng cho tiến hóa thứ hai tướng, mà bây giờ hắn một thổ tướng đã trực tiếp từ nhất phẩm bay vọt đến tứ phẩm. Cái này phẩm giai một thổ tướng mới miễn cưỡng xem như có thể đứng hàng một chút công dụng. Dưới mắt Lý Lạc, thực lực nói theo một ý nghĩa nào đó đã là coi như không tệ. Tướng sư cảnh đoạn thứ nhất bạch trùng thực lực, thứ nhất tướng cung có được lục phẩm thủy quang tướng, thứ hai tướng cung có được tứ phẩm một thổ tướng. Hai tòa tướng cung đồng thời vận chuyển, hai viên tướng lực hạt giống luyện hóa hấp thu năng lượng thiên địa, không chỉ có khiến cho Lý Lạc tự thân tốc độ tu luyện so với trước kia càng thêm tấn mãnh mà lại cũng làm cho phải hắn tướng lực hạn mức cao nhất, muốn so người cùng đẳng cấp mạnh lên rất nhiều. Có thể nói hiện tại Lý Lạc mới xem như bắt đầu thể nghiệm đến nhiều tướng cung mang tới chỗ tốt. Mà tại đủ loại này gia chi hạ, Lý Lạc cảm giác tại cái kia chọn sư thi đấu bên trong, hắn tìm tự huy đạo sư, hẳn là cũng không tính quá khó a. Một ngày này đại hạ thành phá lệ sôi trào, bởi vì hôm nay chính là Thánh Huyền tinh học phủ khai giảng ngày. Thánh Huyền tinh học phủ mặc dù vẫn chưa tọa lạc tại đại hạ thành bên trong, nhưng đại hạ thành khoảng cách học phủ cũng liền không đến nửa ngày lộ trình, từ phóng xạ phạm vi đến nói Thánh Huyền Tinh học phủ vẫn như cũ xem như đại hạ thành khu vực bên trong. Cho nên, muốn tiến về Thánh Huyền Tinh học phủ, đại hạ thành là phải qua đường một trong, lại thêm nơi đây chính là đại hạ trung tâm, càng là dẫn tới các lộ học viên cũng sẽ ở này đặt chân. Mà Thánh Huyền Tinh học phủ tại đại hạ quốc địa vị siêu nhiên, nó bất luận cái gì nhất cử nhất động, đều sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi thời khắc chú ý, cái này tân sinh nhập học càng là quan trọng nhất, bởi vì những này tân sinh, xem như đại biểu cho đại hạ quốc lần này ưu tú nhất máu mới, tại cái kia tương lai, không chừng liền có phong hầu cường giả từ trong đó đi ra. Nếu là có thể ở trên đây sớm tiến hành một chút đầu tư, tương lai lấy được hồi báo sẽ là vượt qua tưởng tượng. Tại Đại Hạ thành bởi vì Thánh Huyền Tinh học phủ khai giảng mà sôi trào lúc, tại cái kia rộng rãi trên đường lớn, Lạc Lam phủ xe kéo đã là vượt qua, đối chỗ xa xa mà đi. Thánh Huyền Tinh học phủ ở vào Đại Hạ thành tây nam phương hướng, dựa vào cổ côn đại sơn mạch mà tu kiến, cái này cổ côn đại sơn mạch ngươi hẳn là biết được, đây là đại hạ khổng lồ nhất kéo dài sơn mạch, nó thậm chí suýt nữa đem toàn bộ đại hạ cương vực một phân thành hai, cột côn đại sơn mạch bên trong, sinh tồn lấy vô số tinh thú, có thể nói, toàn bộ đại hạ bên trong Có siêu một nửa tinh thú đều là tại cái này cổ côn đại sơn mạch bên trong, thậm chí tại thật sâu chỗ, càng là tồn tại vương. Hầu cấp tinh thú, cho nên liền xem như phong hầu cảnh cường giả, cũng không dám xâm nhập quá sâu trong đó. Lao vụn vụ xe kéo bên trong, Khương Thanh Nga ngay tại đối lý Lạc Tiến hành một chút thánh huyền tinh học phụ kiến thức căn bản phổ cập khoa học. Bất quá cổ côn đại sơn mạch đối với thánh huyền tinh học phụ mà nói, cũng là một chỗ để mà tôi luyện học viên thiên nhiên chỗ tu luyện, thậm chí học phụ sẽ còn tuyên bố một chút khai thác cổ côn đại sơn mạch nhiệm vụ, từ học viên đi hoàn thành, xem như ma luyện cùng tu hành một bên Nhan Linh Khanh cũng là nâng đỡ bằng bạc kính mắt, nói bổ sung: "Nàng bây giờ cùng Khương Thanh Nga đều là Thánh Huyền Tinh học phủ Tam Tinh viện học viên, trước đây tại Khê Dương ốc càng nhiều hơn chính là vì tôi luyện tự thân, bây giờ khai giảng, tự nhiên cũng được về trước học phủ một đoạn thời gian. Những tin tức này ngươi về sau đều sẽ chậm rãi tiếp xúc đến, bất quá đối với các ngươi loại này tân sinh mà nói, hôm nay trọng yếu nhất vẫn là cái gọi là chọn sư thi đấu, ta trước đó cũng đã nói, đây là tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ chuyện quan trọng nhất, tối thiểu nhất, tại ngươi đạt tới Tam Tinh viện trước đó, đạo sư của ngươi sẽ trở thành người người dẫn đạo cùng trèo chống người." Cương Thanh Nga con mắt màu vàng lóe nhìn chằm chằm Lý Lạc, chậm rãi nói, "Lý Lạc, không nên coi thường Thánh Huyền Tinh học phủ học viên cái thân phận này, càng không được xem nhẹ một vị Tử vi đạo sư học sinh cái thân phận này, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thậm chí không thể so ngươi cái này Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ thân phận nhẹ bao nhiêu." Bởi vì điều này đại biểu, ở sau lưng của hắn, có một vị phong hầu cảnh cử giả. Bây giờ Lạc Lam phủ tại đại hạ bên trong thế cục phiêu diêu, ta người mang cựu phẩm quang minh tướng, người người đều biết ta tiềm lực phi phàm, nhưng bọn hắn chẳng lẽ liền không có từng sinh ra một chút trực tiếp đem ta sớm xóa bỏ ý đồ sao? Không phải bọn hắn không muốn, mà là không dám. Bởi vì ta ưu tú cùng tiềm lực, cho dù là Thánh Huyền Tinh học phủ đều dị thường coi trọng, dưới loại tình huống này, không có người nào dám lấy không phải bình thường thủ đoạn đến ám sát ta, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhất quang minh chính đại phương thức tới đối phó ta, mà chỉ cần ta chống được những này, tương lai tự sẽ có cơ hội phản kích. Cho nên Lý Lạc tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ về sau, muốn thể hiện ra tiềm lực của ngươi, muốn để học phủ cao tầng coi trọng ngươi, này hội là đối ngươi tự thân lớn nhất bảo hộ. Lý Lạc nhìn qua Khương Thanh Nga cái kia có chút nghiêm túc dung nhan tuyệt mỹ, nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Lam phủ cục thịt béo này liên lụy lợi ích cực lớn, tại loại này dưới lợi ích, không hề thiếu một chút bí quá hóa liều người, thậm chí ám sát loại thủ đoạn này cũng không tính hiếm thấy, mà muốn tiêu diệt những này, trở thành một tự huy đạo sư học sinh, hiển nhiên là cái bảo đảm nhất phương thức. Yên tâm đi, cái này chọn sư thi đấu, ta sẽ dốc hết toàn lực. Một bên Nhan Linh khanh nâng cái má, cười nói, thanh nga, như ngươi loại này lại nhãi to dáng vẻ, thật đúng là hết sức hiếm thấy đâu." Chợt nàng nghiêng đầu nhìn xem Lý Lạc, nói, "Ngươi người mang thủy tướng, về sau tu nghiệp tiến vào quý đạo về sau, Nếu như muốn nếm thử đi tôi tướng viện phụ tu tôi tướng thuật, có thể tìm ta, ta giúp ngươi đề cử." Lý Lạc cười nói, "Vậy liền cảm ơn trước Linh Khanh tỷ. Đợi chút nữa đến Thánh Huyền Tinh học phủ, Linh Khanh sẽ dẫn ngươi đi đưa tin, sau đó chuẩn bị chọn sư thi đấu, đây coi như là hôm nay Thánh Huyền Tinh học phủ một việc trọng đại, ngay cả đại hạ thành các phương đỉnh tiêm thế lực đều sẽ có trưởng sự tình người tự mình trình diện quan sát." Khương Thanh Nga nói. "Ngươi không mang ta?" Lý Lạc hỏi. "Thật muốn lựa chọn địa ngục bắt đầu sao? Nếu như ngươi không để ý, ta ngược lại là thật không quan trọng." Khương Thanh Nga tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một vòng ý cười, Lý Lạc chi chạy, hậm hực mà nói, được rồi, chờ ta phát dục một chút lại sóng. Hán đương nhiên minh bạch Khương Thanh Nga ý tứ, lấy nàng tại Thánh Huyền Tinh học phủ được hoan nên trình độ, nếu như hai người biểu hiện được quá thân cận, sợ rằng sẽ cho Lý Lạc thu hút đến một chút hai bay và gió. Tuy nói cái này có chút bị hai trộm chung cách làm, nhưng có thể không kích thích người, liền vẫn là thiếu kích thích một điểm đi. Lý Lạc cũng không muốn đi đến học phủ bên trong, không hiểu thấu liền bị người cho đánh hôn mê. Nhìn đến Lý Lạc cái kia hậm hực bộ dáng, Nhan Linh khanh nhịn không được yêu kiều cười lên tiếng liền ngay cả khương thanh nga khẽ môi đều là có chút cong cong xe ngựa lao vụn vụn hai ba canh giờ về sau lý lạc nghe thấy ngoài xe tiếng ồn nào bắt đầu trở nên sôi trào lên tâm hắn có cảm giác xuất lên màn xe nhìn về phía đại đạo cuối cùng chỉ thấy nơi đó có một tòa nguy nga đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên đại sơn về sau càng là liên miên vô tận thanh thúy tươi tốt sơn mạch mãng hoang cổ lao chi khí từ trong đó phóng lên tận trời cho người ta một loại bàng bạc cảm giác trước núi có thang đá một đường mà lên phảng phất núi thẳng vươn tiêu thang đá nhất cuối cùng là đá bạch ngọc tạo thành liền mà thành muôn hộ Trên đó dường như sao trời đang tỏa ra kỳ quang, có năm cái văn tự hiện hiện, cái kia văn tự tản ra vô tận nặng nề cảm giác, đồng thời có không hiểu uy áp phóng xuất ra, phảng phất ngay cả phương thiên địa này đều bị nó chấn áp xuống dưới. Thánh Huyền Tinh học phủ. Cánh cửa này phía trên chữ viết, chính là vương cấp cường giả chỗ viết. Lý Lạc sau lưng, thương thanh nga thanh âm thản nhiên truyền đến. Lý Lạc chấn động trong lòng, vương cấp cường giả. Hắn nhìn qua cái kia năm cái phảng phất có sinh mệnh lực chữ viết, vẹn vẹn chỉ là văn tự lưu lại, phảng phất như là có tinh khí thần đồng dạng, tràn đầy linh tính. Khó có thể tưởng tượng viết nó người, đến tột cùng là có được mênh mông bực nào chi lực. Thật là khiến người ta hướng tới. Lý Lạc trong mắt lướt qua một vòng nóng rực chi sắc, chợt hắn nhìn qua thang đá cuối cùng cái tiết như ẩn như hiện khổng lồ học viện khu kiến trúc, trong lòng có chờ mong hiện ra tới. Hắn cảm giác, nhân sinh của hắn sẽ tại nơi này mở ra chân chính tiên chương. Chương 114, Hoa tỷ muội cùng đôi Trạch Hồng Liên. Khi xe kéo đến Thánh Huyền Tinh học phủ bên ngoài lúc, Khương Thanh Nga chính là dẫn đầu xuống xe, sau đó một đường hút con người vô số leo lên sân môn, tại xôi chào khắp trốn âm thanh bên trong tiến học phủ bên trong. Lý Lạc cùng Nhan Linh khanh thì là ở hậu phương một chút vị trí. Lý Lạc có thể rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia Khương Thanh Nga chỗ lướt qua, một chút rõ ràng là Thánh Huyền Tinh học phủ học viên cũ, đều là nhường đường ra, đối nàng gật đầu ra hiệu, trên khuôn mặt nóng bỏng mặc dù muốn che giấu, nhưng như trước vẫn là để lộ ra đến một chút. Về phần một chút học viên mới, tại hơi làm một chút nghe ngóng về sau, cái kia trong mắt chính là có kinh diễm cùng tính trọng đồng thời hiện lộ ra. Đó chính là Khương Thanh Nga, A, trong truyền thuyết cựu phẩm tướng. Đây mới thực là nhân vật phong vân, bất luận là tại Thánh Huyền Tinh học phủ vẫn là tại toàn bộ đại học mà vừa nghĩ tới tương lai bọn hắn liền sẽ cùng nhân vật như vậy tại một cái học phủ bên trong tu hành, liền không khỏi cảm thấy một chút chờ mong cùng kích động. Chậm chậm, cái này danh vọng cũng quá cao đi. Lý Lạc nhịn không được cảm thán một tiếng. Lúc này mới đến đó. Chờ sau này, ngươi sẽ tự tư biết, ngươi vị này vị hôn thê tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong mị lực mạnh bao nhiêu. Nhan Linh thanh nói. Lý Lạc thở dài, cũng không cần về sau. Dù sao ngay cả Tử Huy đạo sư loại này phong hầu cảnh tồn tại cũng khó khăn trốn Khương Thanh Nga mị lực, hắn còn cần biết cái gì? Tại loại này phức tạp tâm tư ở giữa. Lý Lạc đi theo Nhan Linh Khanh leo lên thang đá, bước qua cái kia tản ra bảng bạc uy áp cửa Bạch Ngọc Hộ, sau đó phía trước tầm mắt trong lúc đó trở nên rung động. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là Liên Miên Học viện khu kiến trúc, từng sàn cao ngất như tháp kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xen vào nhau tinh tế giải tại tứ phương. Một cỗ hào hùng khí thế cảm giác đập vào mặt, phảng phất là sen lẫn tòa này cổ lão học phủ trăm ngàn năm nặng nghề nội tình, để người nhịn không được liền sinh lòng kính sợ. Mà những kiến trúc này cũng không phải là rung động nhất nhân tâm, lớn nhất chuẩn bị đánh vào thị giác lực, là tại học phủ trên không có một gốc to lớn đến để người cảm thấy run sợ tướng lực thụ triển khai cảnh lá. cái kia một gốc tướng lực thụ chi nguyên nga, tựa như kình thiên như núi cao, người đứng ở nó hạ lộ ra phá lệ nhỏ bé. tướng lực thụ tươi tốt cảnh lá phô thiên cái địa lan tràng ra, che đậy thánh huyền tinh học phủ lửa bên bầu trời, bàng bạc nồng đậm năng lượng thiên địa liên tục không ngừng từ tứ phương tụ đến, cho dù cách rất xa khoảng cách, lý lạc vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia tướng lực thụ bên trong tán phát năng lượng cường thịnh đến loại nào trình độ kinh người. khó trách ngay cả đế lưu tương loại này thiên tài địa bảo đều có thể đản sinh ra. quả nhiên. Nam Phong Học phủ viên kia tướng lực tụ cùng Thánh Huyền Tinh Học phủ cái này một viên so ra, thật lạ như là không có lợi lợ cây giống. Tại Lý Lạc trong lòng vì Thánh Huyền Tinh Học phủ chàng cảnh mà rung động lúc, Nhan Linh Khanh đã là đem hắn đưa đến Tân Sinh Trô báo danh. Làm một chút đơn giản đăng ký, Lý Lạc lấy được một viên ngọc bài, đây là đợi chút nữa tham gia chọn sư thi đấu lúc cần thiết chi vật. Tranh thủ thời gian chuẩn. Cái kia cho Lý Lạc làm đăng ký chính là một nhị tinh viện học viên, hắn đối Lý Lạc tin tức nhìn hồi lâu, dường như có chút ấn tượng, nhưng lại nghĩ không ra nơi này quen thuộc, mà Nhan Linh Khanh thấy thế, thì là lôi kéo Lý Lạc dự định rút lui. Tại muốn rút lui lúc, Lý Lạc đột nhiên cảm giác được phía sau có chút bạo động âm thanh truyền đến, ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy tại người kia bảy bên trong, có hai đạo bóng hình xinh đẹp đi ra. Hai đạo bóng hình xinh đẹp, đi đầu thiếu nữ dáng người cao gầy, hai chân thon dài, ngang vai tóc ngắn, dung nhan của nàng chỉ có thể nói là thanh tú, trên gương mặt còn có điểm điểm tàn nhang, sắc mặt lãnh đạm bộ dáng, tản ra có chút chen ép khí chẳng, để người vừa nhìn liền biết không phải dễ sống chung người. Bất quá Lý Lạc ngược lại là một mắt đưa nàng nhận ra, tại ngu lãng lập sổ phía trên, thiếu nữ này chính là cái kia xếp hạng thứ 3 Bạch Đầu Đậu sau lưng bạch đầu đầu, còn có một thiếu nữ thiếu nữ này bộ dáng cùng bạch đầu đầu so ra liền rõ ràng lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi tinh xảo dung nhan tựa như đồ sứ da thịt như tuyết mắt to vụ sáng vụ sáng phảng phất là một vũng thanh tịnh hồ nước biến thành so với bạch đầu đầu vóc người cao gầy nàng muốn lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn một chút nhưng nguyên nhân chính là như thế ngược lại lộ ra cả người có loại ta thấy mà yêu sở sở động lòng người để người hận không thể ôm vào trong ngực hào hào bảo hộ trung bình những cái kia bạo động âm thanh đại bộ phận đều là một chút nam học viên đang nhìn cái này nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo thiếu nữ. Bạch Manh Manh, Lý Lạc cũng đưa nàng nhận ra, chính là lần này Tân Sinh bên trong nổi danh nhất Hoa Thị Muội. Ân, cái này Bạch Manh Manh cũng thực sự là rất xinh đẹp, có cùng Lữ Thanh Nhi cạnh tranh tiềm lực, khó trách ngu lãng tốt cái này miệng, liều chết đều muốn đưa nàng xếp tới Tân Sinh nhan giá trị thứ nhất. Nhàm chán con rồi, lan đi. Đối mặt với Trung Quanh những cái kia nhìn về phía muội muội nóng bỏng ánh mắt, cái kia Bạch Đậu Đậu trên gương mặt có hàn khí quanh quẩn, trực tiếp không chút khách khí lạnh giọng nói. Trung Quanh học viên lập tức lúng túng rút mở, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Bạch Đậu Đậu như thế nhanh nhẹn rũ mánh. Bạch Đậu Đậu hừ lạnh một tiếng. Mặt không biểu tình mang theo bạch manh manh tiến về một chỗ tiếp đái điểm, làm tốt tân sinh thủ tục nhập học. Lý Lạc cũng là thu hồi ánh mắt, cùng Nhan Linh khanh liền định rời đi. Bất quá vừa mới quen người, Lý Lạc lại là suýt nữa đụng vào một bóng người trên thân, vội vàng lui ra phía sau một bước, ánh mắt nhìn trước mặt, chỉ thấy nơi đó có hai đạo nhân ảnh đang theo dõi hắn. Một người trong đó Lý Lạc cũng không lạ lắm, vậy mà là Đô Trạch Bắc Hiên, hắn lúc này, con mắt thần ngoạn vị nhìn chằm chằm hắn. Mà tại Đô Trạch Bắc Hiên trước người, còn có một dáng người cao gầy nữ tử, nữ tử một đầu hỏa hồng tóc dài, liệt diễm môi đỏ Dung nhan cũng là tương đương xinh đẹp, chỉ bất quá một đôi mắt lại là tản ra cường thế cùng lạnh lùng. Lúc này, cái này tóc đỏ nữ tử nhìn chăm chăm Lý Lạc, thản nhiên nói, ngươi chính là Lý Lạc. Lý Lạc nhìn trước mắt vóc người này hỏa bạo tóc đỏ nữ tử, nhiễu mày một chút, cái này cùng Đô Trạch Bắc Hiên thân cận như thế, hiện nhiên là địch không phải co a, thế là hắn cười cười, có việc. Đô Trạch hồng Liên, ngươi làm gì? Lúc này Lý Lạc bên cạnh Nhan Linh khanh lông mày hơi dựng thẳng lên đến, nói. Lý Lạc nghe vậy, trong lòng kẽ động, Đô Trạch Thường Liên, xem ra cái này tóc đỏ nữ tử cũng là Đô Trạch phủ người a. Nhan Linh Khanh, ta chỉ là đến xem Khương Thanh Nga vị hôn phu mà thôi, ngươi như thế bao che cho con làm cái gì?" Đô Trạch Hồng liên môi đỏ hơi cuộn lên đạo. Thanh âm của nàng cũng không vang dội, nhưng rơi vào phụ cận chú ý nơi đây người trong hai, lại tựa như là kinh lôi đồng dạng. Chợt có xôn xao âm thanh bộ phát ra, từng đạo khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Lý Lạc. Hắn là Khương Thanh Nga vị hôn phu. "Đúng, hắn gọi là Lý Lạc, Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ, đích xác cùng Khương Thanh Nga có hôn ước, việc này ngay cả Khương Thanh Nga đều đã từng chính miệng nói qua. Đáng ghét ta, tiểu tử này có tài đứa gì, dám chiếm hữu Khương học tỷ?" trừ dáng dấp đẹp trai điểm, tự hồ cũng không có gì năng khiếu a. Cái dạng này, kỳ thật đúng trọng tâm đến nói, cũng không thể nói chỉ là có chút xoáy a. Nông cạn, lại xoáy thì phải làm thế nào đây? Tại ta Thánh Huyền Tinh học phủ, xoáy người còn thiếu sao? Chúng ta giảng cứu đều là nội hàm cùng nội tình. Rất nhiều thanh âm một phát, những cái kia nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt, nồng nặc nhất, chính là một loại tên là đấu kỵ cùng không cam lòng tâm tình tiêu cực. Những này ánh mắt, cũng làm cho phải Lý Lạc lại lần nữa cảm giác được rõ ràng Khương Thanh Nga tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong danh vọng cùng mị lực, lúc này bất đắc dĩ bĩu môi. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là tránh không được cái này một lần. Đô Trạch Hồng Liên, ngươi ở đây làm cái gì yêu, ngươi bị Thanh Nga một mực cáp chế, cũng không cần thiết đến tìm Lý Lạc Xuất khí đi. Nhan Linh Khanh gương mặt xinh đẹp trên có tức giận nổi lên, nàng hiển nhiên cũng nhìn ra, cái này Đô Trạch Hồng Liên là cố ý đến điểm phá Lý Lạc thân phận, vì hắn thu hút một chút không tất yếu cửu hận giá trị. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, hoặc là nói, vị này tiểu học đệ không có dũng khí thừa nhận chuyện này sao? Đỗ Trạch Hồng Liên liệt diễu môi đỏ, ngược lại là lộ ra phá lệ tính cảm, nhưng mà hắn sợ tác sở vi lại phản phất là một đầu yêu diễm rắn tại phun lưới đồng dạng ngươi nhan linh khanh nhìn hằm hằm cái này đô chạy hồng liên ngược lại là ngoan độc loại cục diện này lý lạc nếu như thừa nhận đó chính là thu hút cựu hận giá trị nhưng nếu là không thừa nhận chuyến đi càng làm cho người coi thường lý lạc cảm thấy hắn khuyết thiếu dũng khí đây đối với hắn tương lai tại thánh huyền tinh học phụ tu hành nhưng không có nửa điểm chỗ tốt lý lạc nhìn chăm chú cái này đô chạy hồng liên một lát sau đột nhiên cười cười tiến lên hai bước nhưng mà đô chạy hồng liên chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn cũng không có lui ra phía sau dáng vẻ Ánh mắt kia giống như đối đãi một cái mới ra đời tiểu hài đồng dạng. Lý Lạc ánh mắt cùng Đô Trạch Hồng Liên đối bính, nói khẽ. Đô Trạch Hồng Liên. Đô Trạch Hồng Liên cười nhạt nói, vấn đề của ta, ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Đô Trạch Hồng Liên. Lý Lạc trên mặt đột nhiên có tức giận hiện ra đến, hét lớn một tiếng, tiếng quát bên trong, dường như tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Tại cái kia trung quanh ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn đột nhiên lui ra phía sau hai bước, lớn tiếng nói, ngươi không nên ép ta nữa, ta đều đã nói qua, mặc dù ngươi thích ta, nhưng chúng ta là không thể nào, ta là có hôn nước người mà lại coi như ngươi đồng ý làm tiểu, Thanh Nga cũng sẽ không đáp ứng, ngươi hãy bỏ qua ta đi." Lý Lạc bất đắc dĩ thanh âm thống khổ vang lên, giận tới nơi đây ồn ào nháy mắt lặng ngắt như tờ xuống tới, từng kia ánh mắt ngậm lấy rung động chi cực cảm xúc bắn ra mà tới. "Mà cái kia đô Trạch Hồng Liên, gương mặt xinh đẹp thượng ngậm lấy cười nhạt ý, cũng là vào lúc này, một chút xíu cứng đờ xuống dưới. Chương 115, làm tiểu vẫn là làm đại. Cái này tân sinh chỗ báo danh, nguyên bản ồn ào vào lúc này tĩnh mịch một mảnh, từng tia ánh mắt cực kỳ chấn động nhìn qua Lý Lạc cùng Đỗ Trạch Hồng Liên bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào tưởng tượng vừa mới nghe tới cái gì. Đô Trạch Hồng liên thích cái này Lý Lạc, còn đồng ý làm tiểu. Đây là điên rồi đi. Loại lời này nếu như đổi một người nói ra, chỉ sợ ở đây không có mấy người sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ cười nhạo một trận, nhưng dưới mắt cái kia Lý Lạc bề ngoài thực tế là quá ưu tú, cái này liền để người không thể không hoài nghi, có phải là Đô Trạch Hồng liên thật coi trọng hắn bộ dáng. Cái này đáng chết tiểu Bạch kiểm thiếu phụ chủ. Có nam học viên con mắt đều đỏ lên, nhìn chằm chằm Lý Lạc hận không thể đem hắn nuốt đồng dạng. Đô Trạch Hồng Liên đồng dạng là Thánh Huyền Tinh Học Phủ Tam Tinh Viện học viên, tuy nói bản về danh khí, mị lực cái gì một mực bị Khương Thanh Nga áp chế, nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận hắn ưu tú. Tại Thánh Huyền Tinh Học Phủ bên trong, Đô Trạch Hồng Liên cũng là có được không ít người đeo đuổi. Mà bây giờ, chẳng lẽ ngay cả cái này Đô Trạch Hồng Liên cũng bị trước mắt cái này Lý Lạc đáng chết xoáy khí dung mạo chờ tụ bình sao? Cái này hỗn đản, không chỉ có lây Khương Thanh Nga như thế vị hôn thê, còn có thể đạt được Đô Trạch Hồng Liên yếu hái. Mà ở trung quanh dung động trong ánh mắt, cái kia Đỗ Trạch Hồng Liên gương mặt xinh đẹp thượng tiểu dung cũng là tại cứng đờ. Ngưng kết, chợt cái kia đôi mắt đẹp bên trong cũng có ngọn lửa tức giận phun ra, nàng ngược lại là không nghĩ tới, trước mắt cái này Lý Lạc vậy mà lại như thế vô sỉ, miệng đầy mê sảng nói xấu trong sạch của nàng, cái gì thích ngươi, cái gì nguyện ý làm nhỏ, ngươi là cái thá gì a? Lý Lạc, ngươi muốn chết? Đô Trạch Hồng Liên thanh âm đều là đang run rẩy, phẫn nộ đến cực hạ. Lý Lạc vội vàng lui ra phía sau hai bước, thống khổ mà nói, Hồng Liên, cưỡng cầu là không chiếm được kết quả, quên đi thôi. Nhưng mà hắn nhìn xem Đô Trạch Hồng Liên trong ánh mắt, lại là mang theo nhàn nhạt hờ hững ý cười. Ngươi không phải là muốn cho ta chiêu cứu hận sao? Vậy ta liền trực tiếp cho ngươi dội một đầu phân. Mặc dù đây cũng là đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn 800, nhưng đã ngươi giảm đến, vậy cũng đừng trách ta hung ác. Lý Lạc, ngươi tại thả cái gì cầu thí? Một bên đô Trạch Bắc Hiên cũng giận, hắn không nghĩ tới Lý Lạc phản kích như thế ngoan độc. Tuy nói lý trí người đều sẽ không tin tưởng hắn cái này trò chuyện, nhưng trên thế giới này, lợi đồn đại nhưng cho tới bây giờ không mang đầu góc, Đến lúc đó thật chuyển ra cái gì tỷ tỷ của hắn cùng Khương Thanh Ngã giành chồng, vậy đơn giản sẽ đem nhân khí đến bạo tạc. Bắc Hiên, ta làm người cậu em vợ chuyện này. Chúng ta song phương thật đều cần trải qua nghị sâu tính kỹ." Lý Lạc thở dài một hơi, nói, "Oan." Bất quá hắn thanh âm vừa dứt, một cô kinh người tướng lực đột nhiên từ Đỗ Trạch Hồng Liên thể nội bạo phát đi ra, xích hồng sắc tướng lực tựa như cháy hừng hực hỏa diễm, đưa nàng đều bà khỏa. "Lý Lạc, ngươi muốn chết." Đỗ Trạch Hồng Liên tóc đỏ phất phới, đôi mắt đẹp bên trong có sát ý phong trào, trực tiếp làm mãnh liệt bắn mà xuất, lôi cuốn lấy cường hãn xích hồng tướng lực trường phong, đối Lý Lạc hung hăng chụp được. "Đỗ Trạch Hồng Liên, ngươi dám?" Nhan Linh Khanh thấy thế, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, vội vàng tiến lên một bước. Ngăn tại Lý Lạc trước người, toàn thân có thủy tướng chi lực bay lên, đem hết toàn lực cùng Đô Trạch Hồng Liên một trường chạm vào nhau. Ẩm, hai cỗ tướng lực xung kích cùng một chỗ, nhưng hiển nhiên là Đô Trạch Hồng Liên chiếm thượng phong. Nhan Linh khanh thân thể mềm mại du lên, chính là bị chấn động đến bắn ngược trở ra, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Nàng dù sao chỉ là tướng sư cảnh đoạn thứ ba thực lực, cùng Đô Trạch Hồng Liên so sánh, hiển nhiên vẫn là có trên lệnh rất lớn. Nhan Linh khanh, lăn đi, ngươi bảo hộ không được hắn. Đô Trạch Hồng Liên lạnh giọng nói, hôm nay ta muốn xé nát miệng của hắn. Thoại âm rơi xuống. Thân ảnh đã là lại lần nữa vắn nhanh mà xuất, nóng bỏng cuồng bạo trưởng phong đem Lý Lạc cùng Nhan Linh khanh đều là bao phủ đi vào. Ông. Bất quá lần này, ngay tại nó nóng bỏng trưởng phong sắp rơi xuống lúc, trên đường chân trời, đột nhiên có một đạo quang trụ như thần linh chi kiếm mầm vang rơi đậu, trực chỉ Đô Trạch Hồng Liên. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho Đô Trạch Hồng Liên con ngươi cũng là thu nhỏ lại, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia trong cổ sáng ẩn chứa bá đạo lực lượng. Lực lượng kia cũng không lạ lắm, bởi vì nàng đã cùng nó đấu quá nhiều lần. Thương Thanh Ngã. Đô Trạch Hồng Liên ánh mắt biến ảo rốt cục vẫn là không dám nạnh thụ một cái thương thanh nga công kích, hai tay hợp lại, chỉ thấy xích hồng tướng lực bộc phát, phản phất là hình thành một đóa thiêu đốt hồng liên, đem nó thân thể mềm mại bao quạ. Ngoan! Bá đạo quang minh tướng lực cổ sáng gào thét mà xuống, đánh vào cái kia thiêu đốt trên hồng liên, cùng bạo tướng lực quét năng ra, đem phụ cận học viên chấn động đến chật vật lui lại. Đợi ngày khác nhóm lại lần nữa nhìn lại lúc, chỉ thấy cái kia đô trạch hồng liên thân ảnh cũng là có chút chật vật lui ra phía sau mấy bước, bao trùm thân thể thiêu đốt hồng liên, trực tiếp là vào lúc này dần dần chôn vùi xuống dưới. Sắc mặt của nàng xanh đỏ ra thế, cuối cùng đem lăn lộn khí huyết cùng chấn động tướng lực áp chế xuống nàng bảo hộ không được ta đây có băng lanh thanh âm vào lúc này nhàn nhạt vang lên chỉ thấy quang mang tại lý lạc nhan linh khanh trước mặt khuyết tán ra đến tiếp theo một cái chớp mắt Khương thanh nga thân ảnh hiện lộ ra tay nàng cầm một thanh đại kiếm xanh thẳm ngắn khoác phấp phới theo gió trong mắt màu vàng nóng mang theo một loại lạnh lẽo chi ý nhìn chằm chằm phía trước đô chạy hồng liên đô chạy hồng liên bại bởi ta nhiều lần như vậy về sau rốt cục không có dũng khí lại tìm ta sao bắt đầu đem mục tiêu chuyển rời đến tân sinh trên đầu đi thương thanh nga thản nhiên nói thật nghĩ đánh, cùng ta đi đấu kỹ trường đi, ta hôm nay sẽ đem ngươi rút đến xuống đài không được. nàng nhìn chằm chằm Đô Trạch Hồng Liên ánh mắt mang theo một chút băng lãnh, hiện nhiên hôm nay Đô Trạch Hồng Liên nhằm vào Lý Lạc cử động, làm cho nàng cũng là tức giận, chả lẽ lại sợ ngươi? Đô Trạch Hồng Liên cười giận dữ lên tiếng. hai nữ giằng co, bầu không khí nháy mắt liền trở nên dương cùng bạc kiếm, mà chung quanh học viên thì là kinh ngạc đến ngây người, Khương Thanh Nga vậy mà cùng Đô Trạch Hồng Liên đánh lên, mà các nàng tranh đấu mục tiêu, hiện nhiên chính là cái kia Lý Lạc. tin tức này là muốn trực tiếp dẫn Bạo Thánh Huyền Tinh học phủ sao? Bất quá nhưng vào lúc này, đám người chung quanh đột nhiên bị xua đuổi ra, có một đội mặc vàng bạc lá giao kích bảo phục đội ngũ vào vào, chung quanh một ít học viên cũ thấy thế, nhao nhao lui ra phía sau, đây là Thánh Huyền Tinh học phủ đội chấp pháp, bình thường đều là từ Tam Tinh viện, Tứ Tinh viện học viên tạo thành, quản lý học phủ bên trong trật tự. Tại bọn này đội chấp pháp phía trước, một bộ dáng anh tuấn, tóc xanh mơn mởn thanh niên có chút bất đắc dĩ nhìn xem rằng có hai nữ, nói: "Khương Thanh Nga, Đỗ Trạch Hồng Liên, hôm nay là tân sinh báo cáo thời gian, các ngươi ở đây đậu thủ, thế nhưng là sẽ để cho người cảm thấy ta Thánh Huyền Tinh học phủ tập tục không tốt." Người này chính là cái kia Ti thu dĩnh đại ca, Ti Thiên Mệnh. Khương Thanh Nga liếc Ti Thiên Mệnh một mắt, đội chấp pháp đều đến, nghĩ đến động thủ là không thể nào, thế là cũng liền dần dần tán đi quanh thân phun trào quang minh tướng lực. Đô Trạch Hồng Liên vẫn như cũ có chút tức giận, đối Ti Thiên Mệnh nói, cái này lý lạc nhục người trong sạch, nhất định phải trách phạt. Lý Lạc nghe vậy, trầm thống nói, Hồng Liên, nếu như ngươi nhất định phải hùng hăng càng quái, ta nguyện ý vì ngươi bị phạt. Hiển nhiên một bộ chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta nguyện ý gánh chịu sở hữu bộ dáng. Nhưng chính là bộ dáng này Ngược lại đem Đô Trạch Hồng Liên tức giận đến trước ngực đều là đang phập phồng, Lý Lạc đây là muốn đưa nàng hắc đến cùng. Ti Thiên Mệnh có chút nhức đầu vuốt vuốt vì tâm, kỳ thật chuyện đã xảy ra hắn đang đối lúc đến đã biết được, cái này Đô Trạch Hồng Liên tỷ đệ hiển nhiên là hướng về phía Lý Lạc mà đến, muốn cho hắn tìm một chút phiền toái, nhưng ai cũng không nghĩ tới cái này, Lý Lạc cũng không phải đèn đã cạn dầu, trực tiếp cắn một cái đi qua, ngược lại đem Đô Trạch Hồng Liên làm cho một thân tao. "Tốt, chuyện này liền đến này là ngừng, các ngươi đi thôi." Ti Thiên Mệnh đuổi Đô Trạch Hồng Liên, Đô Trạch Bắc Hiên nói một tiếng, lại nhìn về phía Lý Lạc, cảnh cáo nói: Ngươi cũng muốn có chừng có mực." Lý Lạc cười cười, "Nếu như không phải cái này, đô Trạch Hồng Liên muốn tới tìm phiền toái, ai nguyện ý gây những phiền toái này, bất quá đã dứt lấy, vậy liền rẩy vào tôi, nhìn xem ai chịu không được." Đô Trạch Hồng Liên cắn chặt răng ngà, đôi mắt đẹp phun lửa nhìn chằm chằm Lý Lạc, nhưng nàng cũng minh bạch hiện tại đối với hắn cũng làm không là cái gì, chỉ có thể nói, "Tiểu tử thối, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lý Lạc trầm thống thở dài một hơi, liền muốn lên tiếng lần nữa. Bất quá cái kia Ti Tiên Mệnh Vội vàng đứng ra, nói, "Đi đi, đi nhanh lên." Cái này Lý Lạc hiển nhiên lại muốn há miệng người da đen, đừng đến lúc đó đem Đô Trạch Hồng Liên khí bạo nổ, thật không quan tâm sắp điên. Đô Trạch Hồng Liên quay người tức giận rời đi, chỉ là nhìn cái kia tư thái, bao nhiêu là có chút hận không thể mau thoát đi nơi đây, cái kia Lý Lạc, thật sự là quá ác độc. Đô Trạch Bắc Hiên ánh mắt âm trầm nhìn Lý Lạc một mắt, không nói gì ngoan thoại, nhưng quen thuộc nó tính cách cũng biết, đây là ghi lại. Theo Đô Trạch Hồng Liên tỉ lệ rời đi, nơi đây bầu không khí mới dần dần khôi phục lại. Bất quá một chút nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt, vẫn như cũng là tràn đầy quái dị. Khương Thanh Na nghiêng đầu nhìn về phía Lý Lạc, nói Ngươi như thế nháo trò, về sau khả năng liền không chỉ là địa ngục bắt đầu." Lý Lạc bất đắc dĩ nói, lần này là thật bị buộc. Ai biết cái này Đô Trạch Hồng Liên sẽ chạy đến tìm phiền phức, hắn hiện tại cũng đánh không lại người khác, chỉ có thể làm loại này thương địch tắm trăm, tự tổn 1000 ngoan chiêu số. "Lý Lạc, ngươi chiêu này cũng quá ác." Ha ha ha, nàng khẳng định tức điên. Nhan Linh Khanh cười đến nhánh hoa rung rẩy, nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Nàng lại hướng về phía Khương Thanh Nga giễu giêu nói, "Ngươi nguyện ý Đô Trạch Hồng Liên làm tiểu sao?" Khương Thanh Nga môi đỏ hơi vện, trợn phản kích nói: Đô Trạch Hồng Liên làm tiểu không được, ngươi có thể. Nhan Linh khanh trắng non gương mặt đỏ lên, dương nhanh múa vuốt liền muốn đối Khương Thanh Nga cào đi, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp. Khủ. Lúc này cái kia Ti Thiên Mệnh đi tới, nhìn đến hai nữ đùa giỡn, không một tiếng, sau đó đối lý là nói, Lý Lạc Nhân đệ, ngươi cái này vừa đến Thánh Huyền Tinh học phủ, liền gây chuyện a. Đúng, quên tự giới thiệu, ta là Ti Thiên Mệnh, là Ti Thu Dĩnh đại ca. Lý Lạc nhìn thoáng qua Ti Tiên Mệnh cái kia xanh mơn mắt tóc, nói khẽ, kỳ thật đoán được. Ti Tiên Mệnh trẻ trẻ, làm sao có chút không quá nghi cùng hắn nói chuyện đây. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tính toán với Lý Lạc, nói: "Mặc dù là Đô Trạch Hồng liền tới trước chọc giận ngươi, nhưng ngươi cái này Âu người trong sạch cũng quá ác, nàng tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong vẫn rất có một chút người đeo đuổi, ngươi dạng này sẽ chỉ vì ngươi thu hút đến càng nhiều phiền phức." Lý Lạc cười cười, "Cái này Ti Tiên mệnh ngược lại là tương đối rõ lý lẽ, so hắn cái kia muội muội thật nhiều. Ta cũng không nghĩ chọc giận nàng, nhưng hiển nhiên tránh là không tránh khỏi." Lý Lạc nói. "Vậy sau này tìm ngươi phiền phức sẽ càng nhiều." Ti Tiên mệnh nói. Lý Lạc thở dài một hơi, sau đó tự giác đứng ở Khương Thanh Nga sau lưng nói, ta có đuổi. Ti Thiên Mệnh lần nữa bị nghẹn một chút, cuối cùng chỉ có thể hướng về phía Khương Thanh Nga cười khổ một tiếng. Các ngươi lạc Lam phủ vị này thiếu phụ chủ, đích thật là có chút đặc biệt ta. Chương 116, ngươi nghĩ khiêu khích ta. Đối mặt với Ti Thiên Mệnh cười khổ, Khương Thanh Nga cũng không đưa có thể, nói, dựa thế mà vì, đây là Lý Lạc thông minh địa phương. Đối với bọn hắn cái này kẻ sướng người họa, Ti Thiên Mệnh triệt để bất đắc dĩ, cuối cùng hắn chỉ có thể cảnh cáo Lý Lạc một tiếng về sau, liền mang theo người có chút lòng chua xót rời đi. Nhìn thấy Ti Thiên Mệnh rời đi thất ảnh, Khương Thanh Nga đối lý Lạc nói, báo đến hoàn thành sao? Lý Lạc Dương lên ngọc trong tay bài, biểu thị hết thảy thỏa đáng. Vậy thì đi thôi, trực tiếp đi Tân Sinh Điện, chọn sư thi đấu sẽ tại nơi đó mở ra." Khương Thanh Nga nói. "Muốn cùng đi sao?" Lý Lạc cười nói. "Đều đã dạng này, bị thai trộm chung cũng không có tác dụng gì." Khương Thanh Nga cười cười, sau đó hướng về phía Lý Lạc nháy mắt mấy cái, nói, "Bất quá đối với loại này bắt đầu, ta kỳ thật còn rất mong đợi, ngươi cái này người, liền thiếu chút rồi, có những này áp lực đối ngươi mà nói, có lẽ ngược lại là chuyện tốt." "Khá lắm cái gì a?" Lý Lạc bất mãn lầm bầm một tiếng, sau đó cùng Khương Thanh Nga đối phía trước đi đến. Cái kia Đô Trạch Hồng liên chuyện gì xảy ra? Một cái khiêu chiến ta ba năm thủ hạ bại tướng mà thôi, khả năng tại ta chỗ này không có gì điểm đột phá, liền tới tìm ngươi phiền phức đi. Thật sự là khuyết thiếu đạo đức A, ta vẫn chỉ là một đứa bé a. Hải tử, ta cảm thấy về sau ta cùng Đô Trạch Hồng liên dành trồng lời đồ đại. Tại cái này Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong không quá dễ dàng như vậy kết thúc. Ai, đây chính là kẻ yếu bi ai, chỉ có thể lấy ngôn ngữ đến công kích đối phương. À, ngươi công kích này có thể so sánh hung hăng đánh nàng một trận sẽ để cho nàng càng khó chịu hơn gấp trăm lần ba người đang khi nói chuyện đã là đối học phủ bên trong mà đi lưu lại sau lưng rất nhiều ánh mắt phức tạp mà trong đám người cái kia bạch đầu đầu bạch manh manh tỉ mũi cũng làm mắt thấy trận này náo kịch đó chính là khương thanh na sao thật xinh đẹp nha bạch manh manh có chút sợ hãi thằng nói thanh âm mềm nu nhuyễn nu cựu phẩm quang minh tướng bạch đầu đầu thần sắc có chút nghiêm trọng nói danh bất hư truyền đầu vừa rồi cái kia quang minh tướng lực bá đạo hùng hậu đến làm người ta kinh ngạc cái kia đô trạch hồng liên thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy nhưng lại vẫn như cũ bị Khương Thanh Nga tùy tiện đánh tan phòng ngự. Cái kia lý lạc, chính là Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ a. Hắn vậy mà cùng Khương Thanh Nga có hôn ước đâu. Bạch Minh Minh hì hì cười một tiếng, nói, không quá lớn phải thật là dễ nhìn a. Bạch Đậu Đậu trợn nhìn nhà mình muội muội một mắt, sau đó cảnh cáo nói, ngươi cho ta cách tên kia xa một chút, không muốn cùng hắn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Bạch Minh Minh nói khẽ, tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó, ta đối với hắn mới không hứng thú đâu, rấp ngộng của ta là nghiên cứu linh thủy kỳ quan phối phương. Bạch Đậu Đậu nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu nhà mình muội muội tính cách quá mềm manh, ai khi dễ nàng, nàng cũng chỉ có thể bị khuất trốn đi, cái kia Lý Lạc xem xét cũng không phải là dễ sống chung người, tốt nhất là chớ cùng hắn tiếp xúc. vị bạn học này, ngươi là Bạch Minh Minh a? mà lúc này, tại bạch đầu đầu tỷ muội sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo ôn hòa mà có từ tính thanh âm, hai tỷ muội quay đầu, chính là nhìn thấy một giữ lại tóc cắt nang chắn, hai đầu lông mày phảng phất là mang theo một tia u buồn thiếu niên. ngươi tốt, ta gọi là ngu lãng, không biết có thể hay không cùng ngươi kết giao bằng hữu. ưu buồn thiếu niên lộ ra ánh nắng thiếu dung, đối Bạch Minh Minh nói. Bạch Manh Manh nhìn ngu lãng khuôn mặt buồn mắt, tiên lặng trốn đến Bạch Đầu Đầu sau lưng đi. Bạch Đầu Đầu thản nhiên nói: Lan, ta không có ý gì khác, cũng chỉ là đơn thuần muốn cùng nàng nhận thức một chút. Kết giao bằng hữu. Ngu lãng chân thành giải thích nói: Cho ngươi 3 giây đồng hồ, biến mất tại trước mắt ta, không phải ta sẽ để cho ngươi ngay cả chọn sư thi đấu đều tham gia không được. Bạch Đầu Đầu thanh âm bình tĩnh, không gặp tức giận, nhưng chính là loại an tĩnh này, ngược lại là làm cho trong lòng người phát lạnh. Cho nên thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống không đến một giây trước mặt dường như có gió sẽ qua, ngu lãng thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch manh manh, bạch đầu đầu hừ lạnh một tiếng, nói, không chứng bọn chuột nhắt, còn dám ở ngay trước mặt ta của ta muội muội, là nhát gan bọn chuột nhắt. Bạch manh manh nhịn không được nâng chán, nói, mặt khác tỷ tỷ, cha mẹ đã nói rất nhiều lần, cái này thường nói hy vọng ngươi có thể bỏ, một cái nữ hài tử, suốt ngày nói cái này, quá khó nghe nha. đều như thế. Bạch đầu đầu không thèm để ý nói, sau đó kéo muội muội tay, quay người rời đi. Lý lạc đi theo Khương Thanh nga, nhanh linh khanh. Tại cái kia ven đường vô số tầm mắt chú ý bên trong, đi tới chọn sư thi đấu sân bãi. Đây là một tòa cực kỳ rộng rãi cự điện, cự điện thành hình tròn, mái vòm chậm rỗng, có thể thấy được xanh thẳm chân trời. Cự điện bốn phía có từng tầng từng tầng khán lại, thành cầu thang thức phân bố. Mà lúc này cự điện quảng trường bên trong đã là hiện đầy người đông nghìn nhịp, đen nhịt một mảnh, nhìn một cái, hẳn là có mấy ngàn người tư thế. Người tân sinh trên ngọc bài sẽ có người tại quảng trường bên trong vị trí, người tìm tới vị trí của người, chờ đợi lấy chọn sư thi đấu bắt đầu là đủ. Thương Thanh Nga nói với Lý Lạc. Chọn sư thi đấu ngay ở chỗ này bắt đầu. Lý Lạc kinh ngạc đạo: "Không, nơi này chỉ là một cái truyền tống khu vực, chọn sư thi đấu lúc bắt đầu sẽ thông qua đại điện phía dưới truyền tống trận đem các ngươi đưa vào một tòa đặc thủ khu vực." Khương Thanh Nga giải thích nói. Lý Lạc giật mình gật đầu. "Lý Lạc, cố lên nha, chúng ta sẽ ở đây nhìn xem ngươi." Nhan Linh Khanh đối Lý Lạc làm một cái cố lên thủ thế, sau đó liền lôi kéo Khương Thanh Nga thượng cự điện tầng kia tầng hình khuyên trên khán đài. Lý Lạc nhìn qua hai nữ biến mất tại trong dòng người ưu mỹ bóng lưng, thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trước mắt cái này, người đông nghìn nghị đại điện quảng trường. Hắn lấy ra ngọc bài, kiểm tra một hồi phía trên cấp vị trí. Bắc ba vòng, tung 39, ngang 56. Lý Lạc biện bạch một chút trên quảng trường này một chút đánh dấu, sau đó dựa theo phía trên nói, xâm nhập quảng trường, bắt đầu tìm được vị trí của mình. Đang tìm quá trình bên trong, Lý Lạc phát hiện đất này trên mặt khắc đầy hoa văn phức tạp, thỉnh thoảng có một nửa mét tả hữu vòng tròn từ đó phân định ra, hắn suy đoán đây chính là truyền tống vòng, bọn hắn trên ngọc bài vị trí chính là riêng phần mình truyền tống vòng. Tại cái này trên quảng trường cực lớn tìm sau một lúc lâu, Lý Lạc rốt cục xác định hắn vị trí, chỉ bất quá khi hắn tới chỗ này lúc, lại là phát hiện nơi này vậy mà không một vòng tròn, phụ cận mấy mét người đều là vòng quanh nơi đây tại đi. Lý Lạc ánh mắt nhìn, sau đó liền gặp được tại cái kia không trong vòng, có một bóng người đơn độc đứng ở nơi đó. Đạo nhân ảnh kia nhìn một cái, liền làm cho trong lòng người một sợ, có một cỗ khí thế hung ác đập vào mặt, làm lòng người thấy sợ hãi. Nhìn qua cái kia tên tuổi phát áo choàng, làn da ngăm đen, trên khuôn mặt có một chút hổ văn hung thần thiếu niên. Lý Lạc cũng minh bạch vì sao người chung quanh đều đi vòng qua, bởi vì người này chính là trước đây ngu lãng sổ phía trên tân sinh thực lực xếp hạng thứ nhất vị kia Tần trục Lộc, thật nặng hung sát chi khí. Lý Lạc lắc đầu, trước đây sổ phía trên nhìn thấy hắn lúc, liền cảm giác được khí thế hung ác rất nặng, mà bây giờ nhìn thấy bản nhân về sau, cái kia cố sát khí liền trở nên càng dày đặc, khó trách không ai dám đi lên treo trọng. Lý Lạc ánh mắt nhìn một chút nơi đó mặt đất, sau đó liền phát hiện cái này Tần trục Lộc đứng địa phương, vậy mà vừa vặn chính là vị trí của hắn, thế là hắn chần chờ một chút, xuyên qua đám người ở chung quanh một chút cặp mắt kính nghề bên trong đi tới, mà Lý Lạc tới gần, cũng là lập tức dẫn tới cái kia Tần Trụ Lộc lạnh lẽo ánh mắt bắn ra mà đến, cái kia một cái chớp mắt, Lý Lạc cảm giác phảng phất là bị một loại nào đó hung thú cho để mắt tới đồng dạng, nhưng hắn cũng không có e ngại, mà là trực tiếp đến gần tới. Vị bạn học này, hắn hướng về phía Tần Trụ Lộc lộ ra nụ cười thân thiện, nói, không có ý tứ, ngươi chiếm được vị trí của ta. Tần Trụ Lộc cúi đầu nhìn một chút dưới chân vị trí, trầm mặc một chút, sau đó vẫn như cũ mặt không biểu tình đứng tại chỗ, như là cọp gỗ đồng dạng. Vị bạn học này. Đây là vị trí của ta." Lý Lạc thấy thế, chỉ có thể lại lần nữa nhắc nhở. Tần Trục Lộc khuôn mặt có chút run run một chút, nhìn chằm chằm Lý Lạc, thanh âm trầm thấp như dã thú, "Ngươi nghi khiêu khích ta?" Lý Lạc có chút mỗ bức, "Ngươi đây là cái gì não mạch kín à, ta chỉ là nói cho ngươi đứng sai vị trí à. Ta không nghĩ khiêu khích ngươi." Lý Lạc giải thích một chút, nói, "Nhưng nơi này thật là vị trí của ta, ngươi đem ngươi Tân Sinh Ngọc bài lấy ra." Tần Trục Lộc từ trong ngực lấy ra Tân Sinh Ngọc bài, nhìn thoáng qua. Lý Lạc cũng nhìn lại, toàn tức nói, "Ngươi nhìn, ngươi vị trí này là tại Nam Sáu Vọng." tung 76, ngang 58, ngươi tìm đi qua là được. Tần Trục Lộc nhìn Lý Lạc một mắt, yên lặng đem Tân Sinh Ngọc bài nhét vào trong lực, thanh âm trầm thấp nói, ngươi nghĩ khiêu khích ta. Thần đặc biệt mẹ nghĩ khiêu khích ngươi a? Là ngươi đang gây hấn ta tốt ta. Lý Lạc có chút trợn mắt hốt mồm, cái này gia hỏa này là xuất từ phủ đại tướng quân vẫn là gia nhân phủ a? Có phải là nghe không hiểu tiếng người a? Lý Lạc nhìn chằm chằm Tần Trục Lộc nhìn một lát, đột nhiên nói, ngươi sẽ không là tìm không thấy vị trí của mình a? Cái này cự điện trong quảng trường vị trí phân chia đích thật là có chút phức tạp, Lý Lạc vừa rồi đều tìm một hồi. Kẻ trước mắt này, chẳng lẽ không có gì phương hướng cảm giác, não mạch kín tương đối thẳng sao? Tân trục Lộc nhìn về phía Lý Lạc, ánh mắt trong lúc đó trở nên hung ác lên. Nhưng mà loại này hung ác, ngược lại là làm cho Lý Lạc cảm thấy hắn tựa hồ là có loại không hiểu chỗ dạng. Sẽ không như thế kỳ hoa. Lý Lạc im lặng lắc đầu, cuối cùng cũng lười cùng hắn lại nói nhảm. Đem ngươi tân Sinh Ngọc Bài cho ta, chúng ta trao đổi một chút. Ngươi đứng ở nơi này, chúng ta đi tìm vị trí. Hắn đem mình tân Sinh Ngọc Bài đưa tới. Tần Trụ Lộc nhìn xem Lý Lạc trong tay Tần Sinh Ngọc Bài, trầm mặc mấy tức, sau đó chậm rãi lấy ra mình Ngọc Bài làm trao đổi. Hoàn thành trao đổi về sau, Lý Lạc nhìn về phía tần Trục Lộc ánh mắt liền trở nên có chút cổ quái, trải qua lần này thăm dò, hắn phát hiện thật sự chính là gia hỏa này tìm không thấy vị trí của mình, cho nên liền trực tiếp loạn chiếm hố. Đối với Lý Lạc cổ quái ánh mắt, tần Trục Lộc vẫn như cũ là mặt không biểu tình, cùng cọc gỗ đồng dạng không lúc đích, chỉ là không biết vì sao, Lý Lạc cảm giác hắn cái kia tối tăm khuôn mặt màu sắc phản phất là trở nên càng sâu một chút. Cuối cùng, hắn lắc đầu, cầm ngọc bài quay người đi. Theo Lý Lạc đi xa, Trần Trục Lộc mới quay đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn lại là chậm rãi khép lại hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 117, Tổ tâm phó viện trưởng. Theo thời gian trôi qua, cự điện trong tân sinh càng ngày càng nhiều, tiếng người huyên náo. Mà tại cái kia trình cầu thang thức hình khuyên trên khán đài, cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe có đại hạ quốc các phương đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh bắt đầu ở lộ diện, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thánh Huyền Tinh học phủ địa vị siêu phàm, thế lực khắp nơi đối hắn đều là ôm mấy phần kính sợ. Đặc biệt là nương theo lấy một đạo trung cổ tiếng vang lên, chỉ thấy tại cái kia tầng cao nhất hình khuyên trên khán đài, có mấy đạo người ẩn tại chen chúc bên trong đi ra, dẫn tới rất nhiều chú ý. Ở trong một vị, là một mặc đại hồng bảo mỹ phụ nhân, áo bào đỏ phía trên có sao trời lấp loé, sao trời trùng đường thì là có ánh trăng đang tỏa ra. Mỹ phụ nhân thần sắc ôn hòa, cho người ta thân cận cảm giác. Kia là Thánh Huyền Tinh học phủ tố tâm phó Việt trưởng, xem ra lần này chọn sư thi đấu là từ nàng đến chủ trì. Thân sinh bên trong có một ít thanh âm truyền ra. Lý Lạc nhìn qua tên này mặc đại hồng bảo mỹ phụ nhân, cái sau mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất là một đạo đại dương mênh mông, ôn hòa phía dưới là bảng bạc mênh mông cảm giác. Nghe nói Thánh Huyền Tinh Học Phủ Phó Viện trưởng đều là từ tự huy đạo sư bên trong chọn lựa mà xuất. Hiện nhiên vị này mỹ phụ nhân cũng là có được phong hầu cảnh thực lực, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Tại Tố Tâm Phó Viện trưởng bên cạnh thân là một người mặc áo bào màu vàng Tiểu hài, Tiểu hài nhìn qua bất quá 7-8 tuổi khoảng trường, khuôn mặt non nớt mà thanh tú, làn da trắng nõn, mắt to đen nhánh lộ ra linh tính cảm giác. Nó áo bào màu vàng phía trên chỗ thêu Long Văn thì là hiện lộ ra hắn thân phận, hiện nhiên chính là bây giờ Đại Hạ Vương đỉnh chi chủ Kim Long Bảo Hành nhìn thấy Tiểu Hoàng đế kia, Lý Lạc nhìn Tiểu Hải này nó bộ dáng cùng ngày đó nhìn thấy có chút không giống nhau lắm, hiện nhiên lần trước hẳn là cải biến một chút dung nhan. Tiểu hoàng đế bên người còn có một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp, bóng người xinh xắn kia người mặc màu trắng báy xòe, tóc xanh cuộn thành phượng búi tóc, cắm kim châm cái tóc, đung đưa yêu nhã đường cong, toàn thân đều là tản mát ra tôn quý chi khí. Dung nhan của nàng cũng là cực kỳ mỹ lệ, cao gầy mũi ngọc tinh xảo, hẹp dài hai con người, như tuyết ra thịt, đương nhiên nhất làm cho người cảm thấy rung động, vẫn là trước ngực sung mãn núi non, vậy chờ ầm ầm sóng dậy độ cong, làm cho Lý lạc cơm thầm cảm thán rốt cục nhìn thấy một cái có thể cùng thái vi tỷ sánh ngang nữ tử, chỉ bất quá hai nữ khí chất hoàn toàn khác biệt, một cái kiều mị, một cái tôn quý bên trong xen lẫn uy nghiêm. Là đương kim vương thượng, còn có trường công chúa. Trường công chúa hiện tại vẫn là chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ tứ tinh viện học viên đâu, đồng thời ngay cả đội chấp pháp cũng là về nàng trưởng quản, cho nên về sau cũng đừng ở học phủ bên trong phạm tội, không phải ai cũng cứu không được. Một chút tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Lý Lạc đang thưởng thức một chút trường công chúa về sau, ánh mắt lại là chuyển hướng người cuối cùng, kia là một vị thân thể cao chảng nam tử trung niên. Khí thế của nó hùng hậu, tựa như vực sâu, cho người ta một loại khó lường cảm giác. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng bàn về khí chẳng, thậm chí là muốn vượt qua tố tâm phó viện trưởng một chút. Lý Lạc nhìn chăm chăm tên này uy nghiêm rất nặng nam tử trung niên, nhưng trong lòng biết được thân phận của hắn. Vị này hẳn là bây giờ Đại Hạ quốc bên trong quyền thế thịnh nhất người, nhiếp chính vương, cung nguyên. Bốn người lộ diện, cái này cự điện bên trong vô số người đều là hướng về phía bọn hắn chỗ không người thi lễ. Tại cái này Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong cũng không hứng bất kỳ quỷ lệ, cho dù là Vương Đỉnh Chi chủ đến nơi đây cũng chỉ là làm người tham quan mà thôi. Bốn người cũng là đối mọi người tại đây gật đầu ra hiệu, tiểu hoàng đế, trường công chúa, nhất chính vương riêng phần mình nhập tọa, Tố Tâm phó viện trưởng thì là đi tới khán đài phía trước nhất. "Chư vị tân sinh, ta đại biểu Thánh Huyền Tinh học phủ, hoan nên các ngươi đi tới tòa này cổ lao học phủ." Tố Tâm phó viện trưởng thanh âm nhu hòa, tựa như như nước chảy phất qua nhân tâm, làm cho cự điện bên trong ồn nào đều là dần dần an bình xuống tới, tất cả mọi người tâm cảnh đều là trở nên bình hẳn. Lý Lạc cũng phát giác được loại biến hóa này, lúc này có chút chấn kinh, vị này Tố Tâm phó viện trưởng quả nhiên là thâm bất khả trắc vẹn vẹn chỉ là ngôn ngữ lại có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh chuyển biến. Nguyên bản buồn kẽ nhàm chán đón người mới đến từ, tại vị này tố tâm phó viện trưởng trong miệng lại là làm lòng người tình thư giãn, lẳng lặng lắng nghe. Tiếp xuống liền sẽ mở ra tân sinh nhập viện trọng yếu nhất một trận chọn sư thi đấu, trận này chọn sư thi đấu sẽ quyết định các ngươi tương lai tại thánh huyền tinh học phủ đạo sư. Đối với các ngươi mà nói sẽ cực kỳ trọng yếu. Khi tố tâm phó viện trưởng nói đến chọn sư thi đấu lúc, tất cả mọi người là tụ tinh hội thần không dám lỗ hỏng một chữ, bởi vì bọn hắn đều hiểu trận này chọn sư thi đấu tầm quan trọng đợi chút nữa chọn sư thi đấu lúc bắt đầu, các ngươi dưới chân truyền tống trận sẽ bị khởi động, các ngươi sẽ bị đưa vào một mảnh đặc biệt khu vực, tại phía khu vực này bên trong tồn tại rất nhiều đẳng cấp không đồng nhất tinh thú, những này tinh thú sẽ mang theo ngân phụ hoặc là kim phụ, ngân phụ đối ứng ngân huy đạo sư, kim phụ đối ứng kim huy đạo sư, đánh bại tinh thú lấy được bất luận cái gì một viên ấn phụ, các ngươi liền có thể ở đây sau phân phối đến đối ứng đạo sư. Bất quá trừ cái đó ra, nếu như các ngươi có thể hoàn thành một chút nhiệm vụ, cũng có khả năng thu hoạch được kim ngân đốn phụ. Về phần nhiệm vụ như thế nào tuyên bố. Chọn sư thi đấu bắt đầu sau, các ngươi tự sẽ biết được. đương nhiên, có lẽ sẽ có người hỏi, thử huy đạo sư đâu? Tố Tâm phó viện trưởng mỉm cười nói, tự huy đạo sư không có đối ứng phù bài, bởi vì bọn hắn sẽ thị sát sở hữu học viên tại chọn sư thi đấu bên trong biểu hiện. Nếu như bọn hắn cảm thấy ngươi có cái này tiềm lực, như vậy tự nhiên sẽ tự mình cho các ngươi tư cách. Soạn. Giữa sân xôn xao không ngừng, rất nhiều học viên châu đầu gãy thay, một chút đối tự thân thực lực có rõ ràng nhận biết học viên đều là tiết hận lắc đầu. Ai cũng biết, thánh huyền tinh học phụ tự huy đạo sư đều là phong hầu cảnh cường giả. Nếu như có thể tại bọn hắn môn hạ tu hành, như vậy bọn hắn đủ khả năng lấy được chỉ điểm cùng tài nguyên tu luyện đều sẽ vượt qua cái khác học viên, nhưng hiển nhiên, muốn bị tử huy đạo sư nhìn chúng, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lý lạc cũng là như mày, cái này cái gọi là biểu hiện, thực tế là có chút không rõ ràng a Tố tâm phó viện trưởng lại lần nữa nói một chút quy tắc, cuối cùng khích lệ nói, 10 phút sau, chọn sư thi đấu sẽ mở ra, chư vị học viên xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nói xong, nàng chính là không nói thêm lời, vừa xoay người nhập tòa Tố Tâm Phó Viện trưởng, nghe nói lần này có 5 vị tự vi đạo sư chọn lựa học viên. Trường Công chúa đối Tố Tâm Phó Viện trưởng lộ ra thân mật tiểu dung, hỏi. Tố Tâm Phó Viện trưởng gật gật đầu, cười nói, cũng không biết những cái nào tiểu gia hỏa sẽ bị bọn hắn nhìn trúng. Lần này Tân sinh, chất lượng vẫn là rất cao, phủ đại tướng quân vị kia, chắc hẳn sẽ khiến 5 vị tự vi đạo sư tranh đoạt. Trường Công chúa nói, thượng bát phẩm tướng, đặt ở bất luận cái gì một giới Tân sinh bên trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, gây nên tranh đoạt là tất nhiên. Hai người đang khi nói chuyện, cái kia một bên nhiếp chính vương mỉm cười, có chút cảm thán nói so sánh với học viên ưu tú vẫn là thánh huyền tinh học phủ nội tình càng khiến người ta cảm thấy sợ hai thánh vụ phong hầu cảnh thực lực nếu là tại đại hạ bên trong đủ để khai tông lập phủ nhưng bọn hắn lại nguyện ý lưu tại thánh huyền tinh học phủ bên trong khi đạo sư đây thật là để người cực kỳ hâm mộ tố tâm phó viện trưởng mỉm cười nói vương đình thống ngự đại hạ trang quận thực lực nội tình đồng dạng không thể khinh thường nhất chính vương quá khiêm tốn không dám so không dám so nhất chính vương cười ha ha nói tại bọn hắn nói chuyện giao lưu ở giữa cự điện trong trung cổ âm thanh đột nhiên vang lên vẻ mặt của tất cả mọi người đều là ngưng lại. Sau đó bọn hắn liền gặp được hào quang sáng chói từ đại điện sàn nhà bên trong hiện lên mã xuất. Từng đạo vòng sáng nổi lên, đem sở hữu học viên đều là bao trùm đi vào. Cường Quang Từ Lý Lạc trước mắt xuất hiện, hắn còn đến không kịp thích thứng, chính là cảm giác được trời đất quay cuồng. Chọn sư thi đấu, bắt đầu. Chương 118, Thẩm Kim Tiêu. Khi Lý Lạc trước mắt khôi phục tầm mắt lúc, phát hiện mình đã thân ở một ngọn núi rừng núi bên trên, phóng nhãn nhìn về phía tứ phương, chỉ thấy đại thụ san sát, phảng phất là thân ở mãnh hoang thế giới đồng dạng. Nơi núi rừng sâu xa, ngẫu nhiên có cuồng bảo tiếng thú gào vang lên hù dọa chim bay, Lý Lạc đem ba lô ném xuống rồi, từ đó lấy song đao cắm ở bên hông, sau đó tùy ý tuyển một cái phương hướng, thân ảnh chính là mau chóng vút đi. Thân ảnh của hắn tại mang hoang trong rừng rậm xuyên qua, thỉnh thoảng sẽ gặp phải cái khác học viên, bất quá song phương vừa chạm mặt chính là ai đi đường đấy, cũng không có cái gì trả lời ý nghĩ. Một đường đi vội mấy phút, Lý Lạc phát hiện một mục tiêu, kia là một đầu như hổ báo tinh thú, răng nanh sắc nhọn, toàn thân hắc ám, cấp thấp tinh thú, hắc hổ thú. Tinh thú bên trong, đồng dạng có một chút đẳng cấp phân chia cấp thấp tinh thú tương đương với thập ấn cảnh thực lực, trung cấp tinh thú là tướng sư cảnh đoạn thứ nhất tả hưu, cao cấp tinh thú là tướng sư cảnh đoạn thứ hai, đoạn thứ ba thực lực. tại cái này về sau tinh thú liền sẽ bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa cực lớn, trở nên càng thêm tràn ngập linh tính, đồng thời lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng vọt. cấp bậc kia tinh thú được xưng là tướng cấp tinh thú, có thể sánh ngang tướng cấp thực lực. tầng cao hơn tinh thú thì là nghe đồn rằng vương hầu cấp, mỗi một đầu đều có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đủ để hủy diệt một tòa thành thị. tại đầu này hắc hổ thú trên thân lý lạc trông thấy một đạo nhàn nhạt ngân quang, nhìn kỹ lại kia là một viên ngân sắc cấn phủ, đánh bại cấp thấp tinh thú, liền có thể lấy được ngân phủ, chọn lựa một vị ngân huy đạo sư sao? Lý lạc ánh mắt lấp lóe, như vậy cứ thế mà suy ra, rất có thể kim phủ liền phải từ trung cấp tinh thú trên người lấy được, mà trung cấp tinh thú là tướng sư cảnh đoạn thứ nhất thực lực, cùng hắn hiện tại ngược lại là tương đương ăn cướp. như vậy, thử huy đạo sư đâu? chẳng lẽ muốn đánh bại cao cấp tinh thú? cái kia tối thiểu nhất đều là tướng sư cảnh đoạn thứ hai thực lực, đây là làm cho những cái kia định tiêm học viên đi vượt cấp khiêu chiến sao? quả nhiên, thử huy đạo sư yêu cầu đều hết sức hạ khắc ga. Lý Lạc không có đối đầu này hất hổ thú xuất thủ, ngân vụ không phải hắn muốn, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian, cho nên hắn thân ảnh khẽ động, thân ảnh lại lần nữa cực nhanh mà xuất. Mà khi Lý Lạc đang tìm lấy hạ thủ mục tiêu lúc, tại tòa kia Tân Sinh Hội tụ cự địa trong, quảng trường bên trong nguyên bản đen nghịt đám người lúc này biến mất sạch sẽ. Hình khuyên trên khán đài có tinh quang nở rộ, phản chiếu xuất từng mảnh từng mảnh màn sáng, màn sáng bên trong, từng đạo người ảnh phi nhanh xuyên qua, chính là những cái kia tiến vào trong sân Tân Sinh. Nhan Linh kinh ngưỡng gương mặt xinh đẹp nhìn qua những cái kia màn sáng, cười nói. Không biết Lý Lạc lần này có thể hay không thu hoạch được một vị tự uy đạo sư ưu hái. Khương Thanh Nga mỉm cười, nói, lấy bản lãnh của hắn, nhất định có thể. Nàng là biết được Lý Lạc song tướng cung, bực này hiếm thấy thiên phú, hoàn toàn không kém hắn cựu phẩm tướng bao nhiêu, cho nên nếu như bằng vào tự thân bản sự tới, nàng là không lo lắng sẽ không có tự uy đạo sư nhìn chúng Lý Lạc. Chỉ là, nàng trong mắt màu vàng óng bên trong lướt qua một kia vẻ lo lắng chi ý, nàng có chút lo lắng cái kia Thẩm Kim Tiêu, hắn vừa lúc là lần này tân sinh năm vị tự uy đạo sư một trong. Đối với vị này đã từng đảm nhiệm qua nàng đạo sư người, Nàng một mực có mang kiêng kỵ cùng đề phòng, bởi vì cái này nhân tâm cơ cực kỳ thâm trầm, hắn đối với mình cái chủng loại kia cảm xúc cũng là ẩn mà không lọt, nếu như không phải nàng cái này cựu phẩm Quang Minh tướng đối người thiện tâm ác cực kỳ mất cảm, chỉ sợ ngay cả nàng đều là sẽ khó mà phát giác. Người này đối nàng có mang một loại ác ý, cho nên nàng trước đó mới có thể quả quyết thay đổi đạo sư, mà cũng may chính là nàng tự thân là cựu phẩm Quang Minh tướng, tiềm lực cho dù là Thánh Huyền Tinh học phụ cũng là cực kỳ coi trọng, cho nên nàng trình cầu thay đổi có thể thông qua. Mà bây giờ Nếu như cái này thẩm kim tiêu thật sự là muốn đùa nghịch thủ đoạn trở ngại Lý Lạc, cái kia chỉ sợ cũng không tốt lắm ứng đối. Bởi vì tên kia rõ ràng, hắn uy hiếp chính là Lý Lạc. Ken, trong rừng rậm có kịch chiến tại bộ phát. Lý Lạc tay cầm song đao, trên thân đao màu làm tướng lực cao tốc lưu chuyển, vụ vụ chấn động ở giữa, hóa thành lực cắt cực kỳ cường hãn nước mang, lưỡi đao lướt qua không khí lúc, đều là phát ra nhỏ xíu dị thanh. Mà lúc này hắn, song đao hóa thành đạo đạo lạnh lẽo dao quang, liên miên không ngừng đối với phía trước một đầu trung cấp tinh lồng thú che đậy mà xuống. Đinh đinh Đao quang chạm tại cái kia trung cấp tinh thú toàn thân cứng rắn lân giáp bên trên, có hỏa hoa bắn tung vỡ ra, cao tốc lưu chuyển nước mang, lại phụ tại quang minh tướng lực gia tăng tốc độ chạy, cái kia mang đến lực sát thương cũng không nhưng kinh thường, cho nên một lát sau, đầu kia trung cấp tinh thú trên thân thể lân giáp chính là có vỡ vụn dấu hiệu, máu tươi từ lân giáp ở giữa chạy xuôi xuống tới, giống bị Lý Lạc một trận máy gọn, cái kia trung cấp tinh thú cũng là trở nên nổi giận, thú đồng xích hồng ở giữa, cái kia hiện đầy gai nhọn trọng truy cái đuôi đột nhiên hất lên, mang theo bén nhọn âm thanh xè gió, nhanh như như thiểm điện đối với Lý Lạc chỗ trùng điểm điện xuống. Thủy quang ma kính, Lý Lạc trước mặt có thủy kính trong lúc đó triển khai, nương theo lấy bây giờ thực lực của hắn đột phá đến tướng sư cảnh, cái này chỗ thi triển đi ra thủy quang ma kính cũng là trở nên càng thêm sáng tỏ. Trứng mắt, với anh, trọng truy cái đuôi đánh vào thủy quang ma kính bên trên, lập tức thủy kính vỡ vụn, nhưng cổ phản lực kia lại là đổ xuống mà ra, trực tiếp là đối với tại đầu này trung cấp tinh thú cái đuôi bên trên. Nào, thống khổ tiếng gào thét vang lên, cái kia trung cấp tinh thú cái đuôi lập tức ra chọc thì bong, nó cảm thấy e ngại, sau đó dự định trực tiếp chạy trốn. Hiu. Bất quá lý lạt không có cho nó cơ hội này, cô ngón tay bắn liền, thủy quang đạn bắn nhanh mà suất, trực tiếp là tại nó trước mắt bộ phát ra, chói mắt cường quang làm cho đầu này trung cấp tinh thú tiếng hét thảm càng thêm thê lương. Nó điên cuồng lung tung va chạm, đem phụ cận đại thụ đều là từng khỏa đụng gãy. Nhưng là nó đi loạn không có vào tay bất kỳ tác dụng gì, khi nó hơi có thể mở ra thú đồng lúc, liền gặp được một vòng ánh đao màu xanh lam tại vù vù âm thanh bên trong xảo trá tàn nhẫn vách chạm xuống dưới. Trực tiếp từ nó nãu bộ vị trí xuyên thủng đi vào. Đầu này trung cấp tinh thú dễ dụ chậm rãi dừng lại, dần dần đánh mất sinh khí. Lý Lạc thở ra một hơi, sau đó tại đầu này tinh thú cái đuôi chỗ, gỡ xuống một viên treo lên kim sắc cấn phủ, có vật này, tối thiểu nhất cũng là có thể lựa chọn một vị kim huy đạo sư. Dữ gốc là có, hiện tại liền có thể nghĩ biện pháp nhìn xem đến tụt cùng thế nào mới có thể đạt được một vị tử huy đạo sư ưu hái. Lý Lạc đối phía trước đi ra, dừng dầm rút đi, xuất hiện ở trước mắt chính là một vùng thanh tịnh hồ nước, hắn đi ra bóng cây, chậm bước chân dần dần ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại cái kia bên hồ bên trên, có một bóng người, chính cầm một năm la cây, lá cây tại nó trong tay tự động gấp thành từng cái lá thuyền. Sau đó thuận nó bàn tay trượt xuống, rơi vào trong hồ, dần dần đi xa. Đạo nhân ảnh kia đưa lưng về phía Lý Lạc, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng trên người hắn mặc bảo phục, lại là làm cho Lý Lạc chấn động trong lòng. Kia là một kiện Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư bảo phục, chỉ bất quá cái này bảo phục phía trên, sao trời chán phóng ánh sáng màu tím, lộ ra dị thường thần bí. "Thử Huy đạo sư." Lúc này, xa lạ kia tự Huy đạo sư cầm trong tay lá cây đều gấp song, lúc này mới xoay người lại, nhìn qua Lý Lạc lộ ra nụ cười ấm áp. "Lý Lạc, chờ ngươi nửa ngày." Tự giới thiệu mình một chút. Ta là lần này nam vị tự uy đạo sư một trong, ta gọi Thẩm Kim Tiêu. Chương 119, Thẩm Kim Tiêu thủ đoạn. Trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Cái kia tên là Thẩm Kim Tiêu tự uy đạo sư đứng tại bên hồ, nước hồ phản chiếu lấy thân ảnh của hắn, thần sắc của hắn phá lệ ôn hòa, nhưng mà Lý Lạc nhìn xem hắn lúc, nhưng trong lòng thì nổi lên điểm điểm hàn khí. Người này, chính là Thanh Nga tỷ nói, Thẩm Kim Tiêu sao? Lý Lạc cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng của đối phương, kỳ thật tương đương tu lão, một thân tự uy đạo sư bảo phục càng làm cho hắn bằng thêm mấy phần thần bí khí chất tại hắn chỗ mi tâm có kim sắc huyền diệu đường vân từ hai bên huyệt thái dương chỗ dây dưa kéo dài mà tại cuối cùng tại mi tâm vị trí phảng phất là hình thành một đạo nhàn nhạt kim sắc cấn phủ hắn quanh thân không gặp bất kỳ tướng lực ba động nhưng cái kia chỗ trong lúc mơ hồ tán phát cảm giác các bách lại là làm cho lòng người sinh kính sợ tại lý lạc đánh giá thẩm kim tiêu lúc cái sau lại lần nữa lộ ra ôn hòa ý cười trước kia ta còn đảm nhiệm qua khương thanh nga đạo sư không biết nàng có hay không cùng ngươi nhắc qua lý lạc không có trả lời mà là hỏi thẩm sư ở chỗ này chờ ta làm cái gì mặc dù hắn đối trước mắt người có mang vạn phần kiên kỵ nhưng cũng tịnh chưa từng có tại e ngại dù sao đây là chọn sư thi đấu vô số người đều xem ở nơi này coi như đối phương là tử vi đạo sư cũng không có khả năng thật trắng trận muốn đối hắn làm cái gì thẩm kim tiêu chậm rãi đi lên phía trước đi tới lý lạc trước mặt cười nói lý lạc ta hết sức thưởng thức ngươi cho nên ta dự định thu ngươi nhập môn hạ của ta hắn từ trong tay áo lấy ra một vật đưa tới lý lạc nhìn lại kia là một viên tử sắc ngọc phủ trên đó lóe ra thần bí quang trạch hiển nhiên đây chính là tử vi đạo sư ấn phụ chỉ cần thu hoạch được vật này liền có thể vào tới tương ứng đạo sư môn hạ trở thành một tử vi đạo sư học viên. Nhưng mà vật này vốn là Lý Lạc lần này chọn sư thi đấu bên trong chỗ theo đuổi, nhưng lúc này đưa qua cái này một cái, Lý Lạc lại không muốn muốn. Lý Lạc đón lấy vật này, ngươi liền đạt thành mục tiêu. Thẩm Kim Tiêu mỉm cười nói. Lý Lạc ánh mắt chậm rãi từ cái kia tử ngọc cấn phù phía trên rời, hắn lui ra phía sau một bước, hướng về phía Thẩm Kim Tiêu nói, Thẩm sư, ngươi dạng này tựa hồ không quá phù hợp quy củ à? Tử vi phù ấn nhưng là muốn trải qua nghiêm ngặt khảo nghiệm, mới có thể cầm tới. Ngươi cứ như vậy trực tiếp đưa ra, để ta có chút khó mà tiếp nhận à? Thẩm Kim Tiêu cười nói, ta biết được tiềm lực của ngươi, cho nên những cái kia khảo nghiệm tự nhiên có thể tiết kiệm đi. Lý Lạc lắc đầu, nghiêm mặt nói, Thẩm sư, rất dễ dàng có được độ vật. Chúng ta thường thường sẽ không đi chân quý, cho nên ta muốn đi kinh lịch gian nan nhất khảo nghiệm, cuối cùng mới quyết định. Nếu như Thẩm sư ngươi có thời gian, có thể hiện tại nơi này chờ một chút, ta đi trước sông một vòng, sau đó lại tới tìm ngươi. Nói, liền định rút đi. Bất quá bước chân vừa động, hắn liền cảm giác được bốn phía năng lượng thiên địa phun trào, phảng phất là có một tầng giam cầm xuất hiện tại bốn phía, làm cho hắn lử bước cũng khó rời đi. Lý Lạc hơi biến sắc mặt, nói: Thẩm sư đây là không để ta đi. Thẩm Kim Tiêu nhìn chăm chăm Lý Lạc, cười nói: Ngươi vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận phần của ta hảo ý? Nếu như là cái khác học viên, lúc này hẳn là không kịp chờ đợi a. Lý Lạc chờ chờ một chút, nói khẽ: Bởi vì ta thích nữ đạo sư. Hắn nghĩa chính nôn từ đạo. Thẩm Kim Tiêu cười nhạt một tiếng, nói: Lý Lạc, ngươi thật không còn suy tính một chút sao? Lần này chọn sư thi đấu bên trong, chỉ có năm vị tử vi đạo sư, ngươi cự tuyệt ta, bốn vị khác tử vi đạo sư nể tình ta, chưa chắc sẽ lại tiếp xúc người. Dù sao ngươi không phải Khương Thanh Nga, ngươi không có nàng loại kia để sở hữu Tử Vi đạo sư đều động tâm tiềm lực. Cho nên bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ không vì một cái chỉ có thể miễn cưỡng tính là ưu tú ngươi, đến thương tới ta mặt mũi. Lý Lạc nhíu mày, nói: "Thẩm sư đây là đang uy hiếp ta." Thẩm Kim Tiêu nói: "Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy." Lý Lạc cười cười, nói: "Vậy ta cũng rất tò mò, đã thẩm sư cảm thấy ta chỉ là miễn cưỡng tính là ưu tú, mà lần này tân sinh bên trong so với ta tốt còn có nhiều người như vậy, vì sao ngươi muốn chấp nhất tại ta?" Thẩm Kim Tiêu cười cười, không có trả lời Lý Lạc nghi vấn chỉ là nói ra, Lý Lạc, nắm chắc tốt cơ hội cuối cùng đi. Lý Lạc bất đắc dĩ nói, thầm sư, ngươi quá nóng vội một điểm. Mặc dù ta không biết ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Thẩm Kim Tiêu nhìn trầm trầm Lý Lạc nhìn mấy giây, sau đó liền đem Tử Huy Phủ ấn thu vào, thở dài, Lý Lạc, ngươi mất đi cơ hội cuối cùng. Xem ra tại không có cảm nhận được cùng đường mặt lộ trước, ngươi là sẽ không nhớ tới ta cái này mai Tử Huy Phủ ấn có bao nhiêu khó được. Thẩm Kim Tiêu giũi ra hai ngón, giữa ngón tay có một cái thanh thủy búng tay tiếng vang lên mà cũng chính là đang vang lên chỉ âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, lấy phiến khu vực này làm trung tâm, phương viên mấy chục rằm học viên, bên tai đều là đột nhiên có một thanh âm như có như không vang lên. Từ huy nhiệm vụ, vây quét Lý Lạc, đánh bại Lý Lạc người, có thể lấy được một viên tự huy phụ ấn. Thanh âm này cũng đồng dạng tại Lý Lạc bên tai vang lên. Cái này trực tiếp là dẫn đến sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên có chút âm trầm xuống, đối phương đây là chân tướng phơi bày à, dẫn dụ không có hiệu quả, liền trực tiếp bức hiệp. Ngươi không cần lo lắng cho ta làm là như vậy không vi quy, tại Thánh Huyền Tinh học phủ. Tử Huy đạo sư có quyền hạn so ngươi nghĩ càng lớn, chỉ cần không phải thương tới tính mạng của ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tỉnh." Thẩm Kim Tiêu thản nhiên nói. Chợt hắn rọi ra ngón tay, đối lý lạc nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy cái sau so hướng trên đỉnh đầu đột nhiên có một đạo quang trụ phóng lên tận trời, phương viên mấy dặm bên trong cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy. Đạo ánh sáng này trụ sẽ kéo dài một chút thời gian, chỉ dẫn lấy phiến khu vực này học viên khác tìm tới ngươi, Lý Lạc, ngươi không phải là muốn đạt được cái khác Tử Huy đạo sư yêu hái sao? Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện." Từ những người nảy vây quết bên trong, Ngươi có thể lưu lại, khi đó, có lẽ thực sẽ có cái khác Tử Huy đạo sư sẽ nhìn chúng ngươi." Thẩm Kim Tiêu hứng hở cười cười, như vậy tiếp xuống, bắt đầu ngươi biểu diễn đi, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi." Thân ảnh của hắn dần dần năng lượng hóa, cuối cùng hóa thành điểm sáng, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lý Lạc nhìn qua Thẩm Kim Tiêu biến mất thân ảnh, trong mắt lướt qua một tia âm trầm, "Thẩm Kim Tiêu đúng không, cậu vận, ta ghi nhớ ngươi." Chợt hắn ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu tán phát của sáng, hắn ý đồ đem nó lao đi, lại phát hiện chỉ là tốn công vô ích, thế là hắn liền từ bỏ loại này không có ý nghĩa hành vi. Một vị phong hầu cảnh cường giả chơi đùa ra đồ vận, không phải hắn một cái nho nhỏ tướng sư cảnh có thể hóa giải. Thế là hắn song trưởng nắm chặt lại bên hông song đao, không có tiếp tục cái gì do dự, thân ảnh khẽ động, chính là đối trong rừng rậm vào vào, nơi đó khu rừng rậm rạp có thể đem cái này chỉ dẫn cô sáng làm một chút che lấp. Sau đó, liền xem ở cái phạm vi này bên trong, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người đến đây vây quét hắn đi. Hy vọng không có quá nhiều nhân vật hung ác, không phải lần này, thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Mà khi Lý Lạp xông vào rừng rậm, bắt đầu trận này săn bắn lúc, tại cái kia tân sinh cự điện bên trong, Tử huy nhiệm vụ tuyên bố, cũng là lập tức gây nên trên khán đài chú ý của mọi người. Đặc biệt là khi bọn hắn trông thấy cái kia đạo tử huy nhiệm vụ nội dung lúc, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái. Chương 120, bị vây quét. Đại điện màn sáng bên trên, có văn tự hiện hiện, những cái kia văn tự chính là thẩm kim tiêu phát ra bảy tử huy nhiệm vụ. Mà trong tràng trên khán đài, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này, nhìn lại màn sáng bên trong những cái kia cùng mà động, bắt đầu đối lý lạc chỗ khu vực cấp tốc dũng mãnh lao tới tân sinh học viên, trong lúc nhất thời có chút tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Đây là tình huống như thế nào? Đây là vị kia tự huy đạo sư cho cái này tân sinh khảo nghiệm sao? Lý Lạc, Là Lạc Lam phủ cái kia thiếu phủ chủ a. Chậc chậc, đây là được nhiều không may, bị loại này vây quét, làm sao có thể sinh tồn phải xuống tới. Cái này khảo nghiệm quá ác. Tại cái kia tầng cao nhất trên khán đài, tiểu hoàng đế nhìn qua màn sáng bên trong Lý Lạc thân ảnh, ngược lại là đem hắn nhận ra, lúc này tiếng nói có chút non nớt mở miệng nói ra, đây cũng quá không công bằng, loại này khảo nghiệm không phải tại nhằm vào người sao? Trương công chúa mắt phượng đồng dạng là nhìn xem một màn này, nói khẽ: trên thế giới này nhưng không có tuyệt đối công bằng tử huy đạo sư có rất lớn quyền lợi đến khảo nghiệm tân sinh đây cũng là chức trách của bọn hắn một trong đương nhiên thẩm kim tiêu đạo sư phần khảo nghiệm này có phải là đích xác khắc nghiệt một chút nàng sau cùng lời nói là hướng về phía tố tâm phó viện trưởng mà hỏi tố tâm phó viện trưởng có chút trầm ngâm nói đích thật là hơi có chút khác người nhưng chọn sư thi đấu bên trong chỉ cần những này tử huy đạo sư không có làm ra thương tới học viên tính mệnh sự tình như vậy hắn có thể lấy bất kỳ phương thức đi tiến hành khảo nghiệm bất qua dưới mắt tình huống đối với vị này gọi là Lý Lạc Tân sinh mà nói, chưa hẳn cũng không phải một trận biểu hiện cơ hội tốt. khi hắn thể hiện ra tự thân tiềm lực cùng ưu tú thời điểm, hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều cánh ô lưu. Trường công chúa không nói gì, muốn tại loại trình độ này vây quét hạ biểu hiện ưu tú, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. càng lớn khả năng, vẫn là trở thành người khác đá đặt chân. cái này Lý Lạc lần này sợ là phải ngã nấm úc. cái này Thẩm Kim Tiêu cũng quả đáng. mà tại mặt khác một chỗ khán đài, Nhan Linh khinh gương mặt xinh đẹp xanh xám, nhịn không được nói, loại này khảo nghiệm rõ ràng là tại nhằm vào người a đối mặt với loại này vây quét ai có thể chịu đựng được xuống tới một bên khương thanh nga tuyệt mỹ dung nhan không có gợn sóng nàng thật không có vì vậy mà phẫn nộ ngược lại trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn ngập tỉnh táo chỉ là tại cái kia tỉnh táo phía dưới dường như có lăng liệt sát ý đang lưu truyền khương thanh nga mảnh khảnh đầu ngó tay tại trước mặt lan can đá phía trên nhẹ nhàng sẽ qua đá vụn vỡ ra cuối cùng hình thành ba chữ thâm kim tiêu nhan linh khanh nhìn qua khương thanh nga cái kia bình tĩnh dung nhan lại nhìn một cái nàng khắc chữ lúc cái kia câu nghiêm túc không hiểu cảm giác được một điểm hàn ý thấp giọng nói ngươi đang làm cái gì Khương Thanh Nga nhìn chăm chăm khắp ra danh tự, sau đó lại tiện tay đem nó lao đi. Thản nhiên nói, trước làm quen một chút tương lai giúp hắn như thế nào khắc mộ địa, tốt xấu cũng coi là đã từng dạy qua ta một trận. Đưa cái mộ địa, không quá phận à? Nhan Linh khanh trợn mắt hốt hổm, nhìn không được run lẩy bẩy, không phải đâu? Khương Thanh Nga ngươi khủng bố như vậy sao? Đợi một chút lại muốn cho một vị tử huy đạo sư lập địa? Tức giận như vậy sao? Tử Huy nhiệm vụ mặc dù tại Tân Sinh trong điện dẫn phát không nhỏ bạo động, nhưng cái này cũng chọn sư thi đấu nội tướng so, lại là lộ ra nhỏ quá nhiều. Tại cái này phương viên mấy chục dặm bên trong. Sở hữu học viên thu được đạo này nhiệm vụ lúc, đều là sững sờ một lát, chợt trong mắt có vẻ mừng như điên bạo phát đi ra. Ai cũng không nghĩ tới, Tử Huy nhiệm vụ sẽ đến phải đột nhiên như vậy. Đánh bại Lý Lạc, liền có thể thu hoạch được Tử Huy phù ấn. Rất nhiều tân sinh đều là nhanh chóng lấy ra một đạo sổ, kia là trước đây bọn hắn giá cao mua được tân sinh tư liệu, sau đó ở trong đó, bọn hắn nhanh chóng nhìn thấy Lý Lạc xếp hạng. Thiên thục quận tứ nhất a, thực lực cũng không thế nào a, làm sao lại dẫn phát Tử Huy nhiệm vụ. Tại nhìn thấy Lý Lạc một chút tin tức về sau, rất nhiều học viên đều là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Những tin tức này bên trong, duy nhất coi như để người có chút kinh ngạc chính là Lý Lạc Thân phận, nhưng ở nơi này, bất kỳ cái gì thân phận đều không có tác dụng gì. Đây quả thực là đưa tới cửa tử huy phủ ấn a. Cho nên đang nhìn xong tư liệu về sau, không ít học viên đều là hưng phấn dị thường, sau một khắc, bọn hắn tốc độ cao nhất phi nhanh mà xuất, đối chỗ xa xa cái kia phóng lên tận trời cổ sáng chỗ mà đi. Tử Huy phủ ấn, đủ để cho đến bọn hắn đem hết toàn lực đi phân đấu. Ha ha ha, Lý Lạc ca, Lý Lạc, ngươi vậy mà có thể không may đến loại trình độ này. Tại phiến khu vực này nơi nào đó, Đô Trạch Bắc Hiên tại tiếp thu được nhiệm vụ về sau, xương sờ tốt một lát, cuối cùng nhịn không được buộc phát ra tiếng cười to. Lợi hại a lợi hại, ngay cả tự huy nhiệm vụ đều có thể phát động. Thôi được, dù sao đều là muốn thu thập ngươi, hiện tại cái này chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Đô Trạch Bắc Hiên mỉm cười lắc đầu, sau đó thân ảnh cực nhanh mà xuất. Còn có thể có loại này kỳ quái tự huy nhiệm vụ. Một chỗ trên sườn núi, có ngang hai tóc ngắn bạch đậu đậu sắc mặt có chút cổ quái, cái kia lý lạc hẳn là trước đó tại đưa tin chỗ thấy qua người a. Giáng dấp ngược lại là rất đẹp trai nhưng đến tuột cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình vậy mà lại phát động loại này bị vây quét nhiệm vụ được rồi mặc kệ chỉ cần có thể lấy được tự huy phù ấn liền tốt bạch đầu đậu tay mang theo một thanh trường thương mũi thương qua mặt đất có hỏa hoa nhấp nô trật trên người nàng có phong tướng chi lực phung trào tốc độ kia tựa như gió nhẹ phiêu cướp mà suất. tốc độ của nàng cực nhanh nếu là nhìn thật cẩn thận liền sẽ phát hiện mũi chân của nàng phẳng phất là cách mặt đất đồng dạng có loại cưỡi gió mà đi hương vị một chỗ trong rừng vài đầu trung cấp tinh thú té nằm trong vũng máu một làn giang ngâm đen toàn thân tản ra kinh người sát khí thiếu niên ngồi tại thú thi phía trên, trong tay của hắn dẫn theo mấy cái kim sắc cấn phủ, nhẹ nhàng đong đưa lúc, phát ra thanh thúy tiếng vang. hắn cũng thu được cái phạm vi này bên trong ban bố tử huy nhiệm vụ. hắn chính là tần trục lộc. vây quét, lý lạc. tần trục lộc mặt không biểu tình, sau đó hắn từ trong ngực móc ra viên kia tân sinh ngọc bài ở phía trên, rõ ràng viết lý lạc danh tự. là hắn. tần trục lộc nhớ tới cái kia cùng hắn trao đổi tân sinh ngọc bài thiếu niên tóc bạc. hiện nhiên lần này tử huy nhiệm vụ chính là vây quét cái này lý lạc. Tần Trục Lộc đem Ngọc Bài lại là nhét trở về, trong tay cái kia mấy cái kim sắc cấn phủ cũng bị hắn tùy ý nhét vào thú thi phía trên. Hắn muốn cũng không phải loại vật này. Đi tới Thánh Huyền Tinh học phủ, hắn tự nhiên cần tìm tốt nhất đạo sư, phong hầu cảnh phía dưới nhưng không có tư cách đến dạy bảo hắn. Bất quá loại này đi vây quét người được đến từ sắc cấn phủ cũng không có ý gì, là muốn vượt cấp đánh bại cao cấp tinh thú mới có thể thu được từ sắc cấn phủ sao? Vẫn là cái này càng có ý tứ một điểm. Tần Trục Lộc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chỗ xa xa cái kia một đạo phóng lên tận trời của sáng, lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói. Ta không đi vây quanh người, xem như còn trước đó chiếm ngươi vị trí ân tình. Ngươi liền tự cầu phúc đi. Thanh âm rơi xuống, hắn chính là đứng dậy, cũng không để ý trên người vết máu. chậm dài đối với nơi xa đi đến, tại cái kia phương hướng, hắn cảm ứng được có cường đại tinh thú tồn tại, chắc hẳn hẳn là cao cấp tinh thú, không biết có phải hay không là có thể so sánh tướng sư cảnh đoạn thứ ba tinh thú. Hy vọng có thể để hắn chơi cái tận hướng đi. Trên 121, lớn tiếng dọa người, bệnh tay tối dày đặt trong rừng, Lý Lạc thân ảnh cực nhanh mà qua, hai tay của hắn giữ tại bên hông song đao trên chuôi đao. Cả người thân thể đều là căng cứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn không biết phiến khu vực này đến tột cùng có bao nhiêu học viên, cũng không biết trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi những cái nào mãnh nhân, cho nên lúc này hắn tuyệt đối không thể phất lơ. Lý Lạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu của sáng, có rừng rậm che lấp, cột sáng không còn rõ ràng như vậy, nhưng theo những người kia dần dần tiếp cận hắn chỗ phàm vi, có lẽ còn là có thể nhìn thấy. Cái này cột sáng hẳn là có một chút tiếp tục thời gian, nếu như có thể kéo tới cột sáng tàn đi, như vậy vây quét cơ bản liền bị hóa giải. Lý Lạc vẻ mặt nghiêm túc, tâm tư như điệp bất quá bây giờ hắn vẫn là phải muốn ứng đối ra sao bị nhiều người tiêu trừ tình huống tuy nói lấy thực lực của hắn bây giờ đơn đả độc đấu trừ xếp hạng trước ba ba người kia hắn hẳn là cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào nhưng song quyền nan địch tứ thủ một khi bị vây công hắn tất nhiên sẽ lâm vào thế yếu người khác hao tổn đều có thể mãi chết hắn cho nên làm sao bây giờ lý lạc trong mắt lướt qua một vòng hung quang đây cũng không phải là là không có cách nào hắn có thể trực tiếp tiến vào nơi núi rừng sâu xa nơi đó tinh thú đông đảo hắn chỉ cần trốn vào đi người khác muốn tiến đến vây quét hắn liền phải thông qua những cái kia tinh thú vòng tròn, đến lúc đó những này tinh thú sẽ trở thành hắn tốt nhất hộ vệ, cho nên hiện tại hắn nhất định phải thừa dịp vây quét còn không có chân chính thành hình lúc tiến vào nơi núi rừng sâu xa. Hưu, nghĩ đến đây Lý Lạc lại lần nữa tăng tốc, xông phá phía trước rừng tây, bất quá vừa mới xung ra, hắn liền gặp được đối diện cũng có được ba đạo nhân ảnh vội vã đối với cái phương hướng này mà đến, trong chớp nhoáng này Song Phương liền đánh vừa đối mặt, cái kia ba tên học viên nhìn đến lao ra Lý Lạc, trong lúc nhất thời còn có chút không có lấy lại tinh thần, Lý Lạc thì là trong lòng trầm xuống chợ không đợi đối phương có phản ứng gì, chính là nôn nóng quát lên tiếng, nói: các ngươi trông thấy đầu kia đỉnh có quang trụ người không? trực tiếp lớn tiếng dọa người. ba người nghe vậy, vô ý thức lắc đầu. các ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, đừng để hắn chạy. Lý lạc hét lớn một tiếng, thân ảnh cùng bọn hắn giao thoa mà qua, một đầu tiến đụng vào trong rừng rậm. cái này ba tên học viên thần sắc có chút mờ mịt, người kia là ai? tại sao phải chỉ huy chúng ta? hắn cũng đang tìm đỉnh đầu có quang trụ người. một thiếu niên hỏi: thế nhưng là, đỉnh đầu hắn cũng có một đạo quang trụ a một tên khác thiếu niên thần sắc mở mịt nói, chẳng lẽ không chỉ cái kia Lý Lạc đỉnh đầu có quang trụ sao? ba người hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút không đúng, mấy tức về sau, trí tuệ chi thần rốt cục lại lần nữa chiếu cố bọn hắn, ba người chửi đồng lên, mẹ nhà hắn, người kia chính là Lý Lạc, truy trời chết hắn, cũng dám trêu đùa chúng ta, ba người sắc mặt xấu hổ vô cùng, cái này muốn đả Lý Lạc thật sự là quá đáng ghét, gặp mặt tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem bọn hắn làm mở bước, dù sao bọn hắn thực tế chưa thấy qua, bị vây quét người lại còn có thể vừa ăn cướp vừa la lảng. Ba người vội vội vàng vàng đối vừa rồi Lý Lạc bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Mà khi bọn hắn tốc độ cao nhất xông vào rừng rậm ở giữa, đột nhiên đối diện có mấy viên quang cầu bắn tới, ngay mắt sau đó, chói mắt cường quang tại ánh mắt của bọn hắn trước mặt trực tiếp bộc phát, ba người lập tức bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một thân ảnh từ bên cạnh trong rừng chợt ra, màu lam tướng lực phản phất là tại nó dưới thân hóa thành màn nước, làm cho tốc độ kia cực nhanh, thân ảnh lướt qua lúc, đao mang từ ba người trên đùi lướt qua, mang theo một mảnh máu tươi. Cái này ba tên học viên lập tức ngã quỵ xuống tới, tiếng kêu rên liên hồi. Lý Lạc trực tiếp là làm cho bọn hắn thời gian ngắn không cách nào đi đường. Mà lúc này bọn hắn trước mắt tầm mắt rốt cục dần dần khôi phục, nhưng bọn hắn đủ khả năng nhìn thấy, chỉ là một đạo tay cầm song đao bóng lưng, tan biến tại trong tầm mắt. Bước này quả quyết lăng lệ cùng vô sỉ phong cách, làm cho ba người này trong lúc nhất thời sinh ra một chút sợ hãi. Bất quá Lý Lạc cũng không hề quan tâm ba người này ý nghĩ, đang nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn về sau, hắn chính là tiếp tục tốc độ cao nhất đối mảnh rừng núi này chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hắn không dám có nửa điểm trì hoãn, bởi vì từ ba người kia xuất hiện tốc độ đến xem, lúc này chỉ sợ phụ cận đã có càng ngày càng nhiều học viên đang đuổi tới tham gia trận này vây quét, hy vọng tới kịp đi. mà khi lý lạc tại tốc độ cao nhất đối nơi núi rừng sâu xa mà đi, ý đồ mượn nhờ tinh thú đến vì chính mình chống cự vây quét lúc, tại khoảng cách nơi đây mới giảm vị trí. một mảnh nhỏ trong rừng rậm, có từng đóa từng đóa tín hiệu liên tiếp bay lên không. ngu lãng ngồi tại trên cành cây, trao mày nhìn qua chỗ xa xa phương hướng, ở nơi đó, mơ hồ có thể thấy được một đạo trùng thiên cổ sáng như ẩn như hiện. nhìn một hồi, hắn xoay người nhảy xuống đi, tìm được phóng thích đạn tín hiệu triệu khoát hai người bọn họ trước đây vừa vặn đụng vào nhau, mà lại bọn hắn cũng đều thân ở phiến khu vực này, cho nên đều tiếp vào vây quét Lý Lạc nhiệm vụ. Lý Lạc cái này nấm mốc hái, không biết làm chuyện gì, vậy mà dẫn xuất loại nhiệm vụ này. Ngưu lãng đối Triệu khoát phàn nàn nói: Ta cứ nói đi, bộ dạng như thế xoái, sớm muộn cần phải trả. Triệu khoát cao mày nói: Nhiệm vụ này rất cổ quái, là vị Tiêu Tử Vi đạo sư đang khảo nghiệm lạc ca sao? Khảo nghiệm cái giám a, cái này nói rõ là tại nhầm vào hắn. Ngưu lãng gừ lạnh một tiếng, nói: Loại này quy mô vây quét, đừng nói là Lý Lạc liền xem như cái kia xếp hạng thứ nhất tần trục đầu đều chưa hẳn tiếp được đến nhiều người như vậy chồng đều đem hắn đè chết tín hiệu phát ra ngoài một hồi lâu tôn phú chỉ tô hạng lương nếu như bọn hắn nhìn thấy không biết có thể hay không dựa theo ước định chạy đến triệu quát nói tuy tiện dù sao cũng không có quá trông cậy vào bọn hắn ngu lãng nói ngu lãng ngươi đừng suốt ngày tại người phía sau loạn tức đầu lưỡi cùng nữ nhân đồng dạng dừng cây ở giữa đột nhiên có tiếng mắng vang lên ngu lãng vừa quay đầu liền gặp được ba đạo nhân ảnh thở hồng hộc đang chạy tới nha còn rất trình thể Ngu lãng cười nói, có dám tranh thủ thời gian thả? Muốn làm gì? Tông Phú tức giận, đã người đều đến đông đủ, vậy ta cũng liền nói, Lý Lạc lần này hẳn là xa vào đến phiền phức bên trong, hơn nữa còn không nhỏ, cho nên ta dự định giúp hắn một chút. Ngu lãng nói, Tông Phú trầm ngâm một chút, nói, đừng bảo là ta dội ngươi nước lạnh, loại trình độ này vây quét, coi như chúng ta đi, cũng chỉ là đưa đồ ăn. Các ngươi còn nhớ rõ trước đó tố tâm phó viện trưởng nói lời sao? Tại trận này chọn sư thi đấu bên trong, không phải chỉ có đánh bại tinh thú mới có thể thu hoạch được vàng bạc cấn phủ, biểu hiện của chúng ta cũng có khả năng sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Ngưu Lãng cười cười, chỉ vào chỗ xa xa cái tiệm Như ẩn Như hiện có sáng, nói: "Hiện tại rất nhiều người đều đi tham gia đối lý lạc vây quét, chúng ta coi như đi tham gia, chỉ sợ cũng hôn không là cái gì biểu hiện, cho nên chúng ta muốn hay không xoay chuyển hạ mạch suy nghĩ, vị trí này vừa vặn có thể kẹp lại Tây Nam phương hướng tới học viên, chúng ta ở đây làm hố, đem một chút tham gia tiêu trừ lạc đàn học viên xử lý, nếu như cuối cùng thành công, không chỉ có thể giúp Lý Lạc chia sẻ một điểm áp lực, mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó." nói không chừng cũng có thể thu hoạch được một chút đặc thù biểu hiện phân. ta tin tưởng những cái kia tự huy đạo sư hẳn là thời khắc đang chú ý trận này chọn sư thi đấu, nói không chừng đến lúc đó cảm thấy chúng ta mấy cái có đầu óc liền đem chúng ta cho thu nữa nha. mấy người khác hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không nghĩ tới ngu lạng đánh chính là cái chủ ý này, ta đồng ý triệu khát gật đầu, đã có thể đến giúp lý Lạc, lại có thể cho mình kiếm lấy biểu hiện, vậy hắn tự nhiên không có gì nghĩ. tông phú ba người chần chờ một chút, cuối cùng tông phú cắn răng nói, ta cũng có thể hỗ trợ, bất quá các ngươi sau đó muốn nói cho lý lạng thì thật ta muốn ôm nhất chính là khương học tỷ đuổi hạng lương chỉ tôi nhìn thấy tông phú gật đầu cũng liền không có gì nghĩ lấy bọn hắn thực lực nhiều lắm là liền tranh thủ một chút vàng dược cấn vũ cho nên chỉ cần ngu lãng biện pháp có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được loại này thành tích đây cũng là đủ để cho đến bọn hắn đi mạo hiểm một chút như vậy tiếp xuống làm thế nào ba người hỏi ngu lãng trịnh trọng nói tiếp xuống phải nhờ vào chúng ta diễn kỹ người có quyền xuất mã một bên triệu khoát nghe vậy trên khuôn mặt biểu lộ lập tức trở nên chất phát ngay thẳng chất phát lên để người xem xét liền không nhịn được sinh lòng tin tẩy cảm giác Tông Phú ba người sững sờ nhìn qua biến hóa khổng lồ như thế triệu khoát, sau đó một tiếng cảm thán, đây con mẹ nó cũng là nhân tài à, một cái nho nhỏ nam phong học phủ làm sao liền có thể đồng thời đi ra các người hai vị này ngọa long phượng số đâu. Chương 122, vòng dây chặn đường. Keng. Trong rừng rậm, có kim thiết tiếng vang triệt, tiếp theo có cuồng bạo tướng lực đột nhiên bộc phát, cuốn lên tứ phương lá rụng bay múa. Lý Lạc tay cầm song đao, thân ảnh rơi vào tráng kiện trên cành cây, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia từ phía bên phải phương hướng vọt tới hai đạo nhân ảnh, lúc trước đối bính bên trong, hắn đã là biết được hai người này đều là đoạn thứ nhất hạ trọng bạch trùng cảnh tứ lực cảnh giới gần giống như hắn chắc hẳn trước đó tại riêng phần mình quận bên trong cũng đều là số một số hai nhân vật lý lạc, đừng trốn ngươi trốn không thoát còn không bằng thành toàn chúng ta một tay cầm răng cưa đoạn kiếm thiếu niên quát to tại nó mặt ngoài thân thể rũ động màu xám tướng lực tại cái kia màu xám tướng lực bao trùm hạ da của hắn đều là có chút hóa đá dấu hiệu người này người mang thạch tướng xem như thổ tướng một loại diễn biến một tên khác thiếu niên tay cầm côn sắt trên thân thể tướng lực bút lên. Mơ hồ trong đó phảng phất là ở sau lưng hắn hóa thành nhàn nhạt đỏ tinh bộ dáng. Tới cũng quá nhanh. Lý Lạc không có trả lời, lông mày nhíu lại, hắn hiện tại đã bắt đầu xâm nhập đến sơn lâm, nơi này tinh thú trở nên càng nhiều càng mạnh, cái này đích xác là vì hắn ngăn cản không ít truy binh, nhưng lại vẫn như cũ có cá lọt lưới đuổi theo, mà lại những này có thể thông qua tinh thú ngăn trở người, thực lực đều không kém. Hai vị huynh đệ, làm gì như thế hùng hổ oai người, không bằng xem ở ta đẹp trai như vậy phân thượng, chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện chút, như thế nào? Lý Lạc ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt lại là nghiêm mặt nói. Nó đó. Buồn ôn, chặn hắn. Nhưng mà hắn lời này vừa rơi xuống, hai người kia lập tức không vui lòng, trực tiếp tướng lực bộc phát, một trái một phải, mãnh liệt bắn mà tới, lang lệ thế công phách chạm mà xuống. Đang. Lý Lạc bàn chân đột nhiên dùng sức, thân cây gỗ lượng, nó thân ảnh cũng là cấp tốc bắn ra, trực tiếp là từ chính diện lên đón tiếp lấy. Lý Lạc, ngươi cũng quá cuồng vọng. Hai người kia nhìn thấy Lý Lạc trực tiếp chính diện phóng tới hai người bọn họ, lập tức cười lạnh thành tiếng, Lý Lạc thực lực giống như bọn hắn, đều chỉ là hạ trọng bạch chủng cảnh, dưới mắt lấy một định nghị, hắn làm sao dám? xích viễn côn, cái kia cầm côn thiếu niên một tiếng quát chói tai. trong tay côn sắt lôi cuốn lấy nóng bỏng tướng lực cầm vang nện xuống. đối mặt với cái kia gào thét mà xuống cuồng bạo côn ảnh, lý lạc thể nội tướng lực phun trào, một đạo thủy quang ma kính nhanh chóng tại bên cạnh thân nổi lên. giang giác, côn ảnh nện ở thủy quang ma kính bên trên, lực lượng cuồng bạo đem mặt kính trực tiếp tản ra. bất quá cái kia cố cường hãn lực bắn ngược đạo cũng là đổ xuống mà ra, làm cho cái kia cầm côn thiếu niên trợ tay không kịp, thân hình chợt vật lùi lại, trong tay côn sắt đều suýt nữa đánh bay mà đi. tại lấy phản lực đẩy lui một địch nhân về sau. Lý Lạc thân ảnh trực tiếp bổ nhào vào tên kia thạch tướng trước mặt thiếu niên, hắn mặt không biểu tình, trong tay song đao phía trên thủy tướng chi lực cao tốc lưu chuyển, ra cường phiên bản thủy mang thuật. Đao quang chém xuống, cùng cái kia thạch tướng thiếu niên tới một lần cứng đối cứng. Lần này va chạm, trực tiếp là dẫn tới cái kia thạch tướng thiếu niên sắc mặt đại biến, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, cái kia vọt tới tướng lực hùng hồn bành trướng, đúng là hoàn toàn đem hắn tự thân tướng lực nghiền ép xuống. Dưới. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng cũng chỉ là hạ trọng bạch chuẩn cảnh, làm sao lại có như thế cường hành tướng lực? Tại thạch tướng thiếu niên tiếng kinh hô bên trong, thân ảnh của hắn đã là chật vật bay ngược ra ngoài, trung điệp nện ở một gốc cây chơi lên, ngay cả thân cây đều bị chấn đoạn mà đi. một vệt máu từ khoẹ miệng chảy xuống, trên khuôn mặt che kín chấn động. ngươi nhìn, đều nói còn không bằng ngồi xuống hảo hảo thương lượng một chút. Lý lạc hướng về phía hắn cười cười, sau đó cũng không để ý tới một tên khác cầm côn thiếu niên để phòng ánh mắt, thân ảnh trực tiếp là như đại điệu vùi đầu vào chỗ rừng sâu. hiện nhiên, hắn cũng không tính ở đây cùng hai người này dây dưa. cái kia cầm côn thiếu niên nhìn qua Lý lạc bóng lưng, trầm trồ một chút, cuối cùng vẫn là không đổi kế đi bởi vì lúc trước đối phương nghiền ép đồng bạn một màn kia cũng bị hắn để ở trong mắt cái này lý lạc thực lực làm sao lại mạnh như vậy cầm côn thiếu niên đi tới thạch tướng thiếu niên bên cạnh đem hắn đỡ dậy nếu mày hỏi không biết từ cái kia tân sinh trên tư liệu đến xem cái này lý lạc hẳn là cũng liền vừa mới đột phá đến bạch chủ cảnh nhưng lúc trước đối bính ta cảm giác hắn tướng lực đã không so sánh với trọng bạch chủ cảnh người yếu thạch tướng thiếu niên lau đi khoẹt miệng vết máu nói xem ra cái này tự huy phù hấn cùng chúng ta không có quan hệ gì cầm côn thiếu niên bất đắc dĩ nói thạch tướng thiếu niên gật gật đầu vừa muốn nói chuyện, thần sắc đột nhiên động một cái nhìn về phía phía bên phải trong rừng, chỉ thấy nơi đó có một thiếu niên tóc xanh đi ra. cái đó là Đô Trạch Bắc Hiên. hai người trong lòng hơi rung, đem cái này tại Tân Sinh trên tư liệu xếp hạng thứ tư người nhận ra. các ngươi vừa rồi tại nơi này cùng Lý Lạc Dây Dưa, xem ra không có ngăn lại hắn a. Đô Trạch Bắc Hiên nhìn qua hai người, cười híp mắt hỏi. hai người những mày cũng không có phản ứng hắn. Đô Trạch Bắc Hiên cũng không thèm để ý thái độ của bọn hắn, thuận miệng hỏi hắn đi phương hướng nào rồi cái kia cầm côn thiếu niên không tình nguyện chỉ cái phương hướng, nói, thực lực của hắn rất mạnh, hoàn toàn không giống như là mới vào bạch trùng cảnh. Đô Trạch Bắc Hiên thân ảnh đã là cấp ra ngoài, có thanh âm nhàn nhạt truyền đến, không phải hắn mạnh, là các ngươi quá yếu. Hai tên thiếu niên mặt lộ vẻ tức giận, quá phép lối, còn tốt cho hắn tùy tiện loạn chỉ cái phương hướng. Khi núi này lâm chỗ sâu thế cục bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt lúc, tại mảnh rừng núi này một phương hướng khác, một thân thể thon dài, hai mắt dài nhỏ, trên khuôn mặt mang theo ôn hòa ý cười thiếu niên nhìn qua ngăn cản ở phía trước thiếu nữ, cười nói, thanh ni đồng học. Ngươi cái này ngăn cản ta là cái gì ý tứ? hắn thủ cầm bích ngọc quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ, ngược lại là lộ ra ngọc thụ lâm phong. mà ở phía trước của hắn, lữ thanh nhi dung nhan thanh lãnh, nói khẽ, vương hạc yêu, ngươi đi cái phương hướng này, là muốn đi vây quét lý là sao? cái này cầm quạt thiếu niên, rõ ràng là lần này tân sinh thực lực xếp hạng thứ hai vương hạc yêu. vương hạc yêu mỉm cười nói, giải quyết lý lạc, liền có thể thu hoạch được tự vi phù ấn, cái này đương nhiên đáng giá ta xuất thủ. lữ thanh nhi nói, nếu là như vậy, vậy liền thật không thể để cho ngươi qua thứ. vương hạc yêu có chút bất đắc dĩ nói. Thanh Nhi đồng học, ngươi không phải là đối thủ của ta, làm gì dạng này? Kéo dài một chút thời gian cũng là tốt. Lữ Thanh Nhi ánh mắt nhàn nhạt, trận nàng đem băng tẩm tơ găng tay nhẹ nhàng chút bỏ, lộ ra cái kia tinh tế hoàn mỹ ngọc thủ. Bây giờ Lý Lạc tình huống hẳn là không hề tốt đẹp gì, nếu như đem cái này Vương Cưu hạc bỏ vào, tất nhiên sẽ đối Lý Lạc tạo thành nguy hiểm cực lớn, cho nên nàng nơi này cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản một chút đối phương. Chỉ là Song Vương thực lực đích xác có chỉ lệnh, cho nên nếu như nàng muốn ngăn lại đối phương chỉ sợ hôm nay cũng chỉ có thể đánh đổi một số thứ sử dụng sau cung át chủ bài. bất quá cũng may chính là theo thực lực bước vào tướng sư cảnh, một chiêu này đại giới sẽ không lại như trước kia tham trọng. vương hạc tiêu nhìn lữ thanh nhi cái kia tinh tế hoàn mỹ ngọc thủ, trong lúc nhất thời ngược lại là ngẩn người, trong mắt lướt qua kinh diễm chi sắc, chợt khẽ cười nói, thanh nhi đồng học nếu như nguyện ý về sau cùng ta hẹn hò một chút, vậy ta hôm nay kỳ thật cũng không phải không thể đáp ứng ngươi. nhưng mà đáp lại hắn là cái kia đột nhiên bộc phát băng hàng tướng lực, trên mặt đất xương lạnh tại lan tràn. vương hạc tiêu thấy thế chỉ có thể cười nói, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút giữa chúng ta chứ lệnh. Loan. lục sát tướng lực như sương khói tử vương Hạc Kiêu thể nội bộc phát, những nơi đi qua, dưới chân lá cây cũng bắt đầu trở nên đen nhánh, phảng phất là bị ăn mòn đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ tướng lực ở giữa rừng bộc phát, ầm vang chạm vào nhau. Chương 123, câu cá nhỏ rừng rậm. Mai Phong là một thực lực đạt tới hạ trọng bạch chuẩn cảnh học viên, lần này hắn đồng dạng là thu được đối lý lạc vây quét nhiệm vụ, cái này khiến phải hắn rất là hưng phấn, tuy nói hắn hiểu được vây quét lý lạc người hẳn là không ít. Hắn coi như đi cũng không nhất định có thể cướp được thứ nhất, nhưng làm người dù sao cũng phải có ngông tưởng à? Vạn nhất hắn vừa vặn bổ đao thành công đây, khi đó hắn sẽ trở thành tử vi đạo sư học sinh, về sau tại Thánh Huyền Tinh học phủ cất bước hơn người một bậc, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó thu hoạch được một vị mỹ mạo học tỷ ưu ái, đi hướng người thành công sinh. Cho nên hắn một đường ôm hương phấn tâm tính, hứng thú bừng bừng đối với cái kia phiến sơn lâm tiến đến. Mà khi hắn tại trải qua một mảnh nhỏ dừng dâm lúc, đột nhiên có một đạo thật thả thanh âm truyền đến, đồng học sinh dừng bước. Mai Phong nghi ngờ nhìn lại. Chỉ thấy cái kia nhỏ dừng rệm bên ngoài, một thân thể khôi ngô, khuôn mặt ngay thẳng, thật thà thiếu niên đang nhìn hắn. Đồng học có việc. Mặt mũi của đối phương xem xét chính là loại kia ngay thẳng, thật thà tính cách, để người tin tuệ, thế là Mai Phong ngay lập tức đã thả lỏng một chút cảnh giác. Đồng học cũng là hướng về phía cái kia lý lạc đi a. Kỳ thật ta cũng vậy, chúng ta nơi này còn có mấy vị đồng học, dự định liên thủ đi đối phó cái kia lý lạc, đồng học nếu có hứng thú, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, dạng này tỉ lệ thành công càng lớn, dù sao bây giờ cái kia phiến núi rừng bên trong học viên khác cũng không ít, đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Thật Thà Khôi Ngô thiếu niên xuất ngôn rõ ràng, ngôn ngữ có lý. Mai Phong nghe vậy, cũng là có chút điểm tâm động, hơi suy nghĩ một chút, trên mặt liền lộ ra tiêu dung. Trước tiên có thể nhìn một chút những người khác sao? Hắn hỏi. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Chất Pháp thiếu niên lập tức đáp ứng, trật lộ ra chiêu bài thức chất pháp tiêu dung, cùng Mai Phong đảm thiếu, sau đó cùng đi tiến nhỏ trong rừng rậm. Hai người không nói mấy câu, Chất Pháp thiếu niên liền đem Mai Phong nọn nguồn sở cái thông đấu. Mà lúc này, Mai Phong cũng nhìn thấy cái khác mấy người đồng bạn. Dẫn đầu là một ánh mắt lộ ra có chút u buồn thiếu niên. Có Mai Phong huynh đệ gia nhập, chúng ta nhất định có thể xử lý lý lạc, thu hoạch được thứ nhất. Cái kia u buồn thiếu niên nhìn thấy Mai Phong, cũng là lập tức một trận của suy, trong nôn ngựa rất có bọn hắn hẳn là lấy Mai Phong cầm đầu tư thế. Mai Phong mặt lộ vẻ thiếu dung, mấy cái này huynh đệ người vẫn là không sai, có nhãn lực kinh, mà lại nói lời nói lại êm tai, về sau tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong, ngược lại là có thể nhiều trông non một chút bọn hắn. Ta cảm thấy người cũng kém không nhiều, liền lên đường đi. Mai Phong phất phất tay, nói Những người khác lập tức gật đầu phụ hoa. Đi, vừa đi hai bước, cái kia u buồn thiếu niên đột nhiên nói: Phong ca, ngươi sau đầu nơi này có con muỗi, ta giúp ngươi đuổi một chút. Mai Phong trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng còn chưa kịp nói cái gì, cái kia u buồn trong tay thiếu niên nắm lấy không biết từ cái kia lấy ra cây vậy, trực tiếp nhanh như như thiểm điện vùng tại hắn trên nó. Bang, thanh âm còn rất thanh thúy. Mai Phong sau đầu truyền đến một trận đau nhức, sau đó trước mắt liền trực tiếp hắc ám xuống dưới, đồng thời trong lòng còn tại chấn kinh, cái này đồng học là cái kẻ ngu sao? đuổi mũi làm sao dùng như thế lớn lực. Theo Mai Phong tế dịu quá khứ, Ngũ Lãng nhìn xem hắn, nói, người anh em này cũng là ngay thẳng, về sau có cơ hội, thật nghị cùng hắn nhiều kết giao. Tông Phú Trầm Ngâm nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là chớ xuất hiện ở trước mắt hắn kích thích hắn đi. Ngay thẳng người nổi điên kỳ thật đáng sợ nhất. Hạ Lương cũng là gật gật đầu. Chi Tô phát ra chất vấn, ngươi là ma quỷ sao? Nhìn thấy tất cả mọi người phản đối, Ngũ Lãng chỉ có thể tiếc nuối nói, vậy coi như đi, hắn mất đi một cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Triệu Khát ngược lại là không để ý hắn trực tiếp đem hôn mê mai phong kéo tới rừng cây ở giữa, nơi này đã nằm bảy tám người. Chúng ta làm nhiều như vậy, cũng coi là xứng đáng lý lạc, lại làm một đơn, không sai biệt lắm cũng có thể kết thúc công việc." Ngưu Lãng nói. Đám người gật gật đầu, cho nên bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Khoát thì là đi ra nhỏ rừng rậm, chuẩn bị lần nữa kinh doanh. Mà lần này chờ đợi không có tiếp tục bao lâu, Triệu Khoát đột nhiên nhìn thấy một đạo màu xanh quang ảnh phảng phất ngự phong đồng dạng từ nơi xa cực nhanh mà đến, trong lúc mơ hồ có tiếng gió gào ghét. Triệu Khoát mừng rỡ, cao giọng hô, "Đồng học xin dừng bước." Phong thanh ngừng lại, Sau đó Triệu Khoát liền gặp được một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, đó là một có ngang thai tóc ngắn thiếu nữ, thiếu nữ tay mang theo một thanh trường thương, khí thế không tầm thường. Bất quá khi Triệu Khoát nhìn thấy thiếu nữ này lúc, trên mặt nụ cười thật, tha lập tức cương một cái trước mắt, trong lòng ngọa tào lên tiếng. Bởi vì hắn nhận ra được, thiếu nữ này rõ ràng là xếp hạng thứ ba Bạch Đầu Đầu. Lần này câu cá, câu đến một đầu cá mập. Chuyện gì? Mà tại Triệu Khoát trong lòng rời sông lấp biển lúc, cái kia Bạch Đầu Đầu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt xem ra, nói, "Triệu Khoát trên khuôn mặt lộ ra cứng đờ tiểu dung, ý niệm trong lòng chuyển động, cuối cùng nói Vị bạn học này là hướng về phía cái kia lý lạc đi sao? Chúng ta nơi này tụ tập một chút người, đều là chuẩn bị tiến vào sơn lâm vây quét lý lạc, nếu như ngươi có hứng thú, có thể cùng một chỗ. Bạch Đậu đầu nghe vậy, thần sắc ngược lại là khẽ nhúc đích, cái kia phiến sơn lâm phạm vi không nhỏ, nàng một người siêu tầm lời nói ngược lại là cần một chút thời gian, nếu có người trợ thủ, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt nàng rất nhiều tinh lực. Thế là nàng trực tiếp dương lên cái cằm. Dẫn đường đi. Triệu Khoát trong lòng thở dài một hơi, bất quá đổi không có gì do dự, đầu này cám mập hết sức hung ác nếu như phóng tới lý lạc chỗ cái kia phiến sơ lầm, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, cho nên coi như bọn hắn nơi này ăn không vô đầu này cám ậm cũng muốn kéo dài nàng một chút thời gian, cái này có lẽ cũng là bọn hắn đủ khả năng làm được cực hạn. hai người một trước một sau, đi vào nhỏ trong rừng rậm, mà ngu lãng bọn người nghe tới động tĩnh, lập tức mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa tiến lên đón. nhưng khi ngu lãng tại nhìn thấy cái kia đi theo triệu khoát sau lưng bạch đầu đầu lúc, trên mặt tiếu dung lập tức cứng đờ xuống tới, trong nháy mắt đó, hắn có co cẳng bỏ chạy sút động. ngoa tao, triệu khoát ngươi thằng ngu này làm sao đem đầu này mẫu cá mập cho dẫn tới rồi? Ánh mắt của hắn cùng triệu khoát giao hội một chút, lại là thấy người sau đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có vẻ hơi lạnh lùng. Hiển nhiên, triệu khoát là cố ý đem bạch đậu đậu dẫn tới. Ngũ lãng minh bạch hắn y tứ, cuối cùng cười khổ một tiếng. đều như vậy, còn có thể làm gì? Cũng được, mặc dù có chút lấy trứng trọi đá, nhưng liền xem như là một trận đặc thù biểu hiện đi. Dù sao lại không chết được. Là ngươi. Mà lúc này, bạch đậu đậu cũng là nhìn thấy ngũ lãng, lúc này hai con ngươi nhắm lại một chút, nói. Ngũ lãng lộ ra lung tung tiểu dung chậm chân thành nói bạch tỷ ngươi tốt kỳ thật ngươi là ta sùng bái đối tượng bạch đậu đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngu lãng cùng với khác người đột nhiên nói các ngươi không phải đang tìm giúp đỡ đối phó lý lạc mà là tại nơi này hố người a ngu lãng vội vàng nói bạch tỷ ngươi không nên ngậm máu phun người bạch đậu đầu nhạt tiếng nói trong rừng có mấy người hô hấp yếu ớt hẳn là ở vào trạng thái hôn mê là trước kia con ngựa a anh thanh âm của nàng vừa dứt sau lưng triệu khoát trong tay côn sắt đã là lôi cuốn lấy đại lực hung hăng đối nàng phía sau lưng gào thét mà tới Màu xanh tướng lực như cồn phong tại Bạch đậu Đậu sau lưng xuất hiện, cùng cái kia côn sắt chạm vào nhau, Triệu Khoát thân thể chấn động, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Làm nàng. Ngu Lạm thấy thế, rít lên một tiếng. Tướng lực bắn ra, tông Phú, hạng Lương, chỉ Tô cũng là không chút do dự xuất thủ, lăng lệ thế công như như mưa to bao phủ hướng Bạch đậu Đậu. Bạch đậu Đậu bản tay nắm chặt trường thương, khóe môi bốc lên một vòng khinh thường đường cong. Châu Châu đá xe. Cường Hãn Phong tướng chi lực đột nhiên bộc phát, dồn dập phong thanh, tại trong rừng dập gào thét mà lên. Chương 124, giang cơ. Nơi núi rừng sâu xa. Lý Lạc ngồi tại bờ suối chảy trên tầng đá. Lúc này trên người hắn quần áo có chút tổn hại lộn xộn, ngẫu nhiên một bộ trải qua đại chiến bộ dáng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Lúc trước một đoạn thời gian, hắn lục tục no ngoe nhận hơn 10 người chặn đường, bất quá cuối cùng đều là bị hắn lấy các loại thủ đoạn hóa giải mà đi. Cường độ như thế khi đấu, cũng là làm cho Lý Lạc tướng lực tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như không phải hắn đã mở xong tướng cung, hai viên tướng lực hạt giống tại toàn lực hấp thu luyện hóa thiên địa tướng lực, lại thêm thủy tướng chi lực vốn là am hiểu liên miên bền bỉ, chỉ sợ hắn thật là có chút chịu không được loại trình độ này xa lân chiến. Hô. Lý Lạc có chút nhắm mắt, vận chuyển năng lượng dẫn đạo thuật, nắm chặt thời gian khôi phục tiêu hao tướng lực. Như thế tại thu hoạch được ngắn ngủi bình tĩnh về sau, hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn qua sau lưng lục cấm bên trong, chỉ thấy nơi đó, một bóng người chậm rãi bước đi ra. Lý Lạc cùng chuột đồng dạng trốn đi trốn tới tư vị như thế nào? Đạo nhân ảnh kia mái tóc màu xanh, khuôn mặt tâm nhu, trừ cái kia đô trạch Bắc Hiên bên ngoài, còn có thể là ai? Lý Lạc nhìn đô trạch Bắc Hiên, một mặt nặng nề mà nói, đô trạch Bắc Hiên, nếu như ngươi đuổi theo ta là vì để ta làm tỷ phu ngươi sự tình, ta đề nghị ngươi cũng không cần mở miệng. Cương Thanh Nga sẽ không đồng ý. Đô Trạch Bắc Hiên trên trán có gân xanh nhảy lên, ánh mắt âm tàn nhìn trầm trầm Lý Lạc. Lý Lạc, đều lúc này, múa mép khua môi còn có cái gì ý tứ? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ta giẫm lên đầu ngươi thời điểm, miệng của ngươi có phải là còn có thể cứng như vậy? Lý Lạc thống khổ mà nói, ngươi không nên ép ta nữa, ta chỉ muốn điệu thấp tại học phủ tu hành. Đô Trạch Bắc Hiên mắt lạnh nhìn Lý Lạc biểu diễn, nói, muốn kéo dài thời gian khôi phục một chút tướng ngực sao? Lý Lạc, thật sự tính ngươi khôi phục thì đã có sao? Ngươi cảm thấy ngươi thật sẽ là ta đối thủ sao? đây cũng không phải đô trạch bắc hiên xem thường lý lạc mà là từ đối với tự thân tự tin hắn người mang hạ bát phẩm lan côn tướng tự thân tướng lực đẳng cấp sớm đã đạt tới thượng trọng hoa trùng cảnh mà lý lạc đâu nhiều nhất xem như hạ trọng bạch trùng cảnh giữa song phương trên lệch bất luận từ phương diện gì đến xem đều không phải một cái cấp bậc vậy ngươi có thể nguyện ý chờ một chút nếu như ngươi có thể đợi thêm ta nửa giờ ta liền kính ngươi là tên hắn tử ngươi cứ nói đi đô trạch bắc hiên lộ ra cười lạnh trên thân thể có cường hãn tướng lực bắt đầu chậm rãi dâng lên mơ hồ trong đó phảng phất là một đầu to lớn côn tướng khí thế không tầm thường Lý Lạc thấy thế, có chút tiếc nuối thở dài một hơi, xem ra vị này đô trách phủ thiếu phủ chủ, cũng không có hắn nghĩ ngu xuẩn như vậy à. Bất quá, cũng không quan trọng. Lý Lạc từ trên tảng đá đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm đô trách Bắc Hiên, hạ bát phẩm tướng, thượng trọng hoa trùng cảnh giới, từ mọi phương diện đến nói, đối phương đích thật là nghiền ép hắn. Chỉ là, có nhiều thứ mặt ngoài là nhìn không ra. Tỷ như, ai có thể biết, trong cơ thể hắn có hai tòa tướng cung, hai viên tướng lực hạt giống. Cho nên, nếu như chỉ là đơn thuần so đấu tướng lực hùng hậu lời nói, Lý Lạc tướng lực hẳn là cũng sẽ không kém hơn đồng dạng hoa chủng cảnh người trên lệ của song phương cũng không coi trọng đến lớn như vậy hắn lần này xem như bị cái kia thẩm kim tiêu bày một đạo lần này chọn sư thi đấu bên trong có năm vị tử vi đạo sư nhưng chính như thẩm kim tiêu nói bốn vị khác tử vi đạo sư chưa hẳn liền sẽ vì một cái lý lạc đi quét mặt mũi của hắn dù sao bọn hắn đều là phong hầu cường giả giữa lẫn nhau đều sẽ có chút kiến kỵ hắn lý lạc trung quy không phải khương thanh nga khương thanh nga tiềm lực đủ để cho phải những này tự vi đạo sư lẫn nhau vạch mặt đi tranh thủ nhưng hắn lý lạc đâu tạm thời đến xem không có tư cách này. Nhưng Lý Lạc thì minh bạch, lần này chọn sư thi đấu, hắn nhất định phải đạt được một vị tự huy đạo sư ưu ái, cái này không chỉ có quan hệ đến hắn tương lai tu hành, cũng quan hệ đến tính mạng của hắn an toàn. Nguyên do trong đó, Khương Thanh Nga trước đó đã nói với hắn rất rõ ràng. Cho nên, hắn phải nên làm như thế nào? Kỳ thật rất đơn giản, hiện lộ ra tiềm lực của hắn là được. Khi hắn tiềm lực mạnh đến đủ để cho những này tự huy đạo sư vì hắn vạch mặt thời điểm, hắn tin tưởng, Thẩm Kim Tiêu mặt mũi sẽ không chịu nổi một kích. Như thế nào hiện ra tiềm lực? Trước mắt Đô Trạch Bắc Hiên chính là tốt nhất biêu đấm đã không cách nào điệu thấp vậy cũng chỉ có thể Lý Lạc song trưởng cầm bên hông song đao chui đao gió nhẹ quét mà đến mái tóc màu xám bạc tung bay cực kỳ gương mặt đẹp trai thượng lộ ra một vòng ý cười sáng ngủ bọn hắn mắt chó mà khi Lý Lạc cùng Đô Trạch Bắc Hiên đang đối đầu thời điểm một màn này hình tượng, cũng là bị bắn ra đến Tân Sinh Điện màn sáng phía trên gây nên trên khán đài các phương nhân sĩ chú ý cái này Lý Lạc là bị Đô Trạch phủ Đô Trạch Bắc Hiên để mắt tới a xem ra không sai biệt lắm phải kết thúc Đô Trạch Bắc Hiên người mang hạ bắt phẩm lăn côn tướng tướng lực đẳng cấp lại đạt tới thượng trọng hoa trùng cảnh, cái này xa xa không phải Lý Lạc có thể so sánh. Bất quá Lý Lạc có thể kiên trì lâu như vậy, đã coi như là để người có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc vô dụng, bại bởi Đô Trạch Bắc Hiên, chỉ sợ lần này chọn sư thi đấu, hắn nhiều lắm là chỉ có thể chọn một Kim huy đạo sư, cái này sẽ làm cho hắn tại cất bước phía trên liền lạc hậu những người khác, về sau tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong tu hành cũng sẽ khó mà đuổi theo. Ừm, đến lúc đó tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cái này Lạc Lam phủ, quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào Khương Thanh Ngã độc một trèo trống. Tại cái kia các phương nhân sĩ đang khi nói chuyện, một chỗ trên khán đài, Đô Trạch Hồng Liên hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua màn sáng bên trong một màn. Tên tiểu hôn đàn này, để ngươi miệng tiện, lần này nhìn tiểu đệ làm sao thu thập ngươi. Nhớ tới lúc trước Lý Lạc rồi hắn nước bẩn, Đô Trạch Hồng Liên liền tức giận đến nghiến răng. Dù sao loại chuyện này truyền đi, coi như người sáng suốt biết là lời đồn, nhưng tương tự sẽ có người dùng cái này đến nói với Thiên, hết lần này tới lần khác nàng đối này lại không thể làm gì. Đô Trạch Hồng Liên ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ khán đài, nơi đó Khương Thanh Nga cũng đang ngó chừng màn sáng. Nàng hừ lạnh một tiếng, "Khương Thanh Nga, ngươi ngay ở chỗ này nhìn tận mắt, ngươi cái này nhỏ vị hôn phu là thế nào bị Bắc Hiên giẫm tại dưới chân đi." Cái kia đô trại Hồng Liên một mực nhìn bên này, cái này sắc mặt thật là khó coi. Tại đô trại Hồng Liên thỉnh thoảng nhìn về phía bên này thời điểm, Nhan Linh Khanh cũng là thấp giọng nói với Khương Thanh Nga. Khương Thanh Nga thản nhiên nói, "Dù sao nàng thua trong tay của ta bên trong quá nhiều lần số, ta chỗ này nàng đã nhìn không thấy bao nhiêu xoay người cơ hội, tự nhiên chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không từ lý lạc nơi này tìm về một chút vui sướng cảm giác." Nhan Linh Khanh gật gật đầu, chợt chân mày cau lại mà nói, cái kia đô trạch bắc hiên cũng không tốt đối với a thực lực của hắn vượt qua lý lạc nhiều lắm Khương thanh nga tròng mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú màn sáng nói ta tin tưởng lý lạc mà lại trước đây thiên thủ quận đại khảo các ngươi ai có thể sớm nghĩ đến hắn sẽ đánh bại sư không thu hoạch được đệ nhất nhan linh khanh nhiên lặng nói người đây cũng quá mù quáng đi đô trạch bắc hiên đẳng cấp có thể so sánh cái tia sư không cao nhiều hạ bát phẩm tướng cũng không phải đùa dấn cương thanh nga môi đỏ hơi vẹn trong lòng nói lý lạc song tướng cũng không phải đùa dấn a khán đại chỗ cao nhất tỷ tỷ cái kia lý lạc đánh thắng được sao Tiểu Hoàng Đế nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chăm màn sáng bên trên, sau đó đối một bên trưởng công chúa thấp giọng hỏi nói. Đối với cái kia Đô Trạch Bắc Hiên, hắn đương nhiên là có chút đáng ghét. Dù sao trước đó tại Kim Long Bảo hành bên trong đối phương lưu cho hắn ấn tượng thật không tốt, mà Lý Lạc mặc dù cũng lắc lư hắn, nhưng so với Đô Trạch Bắc Hiên vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Dù sao gia hỏa này cho hắn nguyên thủy, còn làm dịu hắn đau đớn, cho nên hắn vẫn là hy vọng Lý Lạc có thể thắng xuống tới. Trường công chúa tràn đầy uy nghiêm cùng tôn quý mắt phượng cũng là tại nhìn chăm chú màn sáng bên trong rằng có hai đạo nhân ảnh có chút trầm ngâm, nói, từ mặt ngoài thực lực đến xem. Lý Lạc không có bất kỳ cái gì phần thắng. A, tiểu hoàng đế nghe vậy có chút thất vọng. Bất quá có đôi khi thắng bại cũng không thể dựa vào mặt ngoài thực lực đến kết luận. Trường Công chúa cười cười, mắt vượng bên trong có một chút có chút hăng hái. Trước đó nàng xem qua Lý Lạc tư liệu, biết được hắn tại Thiên Thụ quận một tiếng hót lên làm kinh người đánh bại sư tổng đốc chi tử, sư không. Cho nên tại cảm giác của nàng bên trong, cái này Lý Lạc cùng Khương Thanh nga là hoàn toàn khác biệt tính cách. Nếu như nói Khương Thanh nga là phong mang của thịnh, như huy hoàng mặt trời quét sạch tứ phương, như vậy cái này Lý Lạc liền có chút như một vũng không có chút nào gợn sóng đầm sâu nhìn qua thường thường không có gì lạ kỳ thực bên trong có cá côn đương nhiên đây chỉ là hắn một loại nữ nhân trực giác mà thôi về phần có thể hay không xác minh trực giác của nàng liền phải tận mắt một chút lý lạc trận này biểu hiện hy vọng sẽ không để cho nàng quá thất vọng đi dù sao dù sao cũng là hai vị tia nhi tử cùng cùng khương thanh nga có hôn nước người lâu trước 125, chiến đô trạch bắc hiên ken đô trạch bắc hiên rút ra phía sau trọng kích hắn bộ dáng nhìn qua có chút tâm lưu nhưng cái này sử dụng vũ khí lại là có chút ngang ngược bá khí. Cường hãn tướng lực từ đô trạch Bắc Hiên trên thân thể lưu chuyển bốc lên, hắn tướng lực hiện ra màu xanh đậm màu, quang mang phát ra ở giữa, mơ hồ dường như sau lưng đô trạch Bắc Hiên hình thành mơ hồ qua ảnh. Phản vật là một đầu cự côn. Lan côn tướng, là vạn thú tướng một loại, nghe đồn con thú này có được khủng bố cự lực, tại cái kia trong biển rộng xoay chuyển thân thể, liền có thể gây nên thao thiên cự lãng, phá hủy hết thảy. Mà lại loại này vạn thú tướng, cũng có thể điều khiển giữa thiên địa nước năng lượng, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là cùng thủy tướng có chút tương tự chỉ bất quá không cách nào làm được đơn thuần thủy tướng như vậy thuần túy, tỉ như nói loại này làn côn tướng không cách nào luyện chế linh thủy kỳ quang. Nhưng nó cũng có được thuộc về ưu thế của nó, đó chính là sẽ tăng phúc nó chủ nhục thân lực lượng, cái này lại phối hợp tự thân tướng lực, không thể nghi ngờ là sẽ có cường hãn sức chiến đấu. Hạ Bát phẩm tướng, quả thật là khí thế không kém. Lý Lạc nhìn qua một màn này, đồng dạng là một tiếng cảm thán, dựa theo hắn tự thân xác định, tại chiến đấu lực phương diện này, hắn lục phẩm thủy quan tướng, không thể so với thượng thất phẩm tướng yếu, nhưng so với hạ bát phẩm tướng, khả năng vẫn là kém một chút. Ken Cảm thán ở giữa, Lý Lạc đã là rút ra song đao, tướng lực phun trào, nó thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà xuất, đúng là trực tiếp khai thác chủ động tiến công. Ông ra cường phiên bản thủy mang thuật vật chuyển, lưới đao phía trên, thủy tướng chi lực cao tốc lưu chuyển, các không khí lúc phát ra dị thanh. Cút. Đối mặt với khai thác chủ động tiến công Lý Lạc, Đô Trạch Bắc Hiên cười lạnh một tiếng, trong tay trọng kích đầm văn múa, một cú kinh người cự lực bộc phát, đúng là mang theo chói hai tiếng nổ lùng đùng. Keng. Lưỡi đao cùng trọng kích chạm vào nhau, cuốn bạo khí lãng nhấp lô, cuốn lên đầy đất cây cỏ. Lý Lạc thân ảnh chấn động bán ngược trở ra, đồng thời một tay cuốn lên như ống pháo đặt ở bên miệng, phúc, phúc, phúc, từng viên bén nhọn nước mũi tên như như mưa to phun ra, bán về phía cái kia truy kích mà đến đô trạch Bắc Hiên. Đô trạch Bắc Hiên trong tay trọng kích vung lên, hình thành nhàn nhạt, nhạt mà nước, đem những cái kia nước mũi tên đều chống cự xuống tới, đồng thời khúc trưởng thành chào, đối Lý Lạc trục tới, nứt, nương theo lấy đô trạch Bắc Hiên hét to âm thành, nó trong lòng bàn tay có tướng lực hội tụ, đúng là buộc phát một cỗ hấp lực, cái kia cỗ hấp lực đem Lý Lạc thân ảnh kéo tới khẽ động, liền muốn đối cái trước vị trí ném đi đây là lan côn tướng phun ra nuốt vào chi lực nghe đồn lan côn tại trong biển rộng miệng lớn phun ra nuốt vào liền có thể hình thành vạn trượng vòng xoáy rào diện hết thảy lý lạc hơi nhướng mày bàn chân của hắn dẫm trên mặt đất ẩn ẩn có hào quang màu vàng đất lưu chuyển cả người phảng phất là đứng tại đại địa bên trên Tuy ý cái kia hấp lực tuôn ra đều là không nhúc nhích tí nào đây là hắn lặng lẽ vận chuyển thổ tướng chi lực đô trạch bắc hiên nhìn thấy vậy mà không thể hút động lý lạc thân ảnh cũng là có chút kinh ngạc chợt chân tay hắn bước ra dưới chân giường như hình thành thủy quang nó thân ảnh cấp tốc trượt bắn mà xuất. Hắn xuất hiện tại Lý Lạc phía trước, trong mắt Hàn Quang hiện lên trọng kích như thủy long gào thét mà xuất, cao giai tướng thuật lãng buôn lưu, trọng kích vung ra, phản phất là lôi cuốn lấy sóng lớn cuộn cuộn, cái này lại phối hợp đô trạch bắc hiên cự lực, một kích này phá lệ hung hãn. Lý Lạc bàn tay vừa nhấc, thủy quang ma kính thi triển mà xuất, tựa như quang kính đứng ở trước mặt. ầm, trọng kích rơi xuống, thủy kính vỡ vụn, cái kia đô trạch bắc hiên thân thể chấn động mạnh, cổ phản lực kia làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nhưng hắn đồng dạng là hiển lộ ra cường hãn thực lực, chỉ gặp hắn rít lên một tiếng, trên thân thể tướng lực phun trào đúng là đem cái kia thủy quang ma kính bắn ngược mà đến lực lượng đều hóa giải. đồng thời trọng kích vẫn như cũ đối lý lạc trước ngực đâm tới. lý lạc song đao chiến kệ mang theo liên miên đao quang, cùng hắn va nhau. ken ken ken kim thiết tiếng vang lên, lý lạc thân ảnh không ngừng bị đẩy lui, mà cái kia đô trạch bắc hiên đắc thế không tha người kích phong hóa thành đạo đạo thương ảnh hung hăng đâm xuyên tới, hung hổ doa người. song phương trong điện quang hỏa thạch liền giao thủ mấy chục hiệp, bất quá đều là lý lạc lui, đô trạch bắc hiên không ngừng bước tiến. lúc này đô trạch bắc hiên cái kia hạ bát phẩm tướng. Thượng trọng hoa trùng cảnh ưu thế hiển lộ phải phát huy vô cùng tinh tế. Lý Lạc, ngươi không phải hết sức có thể gọi dầm dĩ sao? Ngươi lại cùng cho ta xem một chút đã. Đô Trạch Bắc hiên thế công lăng lệ, từng bước ép sát, đồng thời ngôn ngữ công tâm. Lý Lạc, hôm nay ta liền muốn dẫm tại trên mặt của ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể lại. Ai nha, ngoại tạo Hắn tiếng nói còn chưa nói xong, bàn chân rơi xuống chỗ mặt đất, đột nhiên trở nên cực kỳ mềm mại xuống tới, phảng phất là một mảnh vũng bùn, cả người trọng tâm bất ổn, trực tiếp là đánh ra trước sụn dưới. Lý Lạc cười, trực tiếp một cước đạp ra ngoài. Đại đô trạch Bắc Hiên trên mặt lưu lại một cái chân to ấn. Mà khi hắn lại dự định bổ đao lúc, cái kia đô trạch Bắc Hiên gầm lên giận dữ, kinh người tướng lực bộc phát, sắc bén kích phong quét ngang mà đến, làm cho Lý Lạc thân ảnh trượt bắn trở ra. Đô trạch Bắc Hiên sắc mặt âm trầm đứng người lên, hắn nhìn qua dưới chân mảnh đất này, chẳng biết lúc nào, nơi này đúng là biến thành một mảnh vũng bùn. Là ngươi dùng thủy tướng chi lực dung nhập mặt đất, đem nơi này biến thành vũng bùn. Không đúng, ngươi thủy tướng chi lực sao có thể làm đến bước này? Đô trạch Bắc Hiên âm trầm nói, "Thủy tướng chi lực dung nhập đại địa, cũng thực sự là có thể đem một mảnh mặt đất hóa thành vũng bùn, nhưng cái kia cần thiết thủy tướng chi lực khá là xa xỉ, lấy hiện tại Lý Lạc năng lực, hẳn là không có khả năng làm được mới đúng. Lý Lạc cười cười, hàm xúc mà nói, liên quan gì đến ngươi? hắn có thể làm được điểm này, đương nhiên không chỉ là thủy tướng chi lực, mà là trong đó còn ẩn chứa thổ tướng chi lực, cả hai hợp tác mới có thể làm được. bất quá hiệu quả cũng không tính quá lớn, chỉ là làm cho cái này Đô Trạch Bắc Hiên chật vật một chút mà thôi. Đô Trạch Bắc Hiên bôi đi trên mặt dấu chân, ánh mắt ấm lãnh nhìn trầm trầm Lý Lạc, mà giờ khắc này Lý Lạc có thể cảm giác được trong cơ thể hắn trào ra tướng lực trở nên càng thêm bùng bạo. Hiển nhiên lý lạc một thứ này chọc giận hắn. ầm! Đô Trạch Bắc Hiên trong tay trọng kích cắm ở trước mặt, hai tay của hắn kết tấu, chỉ thấy từng lớp từng lớp cường hãn tướng lực như là thủy triều đồng dạng, không ngừng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra tới. Tại loại này tướng lực chướng động ở giữa, chỉ thấy Đô Trạch Bắc Hiên làn da đều là dần dần hiện lên xanh thẳm quang trạch, làn da có vẻ hơi thô ráp, năm ngón tay lại là trở nên rộng lớn, cả người phảng phất đều là bành trướng một vòng, một cỗ hung uy như có như không phát ra. Đô Trạch Bắc Hiên ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm lý lạc, có lạnh giọng từ giữa hàm răng thổ lộ mã xuất. Hổ tướng thuật nhục thân gia chỉ. Oo, Nhỏ trong rừng rậm có cồn phong gào thét, tựa như là phong nhận quét ngang mà qua, từng cây từng cây to cỡ miệng chén trắng đại thụ trực tiếp là bị chặn ngang chặt đước. Đây đất bừa bộn, triệu khoát, tông phú bọn người chật vật nằm xuống đất, sát mặt trắng bệch, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn qua trận kia bên trong sừng sững cầm thương tiểu nữ, cái so ánh mắt bệ ngẫy nhìn bọn hắn trầm trầm. Chút thực lừa đấy, còn muốn làm ta? Không chứng bọn trộn nhát, bắt đầu đầu cười lạnh một tiếng. Triệu Khoát rít lên một tiếng, bò lên sông ra, đồng thời trong tay một thanh vôi văng ra ngoài. Hô! Côn Phong gào thét, vôi bị cuốn đi, Bạch Đẩu đầu trưởng thương trong tay quét ngang, thân thương chính là nện ở Triệu Khoát trên lồng ngực, đem hắn nện đến bay ngược mà suất, trùng điệp rơi trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đều được đi, không có thời gian cùng các ngươi ở đây chơi đùa." Bạch Đẩu đầu âm thanh lạnh lùng nói, nhấc chân liền muốn rời khỏi nơi đây, nếu như lại ở đây dây dưa, chỉ sợ cái kia Lý Lạc Hàn là liền bị người giải quyết hết. Bạch Ma liền tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mã tới, Bạch Đẩu Đẩu ánh mắt lạnh lẽo con ngón đúng ra, một đạo phong nhận từ đầu ngón tay thành hình, trực tiếp là xẹt qua đạo thân ảnh kia lồng ở chỗ. Xoẹt. Phong nhận mang theo một mảnh vết máu. A, đạo nhân ảnh kia một tiếng hét thảm, mới ngã xuống, như lăn đất hồ lô lăn qua. Bất quá tại lướt qua bạch đậu đậu thân thể lúc, đột nhiên đưa tay đem nàng bên hông một viên ngọc bội cho vội xuống. Ngũ lãng đầy người bùn đất xuất hiện tại cách đó không xa, hắn nhìn qua ngọc bội trong tay, nét miệng cười cười. Bạch đậu đậu sờ sờ bên hông, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chăm ngũ lãng, nói, đem ngọc đội còn cho ta, không muốn tự tìm khổ ăn. Ngu lãng biếu điếu môi, nói, ngọc đội kia hẳn là còn rất trọng yếu a. Ta xem muội muội ngươi cũng mang theo có. Bạch đầu đầu bàn tay chậm rãi nắm chặt trường thương, ánh mắt cực lạnh. Muốn, vậy liền theo đuổi ta, đuổi tới, ta liền để ngươi hắt hắt hác. Ngưu lãng lại không thèm để ý bạch đầu đầu cái kia ánh mắt lạnh như băng, cười to một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh. Ngươi muốn chết? Bạch đầu đầu giận, cũng không tiếp tục để ý tới Lý lạc sự tình, hai mắt phun lửa, tiếng gió giết đảo, bắn nhanh mà xuất, vừa buột trong rừng rậm, triệu khoát, tông phú bọn hắn vô lực nằm trên mặt đất. Nhìn qua ngu lãng điên cuồng đi xa bóng lưng, tấm lưng tiết lộ ra một cố bi trắng. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể thở dài một hơi, hy vọng hắn sẽ không bị bạch đầu đầu đánh chết đi. Cuối cùng bọn hắn quay đầu nhìn về phía xa xa sơn lâm. Lạc ca à, chúng ta thực lực không đủ, đây chính là có thể làm được cực hạn. Cái khác cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi à. Chương 126, tiếp tục chiến. Đối với đô trạch Bắc Hiên thi triển đạo này tên là nhục thân gia chỉ hổ tướng thuật, Lý Lạc cũng không tính lạ lắm, bởi vì trước đây hắn cũng nghiên cứu qua, này thuật thích hợp nhất vạn thú tướng, bởi vì vạn thú tướng vốn là có lấy ra chỉ nhục thân tăng phúc lực lượng đặc tính, cả hai phối hợp, uy năng càng là hung mãnh, cho nên đạo này hổ tướng thuật là rất nhiều người mang vạn thú tướng người bắt buộc chi thuật. Cho nên khi Lý Lạc nhìn thấy đô Trạch Bắc Hiên cái kia bành trướng một vòng thân thể lúc, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Bành. Đô Trạch Bắc Hiên ánh mắt có chút hung lệ phải khóa chặt Lý Lạc, bàn chân giẫm một cái, nó thân ảnh như hổ báo mãnh liệt bắn mà xuất, trong tay trọng kích mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, trực tiếp đối Lý Lạc mặt hung mãnh đâm mà tới. Lý Lạc song đao lên tiếp, thể nội tướng lực mãnh liệt mà động. Keng. Kim thiết tiếng vang lên. Lý Lạc thân ảnh bị chấn động đến bắn ngược trở ra, hai tay đều là tại nhỏ xíu rung động, đó là bởi vì đối phương trọng kích bên trên truyền đến tự lực đưa đến. Lần này va chạm, hắn cơ hồ là bị toàn phương diện nghiền ép, hắn vẫn có chút đánh giá thấp đối phương lúc này trạng thái có bao nhiêu hùng tàn. Một kích chấn động đến Lý Lạc khí huyết cuộn cuộn, cái kia đôi chạch Bắc Hiên không tiếp tục nói một câu, mà là lại lần nữa khí thế ủng hổ mãnh liệt bắn mà tới, như như mưa to thế công đem Lý Lạc bao phủ. Lý Lạc song đao phía trên, nước mang cao tốc lưu chuyển, đao quang phảng phất là hóa thành liên miên mà nước. Ken, ken. Song vương như thiểm điện lẫn nhau chặt mấy chục đòn, Lý Lạc bị đối phương cái kia hung hãn thế công làm cho không ngừng nổi lại. Cuối cùng hắn mượn nhờ một đạo thủy quang ma kính ngăn cản, thân ảnh nhảy đến một cây đại thụ trên đỉnh cây, trong tay song đao trực tiếp là vào lúc này lắp giáp, chui đao miệng thú lẫn nhau cắn, biến thành một thanh lam ngân sắc đại cung. Hắn như thiểm điện kéo cung mở dây cung, có một đạo như ánh sáng quang mũi tên tại trên dây cung thành hình, loẹt loẹt đồ vật ngược lại là nhiều, thế nhưng là không có điểm chứng dụng. Đô Trạch bất hiền thấy thế, cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thân ảnh đối Lý Lạc đập ra. Lý lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cái kia vội sông mà đến đô trạch bắc hiên, cung như trang trọn. Tiếp theo một cái trước mắt, chế trụ dây cung ngón tay đột nhiên bung ra. Lan quang thiên lưu tiễn, ông. Một vòng nóng ánh lưu quang từ giữa không trung sệ qua, tốc độ kia nhanh đắc làm người ta kinh ngạc. Mà đô trạch bắc hiên con ngươi cũng là vào lúc này đột nhiên co rụt lại, mũi tên kia tốc độ quá nhanh, nhanh đắc thậm chí ngay cả hắn đều là có chút trở tay không kịp. Bất quá đô trạch bắc hiên trung quy không phải sư không, bản thân các phương diện tố chất đều muốn thắng qua sư không một bậc, cho nên đối mặt với lý lạc cái này chủ như một kích, hắn dù kinh lại cũng không loạn trong tay trọng kích phía trên từng lớp từng lớp tướng lực ngưng tụ mà tới trên đó dường như có sóng nước lấp loáng, tản ra cực kỳ nặng nề chi lực trọng kích xoay tròn tựa như giống như quả gió nương theo lấy tướng lực phun trào hình thành phòng ngự bình trướng keng lưu quang mũi tên bắn chúng tại cái kia trọng kích xoay tròn hình thành bình trướng bên trên có hỏa hoa bắn tung tóe trói hai thanh âm quanh quần tại mảnh rừng núi này ở giữa khí lang cuồn cuộn ngay cả bên cạnh dòng suối đều bị cuốn lên sông lớn ma đô trạch bắc hiên cái kia trọng kích xoay tròn hình thành bình trướng cũng là vào lúc này đột nhiên du lên sắc mặt của hắn hơi có chút biến hóa, bởi vì lúc trước va chạm cái kia một cái chớp mắt, liên đối cước bộ của hắn đều là bị chấn động đến lui lại một bước. mũi tên kia lực xuyên thấu khá kinh người, là Hổ tướng thuật. Đô Trạch Bắc Hiên có chút kinh nghi bất định, đạo ánh sáng này lưu lực xuyên thấu đủ để so sánh Hổ tướng thuật, nhưng nghĩ nghĩ lại, lại là có chút không giống nhau lắm cảm giác, kia là khuyết thiếu một chút hậu lực. Bất quá trong lòng hắn suy nghĩ chớp động ở giữa, đứng ở ngọn cây lý lạc, lại là ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa kéo cung mở dây cung. Lan Quang Thiên lưu tiễn chỉ là từ hai đạo cao cấp tướng thuật dung hợp mà thành. Tại tướng lực tiêu hao mặt sa ít hơn so với chân chính hổ tướng thuật, cho nên lấy hắn hiện tại cái này tướng sư cảnh thực lực đủ để chèo chống hắn tiêu xài một chút. Một tiên không cách nào xuyên thấu đô trạch Bắc Hiên phòng ngự, vậy liền hai mũi tên, ba mũi tên. Ông, ông, hai đạo âm thanh xé gió cơ hổ là đồng thời vang lên. Ngay sau đó hai đạo lưu quang mũi tên từ trên trời ra xuống, xảo trá tản nhận bắn về phía đô trạch Bắc Hiên mặt cùng lực. Đô trạch Bắc Hiên sắc mặt trầm xuống, tướng lực lưu động, trọng kích lại lần nữa hình thành đại phong sa. Keng, keng liên tiếp hai mũi tên bắn tại trọng kích phòng ngự bình thường bên trên. Cái kia cường hành lực xuyên thấu, trực tiếp là đem đại phong xa vận tốc bay đều chấn động đến chậm lại xuống dưới, đồng thời một đạo sơ hở cũng bị bức ra. Ông lại một đường lưu quang mũi tên mạnh liệt bắn mà tới, đúng là xuyên thấu trọng kích phòng ngự, đối đô trạch Bắc Hiên giữa hai chân yếu hại bắn tới. Bất thình lình ngoan độc mũi tên, làm cho đô trạch Bắc Hiên trong lòng mồ hôi lạnh đều bị dọa ra, trong điện quang hỏa thạch, trọng kích trôi thương nhưng rời, đem cái kia một đạo quang lưu mũi tên đâm đến chết đi một chút. Quang lưu mũi tên từ giữa hai chân xuyên qua, mặc dù thất bại nhưng cái kia lôi cuốn lăng lệ kính phong vẫn như cũng là tại đô trạch bắc hiên giữa hai chân gảy ra vết máu, trong lúc nhất thời có máu tươi thuận ống quần chảy xuống, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, cảm thụ được giữa hai chân truyền đến đâm nói, đô trạch bắc hiên tâm cũng nhịn không được run một cái, chớp trong mắt phun lên căm giận ngút trời, nổi giận nhìn về phía lý lạc, người không sao chứ, cần ta giúp ngươi trị liệu một chút sao? Ta là thủy tướng, hiệu quả trị liệu rất tốt. lý lạc thành cần hỏi, đồng thời trong tay dây cũng đã là kéo ra, lại một đường lưu quang mũi tên đối diện liền đối đô trạch bắc hiên diện mục ban xuống, lý lạc. Tà chơi chết người. Đồ trạch Bắc hiên một tiếng quát chói tai, tướng lực bảo Dũng trọng kích mũi thương quét ngang, đem cái kia một đạo lưu quang mũi tên ngạnh sinh sinh cả lại, chợt hắn đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, miệng nâng lên, đối lý là chỗ, đột nhiên há mồm, giống. Một đạo tựa như cự thú gào thét sóng âm, đột nhiên nổ vang. Sóng âm xung kích, liền ngay cả Lý Lạc đều bị chấn động đến ánh mắt hoàng hốt, trên dây cung ngưng tụ lưu quang mũi tên đều là chịu ảnh hưởng tiêu tán rất nhiều. Mặc dù Lý Lạc rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhưng hắn ngay lập tức từ bỏ tiếp tục kéo cung, mà là đưa tay, mấy viên thủy quang đạn gào thét ma thuật đồng thời thân ảnh nhanh chóng tối lui. Cũng chính là tại hắn lui ra phía sau cái kia một cái trước mắt, Lang lệ hung ác trọng kích hóa thành đạo đạo thương ảnh từ phía dưới đánh tới. Đô Trạch Bắc Hiên thừa dịp Lý Lạc thất thần nháy mắt, phát động phản kích. Hiển nhiên hắn đã minh bạch Lý Lạc thủ đoạn lợi hại nhất, chính là tốc độ kia cùng lực xuyên tấu đều là cực mạnh nguy tiên thế công, cho nên hắn sẽ không lại làm cho đối phương đem hắn xem như bia ngắm đi bắn. Bất quá Lý Lạc phản ứng cũng là cực nhanh, đưa tay ở giữa bắn ra thủy quang đạn trong lúc đó buộc phát ra chói mắt cường quang, làm cho Đô Trạch Bắc Hiên thế công có chút ngưng trệ một cái trước mắt, mà nó thân ảnh thì là nhờ vào đó người nhẹ nhàng trở ra, rơi vào trong khe nước, dưới chân có thủy tướng chi lực phun trào, đạp nước trượt. Hai tay nhanh như tia chớp kéo cung lại làm một đạo lưu quang mũi tên trực chỉ đô Trạch Bắc Hiên. Một bộ này động tác, ngược lại là nước chảy mây trôi, để người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đô Trạch Bắc Hiên có chút tức giận, cái này lý lạc thực tế là quá mức trơn trượt, rõ ràng chỉ là tướng sư cảnh đoạn thứ nhất hạ trọng bạch chuẩn cảnh thực lực, lại nương tựa theo cái kia cổ quái lưu quang mũi tên cùng bắn ngược thủy kính, bộ phát chói mắt cường quang thủy quang đạn, ngạnh sinh sinh đem chiến đấu kéo tới hiện tại. Ta nhìn ngươi có thể bắn bao nhiêu lần? Đô Trạch Bắc Hiên cắn răng nói, cái này Lý Lạc dù sao chỉ là hạ trọng bạch chuẩn cảnh, tướng lực không kịp hắn hùng hậu, thời gian kéo dài thêm, chỉ cần xuất hiện sơ hở, hắn liền có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu. Thế là hai người chiến đấu, từ trên mặt đất chiến đến trong khe nước, Lý Lạc mượn nhờ dòng suối lướt nước mà đi, kéo dài khoảng cách, không ngừng lấy lưu quang mũi tên công kích, mà Đô Trạch Bắc Hiên thì là tại dòng suối một bên cấp tốc đuổi theo, tại chống cự lấy Lý Lạc mũi tên thế công lúc cũng là đang xuất thế chở phân phó. Ở chỗ này không xa trên một ngọn núi, Thẩm Kim Tiêu đứng chắp tay. Thần sắc hắn đạm mạc nhìn qua dòng suối ở giữa phát sinh kỳ chiến, cái này Lý Lạc bền bị tính, ngược lại là so hắn tưởng tượng muốn tốt không ít. Bất quá, cho đến bây giờ, Lý Lạc cũng không có thể hiện ra quá mức để người kinh diễm tiềm lực, như thế làm cho hắn yên tâm không ít. Một cái chỉ có thể tính làm đã trên trung đẳng học viên, cho dù hắn là Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, hẳn là cũng không đủ để làm cho cái khác tự huy đạo sư đến Phật hắn mãn muối. Lý Lạc, chờ ngươi phát hiện cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng tìm một cái kim huy đạo sư thời điểm, ngươi sẽ minh bạch ta thưởng cho ngươi đạo này tự huy phù ấn đến cỡ nào khó được mà chỉ cần Lý Lạc rơi vào trong tay của hắn, tương lai hắn trung quy có biện pháp lấy hắn làm mồi nhử, làm cho Khương Thanh Nga đối với hắn thỏa hiệp. Trên khuôn mặt của hắn nổi lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt bên trong lại là lộ ra một cô nóng dục. Thanh Nga, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chương 127, Thiết huyết mú lãng. Mà khi Lý Lạc cùng đô Trạch Bắc Hiên đánh đến kịch liệt thời điểm, tại mảnh rừng núi này ngoại vi nơi nào đó. Nơi đây rừng rậm giữa đất trống, một mảnh hỗn độn, một nửa mặt đất tràn ngập băng sương, mà đổi thành bên ngoài một nửa mặt đất thì là cây cỏ đều khô héo xuống tới, sinh cơ đoạn tuyệt bừa bọn đất chống trung ương chỗ. Hai đạo nhân ảnh dáng co. Lữ Thanh Nhi túi đầu nhìn lấy mình cái kia thon dài mảnh khảnh hai tay, lúc này phía trên có xanh biếc khí độc tại lan tràn, những cái kia khí độc nhanh chóng đối trong cơ thể của nàng ăn mòn mà đi, hóa giải nó thể nội tướng lực, đồng thời tạo thành thương thế. Bất quá đối với một màn này, nàng cũng không có cái gì biến sắc kinh hoàng, bởi vì đây đều là nằm trong dự liệu. Nàng không thèm để ý nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua đối diện Vương Hạc Cừu, lúc này cái sau, lông mày hơi nhíu, bởi vì tại hai cánh tay của hắn bên trên, có băng xương tại ngưng kết, cơ hồ là đem hắn hai tay bị đông. Tại loại này đồng kết hạ, Vương Hạc Cưu trong thời gian ngắn đồng dạng là bị hạn chế lại. Thanh Nhi đồng học làm gì như thế? Vương Hạc Cưu thản nhiên nói: Ngươi cái này Hàn băng Phong ấn đích sát hết sức bá đạo, nhưng chỉ có thể hạn chế ta một đoạn thời gian. Nhưng ngươi vì thế trả ra đại giới, lại là bị ta độc tướng chi lực cắt mọn, cho nên cuối cùng đến nói, hiện nhiên là ngươi càng thêm ăn thịt thỏi. Lữ Thanh Nhi thanh lệ dung nhan bình tĩnh không gặp cơn sóng, hạn chế ngươi khoảng thời gian này liền đầy đủ. Vương Hạc Cưu nhìn thật sâu Lữ Thanh Nhi một mắt, nói: đáng giá. Tuy nói học phụ sẽ giúp ngươi hóa giải khí độc nhưng bị độc khí của ta chỗ xâm nhiễm, cho dù là thanh trừ quá trình bên trong, ngươi cũng sẽ nhận thống khổ cực lớn. Mà ngươi trả giá như thế lớn đại giới, cũng chỉ là vì trì hoãn ta một chút thời gian. Lữ Thanh Nhi nhạt tiếng nói, ta vui lòng. Vương Hạc Cưu nhìn xem Lữ Thanh Nhi ánh mắt bên trong hơi có chút biến hóa, chợt cười nói, Thanh Nhi đồng học, ta đối với ngươi hứng thú, đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt một chút. Ngươi liền thật không cân nhắc, cùng ta tiếp xúc một chút sao? Ta cảm thấy, bất luận là gia thế vẫn là tự thân tiên phú, tiềm lực, ta đều mạnh hơn Lý Lạc một điểm. Lữ Thanh Nhi ánh mắt thanh đạm nhìn lướt qua Vương Hạc Cừu, sau đó tại hắn có chút ánh mắt mong đợi bên trong nói ra, thế nhưng là ngươi lại không có lý lạc dáng dấp để mắt. Vương Hạc Cừu vẻ mặt lập tức cứng đờ xuống tới. Không phải đâu, như thế nông cả sao? A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ngu lãng thân thể như lăn đất hổ lô lăn trên mặt đất mười mấy mét, chợt hắn mặt mũi bầm dập đứng lên, lại muốn chạy ra. Bất quá phong thanh ở sau lưng vang lên, một đạo kiếm phong trực tiếp đánh trúng phía sau góng, đem hắn đánh bay mấy mét. Đem Ngọc Đội còn cho ta. Bạch đầu đậu băng lanh thanh âm ở phía sau phương vang lên. Ngu lãng lúc này đã là có chút sức cùng lực kiệt, nhưng hắn vẫn là bắt lấy ngọc bội, hét lớn, không cho. Ngươi có gan liền đánh chết ta. Bạch đậu đậu giận dữ, trực tiếp đi ra phía trước, quyền cất vung, động, dừng lại bảo truy. A, giết người. Ngu lãng bảo vệ đầu, lên tiếng thét lên. Ngươi cái này vô lại. Bạch đậu đậu tức giận đến mặt đều có chút đỏ, nàng còn không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy ra người. Lúc này hạ thủ cũng là dần dần tăng thêm. Phốc phốc. Ngu lãng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó toàn thân cũng bắt đầu có đại lượng máu tươi chảy xuôi ra đem dưới thân mặt đất đều nhuộn đỏ. Bạch đầu đầu dần mình, vội vàng ngừng tay. Mặc dù nàng thêm mấy phần khí lực, nhưng không đến mức đánh thành như vậy đi. Ngươi, ngươi không sao chứ? Bạch đầu đầu nhíu mày, dùng chui thương thọc trên mặt đất máu tươi chảy giòn ngu lãng, ngu lãng thân thể không nhúc nhích tí nào, như cùng chết cá đồng dạng. Bạch đầu đầu thân thể không xuống, muốn xem xét một chút gia hỏa này hô hấp. Bất quá nàng vừa mới không người, cái tiếc như chết cá ngu lãng trong lúc đó đến tới, như là bạch tuộc đồng dạng cuốn lấy bạch đầu đầu thân thể, hai người mất đi cân bằng, trên mặt đất nhấp lô cung bạo màu xanh tướng lực đống nhiên từ bạch đậu đậu thể nội bùng phát, tựa như gió lốc quét ngang, trực tiếp đem ngu lãng đánh bay, đâm vào một tảng đá lớn phía trên. lần này hắn sắc mặt tái đi, khoe miệng có một vết đỏ thắm vết máu chảy xuôi xuống tới. hắn nằm dạp trên mặt đất, cảm giác thân thể phảng phất đều là tan rã. mà phía trước, bạch đậu đậu sắc mặt xanh xám, nàng nhìn qua trên quần áo nhiễm vết máu, buồn nôn phải không được, nàng là thật không nghĩ tới cái này ngu lãng vô sỉ như vậy. ta giết ngươi! bạch đậu đậu giận dữ, trong tay thương mang quét qua, như thiểm điện đối với ngu lãng đâm tới. ngu lãng lệ rơi đầy mặt mà nói, ngươi giết đi! mặc dù trong nhà của ta còn có tám mươi tuổi lắm mẫu gào khóc đòi ăn mười cái đệ đệ muội muội nhưng ta không sợ chết thương mang rừng ở ngu lãng chỗ mi tâm bạch đậu đậu cười lạnh nói ngươi tám mươi tuổi lão mẫu còn có thể sinh nhiều như vậy cũng là thật lợi hại a nàng hừ lạnh một tiếng cán thương trùng điệp đập vào ngu lãng bắt lấy ngọc bội trên cổ tay cái sau kêu thảm một tiếng ngọc bội bị hắn ném đi ra bạch đậu đậu một phát bắt được ngọc bội cẩn thận từng ly từng tí bôi lau một chút lúc này mới một lần nữa treo ở bên hông ta cảnh cáo ngươi dám đi treo chọc ta muội muội ta đem ngươi chặt chò chó ăn Nàng lạnh lùng liếc trên mặt đất ngay cả động đậy khí lực đều không có ngu lãng, nói, nói xong, chính là xoay người rời đi. 3. Vất quá nàng vừa động, lại là cảm giác một tay nắm bắt lấy chân trần của nàng chỗ, chỉ thấy ngu lãng dùng ra sau cùng khí lực, hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy vết máu, "Uy, ai cho phép ngươi đi rồi?" Bạch Đẩu đầu đầu quay đầu, nàng nhìn qua cái kia mình đầy thương tích, đầy người máu tươi, nhưng còn tại ý đồ đem nàng cuốn ở nơi này ngu lãng, trong lúc nhất thời có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Trước mắt người này, vô sỉ lại vô lại, nhưng gỗ này tính bền dẻo lại là để người có điểm tâm kinh, người tên là gì? nàng hỏi. Ngũ lãng. Bạch đậu đậu thản nhiên nói, Ngũ lãng, như ngươi loại này hành vi kỳ thật, hết sức ngu xuẩn. Nếu như là tại học phủ bên ngoài, ta có thể sẽ thật trực tiếp giết ngươi. Rõ ràng thực lực cùng ta trên lệnh nhiều như vậy, còn muốn lần lượt khiêu chiến sự chịu đựng của ta, ngươi cho rằng ngươi hết sức thông minh? Ngươi làm như thế là vì cái kia lý lạc. Hắn đáng giá ngươi dạng này. Người ta là lạc lam phủ thiếu phụ chủ, ngươi khi người khác là bằng hữu. Người khác nói không chừng chỉ là coi ngươi là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu đệ mà thôi." Ngu Lãng trầm mặc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nhượm vết màu răng, "Tiểu Nương Môn, ngươi biết cái gì? Thật sự cho rằng ta nhìn thấy gặp sẽ do so ngươi đời này nhà quý nữ thiếu sao? Năm đó cha mẹ ta hao hết gia tài, đem ta đưa vào Nam Phong học phủ, lão tử mới vào học phủ lúc, cái gì cũng đều không hiểu, học cái gì cũng không biết, đạo sư giáo tướng thuật cũng sẽ không, mẹ nhà hắn là lý lạc người đứng đầu người đứng đầu giáo lão tử đem đạo thứ nhất tướng thuật học được, mới khiến cho ta có tại học phủ bên trong tiếp tục tiếp tục chờ đợi Dũng khí." mặc dù hắn lúc ấy khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng Lão Tử liền nhớ được chuyện này. Lão Tử chính là nhận hắn người bạn này. Về phần hắn nghĩ như thế nào, quan Lão Tử thí sự. Cho nên, Bạch Đầu Đầu, ngươi hôm nay dám đi ra nơi này, Lão Tử. Ngũ lãng trừng mắt, nghiêm nghị nói, Lão Tử liền chết cho người xem. Bạch Đầu Đầu, cái này người là bị điên rồi. Ngươi có chết hay không chuyện liên quan gì đến ta. Lan. Bạch Đầu Đầu quay người một cước đem Ngũ lãng đá văng ra, bất quá lực lượng kia lại là biến thành xảo kình, miễn cho thật một cước đá chết qua. Ngũ lãng bị đá mở lại giãy giụa lấy thân thể muốn nắm Bạch Đầu Đầu chân, đồng thời kêu gào nói, "Bạch Đầu Đầu, ngươi cái này nữ ma đầu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vừa tiến Thánh Huyền Tinh học phủ, liền hại chết một cái vô tội đồng học. Ta cho dù chết, cũng muốn biến thành cô hồn giã quỷ quấn lấy ngươi." Ngậm miệng. Bạch Đầu Đầu tức giận nói, chợt nàng đi ra mấy bước, tại cái kia một bên trên tảng đá ngồi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại đi còn có cái dám dùng, cái kia lý lạc sớm đã bị người thu thập hết. Vậy cũng không nhất định." Ngô Lang nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Dù sao ta xem như hết sức." đem ngươi cái này tần sinh xếp hạng thứ 3 cho quân xuống dưới hắc hắc về sau hẳn là cũng xem như một đoạn giai thoại đổi lại những người khác ngươi bây giờ chỉ sợ trên thân ngay cả xương cốt đều không có mấy cây là tốt bạch đậu đậu cười lạnh nói ngươi chàng cái gì ngây thơ thiệt lương ngươi cho rằng ta trên người bây giờ xương cốt liền tốt rồi ngu lãng vẫn nổ nói cái này bạch đậu đậu rõ ràng có đáng yêu như vậy xinh đẹp muội muội vì cái gì nàng không chỉ có dáng dấp chỉ có thể tính thanh tú hơn nữa còn như thế hung tàn bạch đậu đậu bỏ qua một bên đầu không thèm để ý hắn Bên kia ngu lãng còn tại thầm thầm thì thì, bất quá một lát sau, Bạch đầu đầu đột nhiên cảm giác yên tĩnh rất nhiều, quay đầu đi, liền gặp được cái kia ngu lãng ngã trong vũng máu, đã là hôn mê đi. Nàng có chút chờ mặc, hừ lạnh một tiếng. Không biết trời cao đất rộng hỗn loạn. Chương 128, song tướng hiển lộ. Dầm dầm, khe nước chảy tràn, vốn là yên tĩnh tưởng hòa một màn, nhưng lại bởi vì hai người kịch chiến bị đều phá hư. Lý Lạc lướt nước mà đi, trong tay Lam Ngân sắc đại cung bên trên, từng đạo lưu quang mũi tên không ngừng bắn ra đem cái kia mau chóng đuổi mà đến đô trạch Bắc Hiên làm cho khó mà tới gần. bất quá theo loại thời giờ này chuyển rời Lý Lạc lại bắt đầu cảm giác được một chút không thích hợp, bởi vì đối phương quá mức kiên tĩnh, vẫn luôn chỉ là đang bị động phòng thủ. cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, trừ phi đối phương là đang nổi lên đáng sợ hơn phản kích. mà liền tại Lý Lạc trong lòng lướt qua ý tưởng như vậy thời điểm, cái kia hậu phương đô trạch Bắc Hiên đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng, cái này một cái trước mắt Lý Lạc phát giác được cái sau khí thế bỗng nhiên kéo lên. côn lâm một đạo thanh âm trầm thấp vang lên theo. Hiu. Lưu Quang Mũi tên mãnh liệt bắn mà tới, bất quá lần này làm cho Lý Lạc ánh mắt ngưng lại chính là một tiên này vậy mà bắn không. Đô Trạch Bắc Hiên thân ảnh cũng là biến mất ngay tại chỗ. ầm, chói hai âm thanh xé gió, đột nhiên tại bên cạnh truyền đến một thanh trọng kích như nội long gào thét, lôi cuốn lấy cực kỳ lực lượng kinh người gào thét mà tới, hung ác khóa chặt Lý Lạc yếu hại. Như vậy tấn mãnh thế công cũng là làm cho Lý Lạc giật mình, trong tay đại cung chặn lại, lưỡi đao tạo thành cánh cung cùng cái kia trọng kích chạm vào nhau. Keng, lần này va chạm trực tiếp là làm cho Lý Lạc khí huyết chấn động hai tay đều là chuyển đến nói nói, thân ảnh càng là bắn ngược mà suốt. hắn lực lượng tốc độ, phòng ngự lần nữa tăng phúc rồi. Lý lạc bị đánh rơi xuống tại bên bờ bên trên, thân xác khuôn mặt có chút động. lần này Đô Trạch Bắc Hiên chỉnh thể năng lực, lại lần nữa đạt được lần thứ nhất tăng lên, cực kỳ hung hãn. mà trong lòng hắn vừa kinh vừa nghi, một thân ảnh bắn nhanh mà tới, vậy chờ tốc độ, đem dòng suối đều là một phân thành hai, tạm thời cắt đứt. lại là lăng lệ thương mang như hàn quang điểm đến. Lý lạc vội vàng lên kích, nhưng là vẻn vẹn mấy lần va chạm, hắn liền cảm giác được khó có thể chịu đựng. Cuối cùng cả người đều là bay rất ra ngoài, tiến đụng vào trong một khu rừng rậm rạp. Đô Trạch Bắc Hiên thân ảnh thoáng hiện mà xuất, hắn kéo lấy trọng kích, hắn lúc này khí thế lăng lệ, tướng lực tại thân thể mặt ngoài sôi trào, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tản ra hung hãn cảm giác. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên trong rừng rậm, sau đó kéo lấy trọng kích dạo bước đi vào. Lý lạc loe loe đùa nghịch nửa ngày siết hỉ, không sai biệt lắm cũng nên kết thúc đi. Đùa với ngươi chơi mà thôi, thật sự cho rằng ngươi lần này chọn bạch trùng cảnh, có thể cùng ta cái này thượng trọng hoa trùng cảnh đấu sao? Ta tướng tính phẩm giai cao hơn ngươi. Tướng lực đẳng cấp so với ngươi còn mạnh hơn, cùng ta đấu, ngươi dựa vào cái gì? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, Đô Trạch Bắc Hiên đi vào rừng rậm, ánh mắt âm lanh giống như rắn nhìn chậm chậm đứng tại dưới một cây đại thụ Lý Lạc, nói, chuột không chạy rồi. Trọng kích chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Lý Lạc, Đô Trạch Bắc Hiên toàn thân tướng lực vào lúc này càng thêm sôi trào sóng gió nổi lên, vậy liên kết thúc đi. Lý Lạc vuốt vuốt tê dại cánh tay, đối Đô Trạch Bắc Hiên cười nói, ngươi cho rằng ngươi chậm như vậy chậm đi tới đến, ngoài miệng còn nói đến đây chút lời nói, lộ ra cả người rất có bứt cách đúng hay không? Kỳ thật trong mắt của ta cái này rất ngu ngốc, bởi vì những thời giờ này, ta kém chút ngay cả quan tài đều giúp ngươi chế tạo tốt. Đô Trạch Bắc Hiên thần sắc đạm mạc mà nói, lúc này còn muốn cố làm ra vẻ sao? Chân tay hắn đột nhiên giấm một cái, tay cầm trọng kích mảnh liệt bắn mà xuất, kích phong lôi cuốn xoáy trào tướng lực, trực chỉ Lý Lạc, liền muốn đem trận chiến đấu này kết thúc. Mà đối mặt với Đô Trạch Bắc Hiên bực này lăng lệ thế công, Lý Lạc lại là đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, kích phong tại nó đồng tử bên trong cấp tốc phóng đại. Ngay tại cái kia kích phong khoảng cách Lý Lạc mặt bất quá ngắn ngủi hơn một xích khoảng cách lúc, đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy Lý Lạc sau lưng đại thủ đột nhiên chấn động, một cây lóe ra lục quang tráng kiện nhánh cây như lục mãng gào thét mà xuống, trực tiếp là cuốn quanh ở trọng kích trên thân thương, làm cho trọng kích rốt cuộc khó mà tiến thêm. một tướng chi thuật, ai đang núm tay giữa chúng ta chiến đấu, đột nhiên biến cố, làm cho Đô Trạch Bắc Hiên giật mình, chợt nghiêm nghị nói, Lý Lạc cười nói, nơi này trừ chúng ta, còn có người khác sao? Đô Trạch Bắc Hiên con ngươi thu nhỏ lại, nhìn trầm trầm Lý Lạc, trân trọng nói, ngươi có ý tứ gì? ngươi muốn nói cho ta, cái này một tướng chi thuật là ngươi thúc giục, ngươi đang nói cái gì, lời nói ngu xuẩn. Ngươi rõ ràng là thủy tướng, căn bản là không có cách thôi động một tướng chi thuật. Lý Lạc nhẹ giọng cười một tiếng, nói: Ngươi lúc trước không phải hỏi ta, dựa vào cái gì đấu với ngươi à? Như vậy hiện tại, ta liền cho ngươi xem một cái đại bảo bối đi. Hai tay của hắn khép lại, sau một khắc, thể nội hai tòa tướng cung vào lúc này đồng thời chấn động, hai cỗ thuộc tính khác nhau tướng lực từ trong đó gào thét mà xuất, cuối cùng tại Lý Lạc mặt ngoài thân thể chậm rãi dâng lên. Màu lam tướng lực, tựa như sóng nước; màu xanh biếc tướng lực, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hai chủng loại tính tướng lực tại Lý Lạc mặt ngoài thân thể giao hội phun trào phân biệt rõ ràng đồng thời lại là chưa từng xuất hiện bất kỳ lẫn nhau kháng cự. Nhìn qua Lý Lạc mặt ngoài thân thể dâng lên động hai cỗ tướng lực, đô trách Bắc Hiên con người đang dần dần phòng đại. Cùng lúc đó, Lý Lạc cái kia thanh âm sâu kín, như xa như gần truyền đến. "Thủy tướng, ta có. Một tướng, ta cũng có. Không có ý tứ, ngươi không nhìn lầm, ta chính là cái kia trong truyền thuyết." Song tướng cung. Soạt. Khi Lý Lạc trên thân thể dâng lên hai đạo thuộc tính khác biệt tướng lực lúc, không chỉ có đô trách Bắc Hiên bị chấn động đến thất thần liền ngay cả cái kia tân sinh trong điện đều là buộc phát ra sôi trào xôn xao âm thanh, rất nhiều đại nhân vật đều là nhịn không được đứng dậy, nhìn qua cái kia màn sáng bên trong thiếu niên, vậy mà là song tướng, cái này lý lạc chẳng lẽ tại đột phá đến tướng sư cảnh lúc gặp được cái kia ngàn năm một thở kỳ ngộ, trực tiếp mở ra thứ hai tướng cung, đây là cỡ nào hiếm thấy? Tuy nói người ở chỗ này đều biết, tại cảnh giới đột phá lúc thể nội có cực thấp xác suất sẽ xuất hiện thứ hai tướng cung, nhưng loại kia khả năng thực tế là quá thấp, nó hiếm thấy tính cũng sẽ không so khương thanh nga cửu phẩm quang minh tướng thấp bao nhiêu, mà bây giờ. Bọn hắn tận mắt nhìn đến lần thứ nhất kỳ tích xuất hiện, chưa không đề cập tới cái kia lý lạc đạo thứ hai tướng phẩm giai như thế nào, chỉ là cái này thứ hai tướng xuất hiện, cũng đủ để cho phải hắn từ đây trở nên không giống mới. Bởi vì hắn sẽ có thường nhân khó có một loại ưu thế, đó chính là sớm tiếp xúc đến chỉ có phong hầu cảnh cường giả mới có thể chạm đến song tướng chi lực. Mặc dù lấy năng lực của hắn, loại này nắm giữ có lẽ chỉ là song tướng chi lực gia lông, nhưng cái này vẫn như cũ sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Rất nhiều đại nhân vật ánh mắt phức tạp, cảm xúc cuộn cuộn, dị vãng khi biết cái này lý thái huyền đạm đài lam nhi tử bình thường thời điểm bọn hắn chưa hẳn không có một chút may mắn dù sao hai vị kia quá mức lóa mắt mà lại trong nhà đã có một vị cựu phẩm quang minh tướng khương thanh nga cái này lý lạc bình thường một chút cũng có thể khiến người ta dễ chịu một điểm nhưng bây giờ một màn này làm cho bọn hắn minh bạch bọn hắn cao hứng vẫn là sớm điểm lý lạc đích xác không có cao phẩm tướng nhưng hắn cái này hiếm thấy song tướng vừa xuất hiện là đủ đền bù những này trinh lệnh thủy tướng một tướng hắn vậy mà có được song tướng tại cái kia trên khán đài đô trạch hồng liên nguyên bản mang theo nụ cười gương mặt xinh đẹp bên trên. Lúc này Tiêu Dung đã là một chút xíu cứng đờ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Đô Trạch Hồng Liên có chút phẫn nộ, cái này Lạc Lam phủ cứ như vậy có khí số sao? Đến một cái cựu phẩm Quang Minh tướng Khương Thanh Nga còn không biết dừng, dưới mắt vậy mà lại xuất hiện một cái song tướng cung thiếu phụ chủ. Oa, song tướng cung, đây cũng quá lợi hại đi. Nhan Linh Khanh cũng là vào lúc này lên tiếng kinh hô, trạng năng nhịn không được bộc lộ ý vui mừng, ôm lấy một bên Khương Thanh Nga, nói: "Ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi, cho nên mới như thế ổn thỏa điếu ngư này?" Khương Thanh Na nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một chút kiêu ngạo mà nói, hắn nhưng là sư phụ sư nương huyết mạch đâu, làm sao lại thật phổ thông. Chỗ cao nhất trên khán đài, một mực đang lặng lặng quan sát tranh tài tố tâm phó viện trưởng, một mực không có chút rung động nào trên gương mặt, cũng rốt cục vào lúc này xuất hiện một chút vẻ kinh dị. Song tướng cung, thật sự là hiếm thấy a." Nàng khẽ cười nói. Một bên trưởng công chúa cũng là gật đầu, trong mắt mang theo một chút sợ hai thán phục chi ý mà nói, "Chúc mừng phó viện trưởng, Thánh Huyền tinh học phủ tương lai chỉ sợ lại muốn xuất một vị thiên tài hiếm thấy." Tố Tâm Phó viện trưởng mỉm cười nói, "Song tướng cung đích xác hiếm thấy, nhưng cũng không phải là có được bực này thiên phú, liền có thể cam đoan tương lai thành tựu, hết thảy vẫn là phải xem bản thân tính cách cùng tạo hóa." "Bất quá, cũng coi là khả tạo chi tài, như vậy tiêu tử, Thánh Huyền Tinh học phủ cũng sẽ cho hắn một chút coi trọng cùng chú ý." Trường Công Chúa nghe vậy, Minh Bạch Lý Lạc triển lộ song tướng vẫn là để Thánh Huyền Tinh học phủ lên lòng yêu tài, quét sạch là Tố Tâm Phó viện trưởng một câu nói kia, tương lai liền có thể vì Lý Lạc giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết cùng ngắc ngẻ. Nàng hẹp dài mắt phượng nhìn qua màn sáng bên trong cái kia toàn thân bước lên lấy hai chủng tướng lực, đồng thời lộ ra khuôn mặt dị thường tuấn lãng xoáy khí thiếu niên, ánh mắt lưu động. Cái này Lạc Lam phủ mặc dù tổn thất hai vị phong hầu cảnh cường giả, nhưng bọn hắn lưu lại hạ huyết mạch cùng đệ tử, lại tại dần dần hiện lộ ra hào quang của bọn họ. Đợi một thời gian, có lẽ bọn hắn thật sẽ đem lung lay sắp đổ Lạc Lam phủ trống lên, làm cho nó tách ra đã từng kia sáng chói mắt. Chương 129, Vạn tụ chi vực cùng trọng thủy thuận. Song tướng. Đô Trạch Bắc Yên nhìn qua lý lạc trên thân thể bước lên hai chủng tướng lực cái kia trong mắt cảm xúc trở nên cực kỳ phức tạp, rung động, kinh sợ, đố kỵ. đối với Lý Lạc, hắn vẫn luôn là ôm nhìn xuống tâm thái. dù sao cái trước mặt dù cùng hắn đồng dạng, đều là đại phủ bên trong thiếu phụ chủ, nhưng Lý Lạc một mực sống ở cái kia nho nhỏ thiên thụ quận bên trong, mà lại dị vãng vẫn là không tướng. cái này tại Đô Trạch Bắc Hiên nhận biết bên trong, đây chính là một cái bình thường người. cho dù về sau Lý Lạc đột nhiên quật khởi, đoạt được thiên thụ quận đại khảo thứ nhất, nhưng Đô Trạch Bắc Hiên vẫn không có quá đem nó để ở trong mắt. dù sao thiên thụ quận tại Đại Hạ trăm quận bên trong thực lực bình thường, coi như đoạt được thứ nhất lại có thể thế nào? Hắn tự thân có mang hạ bắt phẩm tướng, bất luận là thiên phú hay là tiềm lực, đều xa xa vượt qua Lý Lạc, cho nên tại cùng Lý Lạc tương đối lúc, Đô Trạch Bắc Hiên cũng có mang cực mạnh cảm giác ưu việt. Lý Lạc phụ mẫu đích xác rất lợi hại, điểm này liền ngay cả Đô Trạch Bắc Hiên cũng không thể không thừa nhận, bởi vì kia là sự thật. Phụ thân của hắn bị Lý Thái Huyền đánh bại 18 lần sự tình, tại cái này Đại Hạ quốc mặc dù không phải mọi người đều biết, nhưng cũng không tính là gì bí ẩn. Nhưng theo Đô Trạch Bắc Hiên, những này cũng không quan hệ, kia là một đời trước sự tình, mà tới hắn nơi này, hắn chỉ cần đem cái này Lý Lạc gắt gao ngăn chặn làm cho ngoại nhân minh bạch, lý lạc phụ mẫu lợi hại, kia là bọn hắn sự tình. Hắn cái này đô trách phủ thiếu phủ chủ, đủ để đem Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ toàn diện nghiền ép. Mà trước đây hết thảy cũng hoàn toàn cũng như cùng hắn đoán trước đồng dạng, thẳng đến trước mắt Lý Lạc song tướng hiện lộ. Loại này hiếm thấy song tướng, cho đô trách Bắc Hiên mang đến áp lực. Ta không tin. Cuối cùng, đô trách Bắc Hiên một tiếng quát chói tai, trong cơ thể hắn tướng lực nước cuộn, cuộn trong tay trọng kích lực lượng một phát, đem cái kia cuốn lấy thân thương lục mãng nhanh cây đột nhiên chấn vỡ, liền muốn lại lần nữa đối Lý Lạc phát động công kích. Bất quá lần này Lý Lạc lại nhanh hơn hắn xuất thủ. Hổ tướng thuật, vạn thụ chi phược. Nương theo lấy Lý Lạc tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy phiến giường rệm này bên trong có rất nhiều đại thụ chấn động, trên đó có lục quang lưu chuyển, ngay sau đó, âm thanh xé gió lên, từng đầu cự mãng thân cây nhanh chóng đối đô trạch Bắc Hiên chô quấn quanh mà tới. Đô trạch Bắc Hiên gầm thét lên tiếng, trong tay trọng kích quen ngang hóa thành đạo đạo kích ảnh, tự thân tướng lực cùng lực lượng cũng là vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát. Kích phong lướt qua, đem những cái kia quấn quanh mà đến cự mãng thân cây đều chặt đứt. Vất quá theo lần này tiếp xúc, Đô Trạch Bắc Hiên phát hiện những này bao trùm tại nhánh cây dây leo phía trên tướng lực, cũng không có hắn tưởng tượng hùng hậu như vậy. Điều này nói rõ Lý Lạc đạo này một tướng phẩm giai cũng không tính quá cao. Cái này phát hiện, ngược lại để phải Đô Trạch Bắc Hiên hơi thở dài một hơi. Lý Lạc muốn dựa vào những này đến chói buộc chặt ta, chỉ sợ ngươi nghĩ quá đơn giản. Đô Trạch Bắc Hiên cười lạnh, thế công lăng lệ, không ngừng chặt đứt công tới nhánh cây dây leo, đồng thời bắt đầu từng bước một tới gần Lý Lạc. Lý Lạc nhìn qua một màn này, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn một thủ tướng dưới mắt vẫn chỉ là tứ phẩm cho nên dùng cái này thôi động mà xuất hổ tướng thuật uy lực đích thật là rất khó thật đối đô trạch bắc hiên tạo thành nguy hiếp. nhưng là đây vẫn chỉ là bắt đầu lý lạc hai tay khép lại thể nội thủy tướng chi lực đột nhiên vận chuyển cuối cùng có tiếng quát khẽ vang lên hổ tướng thuật trọng thủy thuận thủy tướng chi lực bộc phát mà lên đúng là biến thành từng giọt chất lỏng màu lam đậm loại chất lỏng này phun tán rơi dụng mà xuất rơi vào những cái kia bay múa nhánh cây dây leo phía trên tất á loé ra lục lam hai chùm quang huy nhánh cây dây leo hùng hăng quất hướng đô trạch bắc hiên Mà cái sau cũng là lập tức toàn lực liên tiếp trọng kích cùng dây leo va chạm. Bất quá lần này va chạm, làm cho Đô Trạch Bắc Hiên đột nhiên đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện hắn kích phong vậy mà chưa thể xuyên thấu dây leo, ngược lại cái kia dây leo phía trên phun trào lực lượng so với trước đó, trở nên nặng nề cứng rắn rất nhiều. Tí tách. Dây leo bên trên có giọt nước nhỏ giọt xuống, giọt nước rơi vào trọng kích bên trên, lập tức dẫn tới trọng kích biến trọng rất nhiều. Là trọng thủy thuật. Đô Trạch Bắc Hiên sắc mặt khó coi, cái này lý lạc đem trọng thủy thuật cùng vạn thụ chi vực dung hợp lại với nhau điều này sẽ đưa đến cái này vạn thụ chi phược công kích trở nên cực kỳ nặng nề cái loại cảm giác này phảng phất như là roi dính đầy nước đồng dạng kéo lên người đến cái kia cường độ cùng thống khổ đều là đại đại gia tăng. Tích á. Tại đô trạch Bắc Hiên vừa kinh vừa nghi sau lưng lại là có dây leo mang theo nặng nề tiếng gió rít gào mà đến lần này hắn không tránh kịp bị hung hăng quất vào trên bờ vai lập tức áo quần rách nát da chóc thịt bong máu tươi chảy ngang đô trạch Bắc Hiên tức giận không thôi gào thét ở giữa tướng lực bộc phát trọng kích vung vẩy phải kín không kẽ hở đem tự thân bảo vệ ầm ầm. Ấm. mà từng đạo cây mây thì là như là cự mạng roi, không ngừng hung hăng bỏ rơi. Tại loại này dày đặc thế công hạng, cho dù đô trạch Bắc Hiên phòng ngự vững như thành đồng, nhưng cũng đang dần dần bị xé nứt suốt từng đạo sơ hở. Lý Lạc cười tủm tỉm nhìn qua khác nào chó cùng còn đấu đô trạch Bắc Hiên, sau đó đưa tay bẻ một ít cây nhánh, dùng cánh cung đưa chúng nó trẻ thành từng nhánh mũi tên gỗ. Hắn kéo cung trương dây cùng, dựng vào mũi tên gỗ, sau đó đột nhiên bắn ra. Mũi tên gỗ từ cái này sơ hở bên trong tiến vào, thổi phu một tiếng, cắm ở đô trạch Bắc Hiên trên thân. Cái này mũi tên gỗ lực sát thương kỳ thật rất bình thường bất quá vào thịt nửa chỉ khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng là vũ nhục tính cực mạnh mà lý lạc cũng không tiến vào chiến trường liền đứng ở bên ngoài từng nhánh mũi tên gỗ bắn đi ra huy huy huy chỉ chốc lát thật đem đô trạch bắc hiên bắn thành một cái gai vị mà trong sân đô trạch bắc hiên cũng bị tức điên những này mũi tên gỗ cũng không có mang đến quá lớn thống khổ nhưng cái kia nhục nhã tính để ánh mắt hắn đều đỏ lý lạc ngươi cái bọn trốn nhắt không dám đứng trước mặt ta cùng ta chính diện đánh nhau sao hắn gầm thét lên đồng thời trong lòng của hắn dần dần bắt đầu phun lên một chút khủng hoảng bởi vì nương theo lấy cái kia nhiễm cường điệu nước cây mây không ngừng công kích hắn tự thân tướng lực bắt đầu ở tiêu hao trong vánh ngắn ngủi trong chốc lát hắn đã là cảm giác được tự thân bắt đầu ở trở nên suy yếu cái này lại thêm Lý Lạc còn đang không ngừng bày rối hắn cục diện đã rất không ổn hắn phẫn nộ gào thét miệng ra ô nói muốn làm cho Lý Lạc cùng hắn cận thân đánh nhau như thế hắn mới có một kia lật bàn cơ hội nhưng hết lần này tới lần khác cái này Lý Lạc quá hèn mọn ngược lại tại tiếng mắng của hắn bên trong bán tiên tần suất càng nhanh quá tiện ẩm cuối cùng đô trạch Bắc Hiên chân mềm nũn mấy đạo cây mây cuốn quanh mà đến, trực tiếp là đem nó trong tay trọng kích đánh bay, đồng thời cây mây thật nhanh trùng tới, đem hắn hai tay hai chân đều là trói buộc. Ngắn ngủi mấy tức, liền chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài. Đô Trạch Bắc Hiên phẫn nộ rẽ rủa, lại là tuyệt vọng phát hiện hắn căn bản là không có cách tránh thoát những này nhiễm trọng thủy thuật cây mây. Mà lúc này, Lý Lạc nhặt lên trọng kích, đi tới Đô Trạch Bắc Hiên trước mặt, trong tay trọng chỉ tay lấy khuôn mặt của hắn, trầm giọng nói, "Ta đến. Tới đi, để chúng ta đường đường chính chính đánh một trận đi." Đô Trạch Bắc Hiên mắt vành mắt muốn nức, muốn gào thét giận mắng nhưng một cây cây mây trực tiếp chui đi qua nhét vào trong mồm lập tức thanh âm trở nên ô ô Lý lạc thấy thế thất vọng lắc đầu Đô Trạch phủ thiếu phủ chủ cùng lạc Lam phủ thiếu phủ chủ trận đầu chiến đấu lấy Đô Trạch Bắc Hiên không dám ứng chiến mà kết thúc Đô Trạch Bắc Hiên giận dữ công tâm sau đó trực tiếp tại chỗ tức đến mất đi nhìn đến Đô Trạch Bắc Hiên đã hôn mê Lý lạc cũng là thở dài một hơi chợt khuôn mặt của hắn cấp tốc trở nên tái nhợt trung quanh cây mây nhanh chóng lùi về tán đi hắn đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển mấy cái nếu như cái này Đô Trạch Bắc Hiên cố gắng nhịn xuống dưới hắn thật đúng là có điểm nhịn không được tứ phẩm một tướng quả nhiên vẫn là thấp một chút cung cấp một tướng chi lực quá nông cạn bất quá cũng may cuối cùng là chống đỡ được mà tại Lý Lạc ngồi dưới đất thở thời điểm thần sắc hắn chợt khẽ động ngẩng đầu sau đó liền gặp được tại trước đó Phương Thẩm Kim Tiêu thân ảnh chậm rãi nổi lên lúc này cái sau cũng là trên mặt dị sắc đang ngó chừng hắn nha thẩm sư ngài lại tới a Lý Lạc nhìn qua hiện thân Thẩm Kim Tiêu lộ ra tiểu dung ôn hòa mà hỏi an cơm sao Thẩm Kim Tiêu trên mặt dị sắc nhìn chăm chăm Lý Lạc chậm rãi nói Lý Lạc thật không nghĩ tới ngươi lại còn tàng một cái song tướng ta thật sự là xem nhẹ ngươi. Lý Lạc cười nói, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không trở chút áp đấy hòng đổ vật. Thẩm Kim Tiêu gật gật đầu, nói, không hổ là Lý Thái Huyền, đạm đài lam nhí tử. Thâm sư, tiếp xuống ngươi lại dự định làm chút gì? Lý Lạc hỏi. Thẩm Kim Tiêu có chút trầm mặc, cái kia đôi mắt chỗ sâu, thậm chí lướt qua một vòng nhỏ xíu sắc cơ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là áp chế xuống dưới, bởi vì hắn liền xem như tự vi đạo sư, cũng không có khả năng phá hư thánh huyền tinh học phú quý cũ, bởi như vậy, không có chỗ có thể cho phép hạ hắn, cho dù hắn là một phong hầu cảnh cường giả nếu như ngươi không tiếp tục gây sự, vậy liền nên ta đi. Lý Lạc hướng về phía Thẩm Kim Tiêu lộ ra tiêu dung. Thẩm Kim Tiêu không nói gì, chỉ là hai mắt hơi khép, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Lý Lạc. Lý Lạc ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, tiếng gầm gừ như sấm. Bốn vị khác Tử Huy Đạo sư, ta Lý Lạc hiện tại có hay không tư cách để các ngươi không cần để ý thẩm sư mặt mũi a? Tiếng gầm gừ của hắn giữa rừng núi quanh quẩn mang đến hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ bất quá loại này yên tĩnh, vẹn vẹn tiếp tục mấy tức, tiếp theo một cái trước mắt, vùng trời này đột nhiên chấn động. Có bốn đạo tử huy cổ sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm. Bốn đạo tử huy cổ sáng đáp xuống Lý Lạc Tứ Phương, trong cổ sáng đều có một viên tử sắc trấn phụ tại lơ lửng, tản ra ánh sáng chói mắt. Một màn này, cực kỳ tráng quan. Hiển nhiên, mà các bốn vị một mực đang âm thầm chú ý bốn vị tử huy đạo sư, đều là tại thời khắc này, không cố kỵ nữa thẩm kim tiêu mặt mũi, trực tiếp đối Lý Lạc ném ra ngoài bọn hắn cánh ô lưu. Chương 130, chọn sư. Bốn đạo ánh sáng màu tím rơi vào Lý Lạc bốn phía một màn này, cũng bị hình chiếu đến tân sinh điện màn sáng phía trên làm cho ở đây rất nhiều người thần sắc đều là trở nên có chút phức tạp. Hiên nhiên, Lý Lạc hiện lộ ra song tướng thiên phú cùng tiềm lực, làm cho lần này chọn sư thi đấu bên trong mặt khác bốn vị tự huy đạo sư đều là đậu tâm. Loại này đậu tâm, vượt trên đối thẩm kim tiêu vị này phong hầu cảnh cường giả mặt mũi, cho nên bọn hắn trực tiếp rơi xuống đốn phủ, lựa chọn Lý Lạc. Lý Lạc chỉ cần từ đó chọn lựa ra một viên đốn phủ, như vậy liền có thể thuận lợi trở thành vị kia tự huy đạo sư đệ tử. Mà rất nhiều thánh huyền tinh học phủ học viên cũ, ngược lại là không có những cái kia các phương đại nhân vật rất nhiều tâm tư. Bọn hắn chỉ là cảm thán nhìn qua một màn này. Dù sao có thể dẫn phát chư vị Tử Huy đạo sư tranh đoạt, cái này liền đã nói rõ lý lạc yếu tố cùng tiềm lực. Thật là khiến người ta ao ước mà nhiệt huyết sôi trào một màn a. Hoa, cái này lý lạc có chút bản sự a, lại có thể lập bản, dẫn tới Tử Huy đạo sư tranh đoạt. Khán đài chỗ cao nhất, tiểu hoàng đế kinh ngạc nói. Ánh mắt hắn sáng long lánh nhìn qua màn sáng bên trong Lý lạc thân ảnh, trước đây cái sau cùng đô trạch Bắc hiên chiến đấu, còn tính là giằng co, nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng sẽ có loại này lảo ngược. Trương công chúa cũng là có chút hăng hái nhìn xem chờ hướng về phía tố tâm phó viện trưởng cười nói phó viện trưởng cảm thấy hắn chọn vị nào tử vi đạo sư tố tâm phó viện trưởng khẽ cười nói ta đây sao có thể đoán được kỳ thật trước trước lý lạc thi triển bạn thụ chi phược đến xem ta suy đoán hắn cái này thứ hai tương ứng nên phẩm giai không tính quá cao cho nên hắn cái này hai tướng tổng hợp coi là có thể là so hạ bát phẩm mạnh thượng bát phẩm yếu bốn vị tử vi đạo sư sẽ động tâm chủ yếu vẫn là bởi vì song tướng đích sắc quá hiếm thấy đi trường công chúa gật đầu nói song tướng đích xác hiếm thấy dù sao bất kể như thế nào đây đều là song tướng chi lực à loại lực lượng này Bình thường là phong hầu cảnh cường giả mới có thể chạm đến lĩnh vực, Lý Lạc có thể tại phong hầu cảnh trước đó liền chạm đến, cho dù chỉ là nắm giữ gia lông, đây cũng là tương đối lớn ưu thế. Cái này thậm chí tương lai đối với hắn xung kích phong hầu cảnh đều sẽ có một chút trợ lực. Thoại âm rơi xuống, nàng dừng một chút, nói bổ sung, bất quá cái này Lý Lạc, tính cách thật đúng là có điểm. Đặc biệt, nàng nhớ tới gia hỏa này trốn ở bên ngoài dùng mũi tiên gỗ đem đô trạch Bắc Hiên bắn thành con nhím một màn, cũng là nhịn không được môi đỏ hơi vẹn. Cái này Lý Lạc cùng Khương Thanh Na, quả nhiên là hai thái cực. Cương Thanh Na là đường đường chính chính, lấy rộng lớn chi thế đem đối thủ nghiền ép, làm cho nó tâm phục khẩu phục. Mà Lý Lạc nơi này liền hoàn toàn tỉnh lược điểm này, có thể động miệng tận lực không động thủ. Ta không muốn ngươi tâm phục khẩu phục, ta chỉ cần tức chết ngươi là được. Thật là một cái kỳ hoa. A. Mà tại cái kia Tân Sinh trong điện các phương đại nhân vật sợ hai thán phục ở giữa, Lý Lạc đồng dạng là đang nhìn rơi vào quanh thân bốn đạo trong cột ánh sáng tử huy phù ấn. Sau đó hắn nhìn nhìn lại phía trước mặt không biểu tình thầm kìm tiêu, khoe miệng tiểu dung, dần dần trở nên phải làm cản cùng rực rỡ. Thâm sư, xem ra ta Lý Lạc vẫn là có một chút giá trị đâu. Thẩm Kim Tiêu thần sắc đạm mạc, chưa từng để ý tới Lý Lạc lời nói ở giữa khiêu khích, bởi vì hắn hiểu được, khi Lý Lạc thể hiện ra song tướng lúc, hắn đối Lý Lạc nhằm vào liền mất đi hiệu quả. Nếu như Lý Lạc chỉ là một cái miễn cường coi như học viên ưu tú, như vậy trừ nữ nhân kia bên ngoài, cái khác ba vị Tử Huy đạo sư tất nhiên là sẽ không vì Lý Lạc quét hắn mặt mũi. Dù sao bất kể như thế nào, mọi người tương hỗn là phong hầu cảnh, cũng đều cộng sự tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong, đều sẽ cho đối phương một chút khách khí cùng mặt mũi. Nhưng cuối cùng, Lý Lạc không phải phổ thông học viên. Hắn cho thấy hiếm thấy song tướng, như vậy cứ như vậy, hắn thẩm kim tiêu mặt mũi, liền có chút rơi xuống hạ phong. Song tướng hiếm thấy trình độ cũng không cao bằng cựu phẩm tướng bao nhiêu, nếu như có thể đem Lý Lạc thu làm môn hạ, tương lai môn hạ xuất một vị phong hầu cảnh cường giả sát xuất cũng sẽ rất nhiều. Chân này nhằm vào, xem như hắn thất thủ, cho nên khi Bốn đạo tử sắc ấn phủ xuất hiện lúc, hắn liền theo hạ sở hữu tâm tư, chỉ là đạm mạc thờ ơ lạnh nhạt. Lý Lạc cũng không tiếp tục đi qua nhiều khiêu khích, mà là đưa mắt nhìn sang quanh thân Bốn đạo tử sắc ấn phủ, trong lúc nhất thời bắt đầu hơi lung túng một chút cái này đột nhiên vì hắn xoay người đạo sư nhiều lắm làm cho hắn có chút khó mà lựa chọn bốn vị đạo sư tình huống như vậy ta làm như thế nào lựa chọn đâu lý lạc lúng túng hỏi hắn biết tử sắc ấn phù đại biểu bốn vị tử huy đạo sư nhất định đang chú ý nơi này bốn đạo tử sắc ấn phù yên tĩnh mây tức chợt có một đạo bình tĩnh nữ tử thanh âm vang lên ta gọi suy si thiền nơi này bốn vị tử huy đạo sư kỳ thật đều là lựa chọn rất tốt chỉ bất quá ta chỗ này ưu thế là ta sẽ không cho thẩm kim tiêu bất luận cái gì một điểm mắt mũi trước đây cho dù ngươi chưa từng hiện lộ song tướng lúc ta cũng đang chăm chú ngươi chỉ bất quá nói thật, nếu như ngươi thua cho Đô Trạch Bắc Hiền, vậy ta không sẽ cho ngươi, cũng không phải bởi vì trở ngại Thẩm Kim Tiêu mặt. Ngũ, chẳng qua là cảm thấy ngươi không có tư cách này. Cái khác ba cái tử sắc ấn phụ không có âm thanh chuyển lên ra, mặc dù Lý Lạc Song tướng hết sức hiếm thấy, nhưng bọn hắn thân là phong hầu cảnh cường giả tự nhiên cũng là có ngạo khí cùng thận trọng, sẽ không thật như là bắt phụ chửi đồng đi cái lộn tranh đoạt. Dưới mắt đã có người mở miệng, vậy bọn hắn liền chậm đợi kết quả chính là, mà lại xi si ti nói, cũng đích xác không có cái gì lời nói dối. Nàng cùng Thẩm Kim Tiêu đích xác xem như có chút tân đoán. Lý Lạc nghe tới vị này tên là Si Thiền nữ đạo sư lời nói có chút suy tư một chút cuối cùng cũng không có cái gì do dự chỉ là đối mặt khác ba cái tử sắc ấn phù cùng kính nói đa tạ ba vị đạo sư đối Lý Lạc coi trọng cái kia ba cái tử sắc ấn phù nghe vậy cũng liền biết được Lý Lạc lựa chọn bọn hắn đều không nói gì chỉ là ấn phù chấn động tử sắc quang trụ tan đi ấn phù cũng là chống rông biến mất mà đi Lý Lạc nhìn về phía cái kia cuối cùng một viên tử sắc ấn phù sắc mặt trịnh trọng đứng dậy sau đó hai tay giao hợp đôi ấn phù cùng cung kính kính khom người cúi đầu đi một cái lạy bái sư học sinh Lý Lạc. Bài kiến lão sư. Đây là triệt để quyết định sau đó hắn tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong lão sư. Mà cái này quan hệ sẽ tiếp tục đến Lý Lạc bước vào Tam Tinh viện hoặc là Tứ Tinh viện. Tử Sắc Cẩn phủ tản ra vầng sáng, cũng chưa từng nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào Lý Lạc song trưởng bên trong. Thẩm Kim Tiêu, không có chuyện, ngươi liền có thể đi. Tử Sắc Cẩn phủ bên trong có thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Thẩm Kim Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, tay áo vung lên, tướng lực phun trào, cuốn lên hôn mê đô trạch Bắc Hiền, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Theo Thẩm Kim Tiêu biến mất về sau, Nơi này cũng liền trở nên yên tĩnh trở lại, vị kia Si Thiền cũng không nói gì thêm, Lý Lạc lúc này mới ngồi thẳng lên. Hắn nhìn qua trong tay tử sắc ấn phù, ấn phù trung ương, khắc rõ một cái mảnh khảnh xi si chữ. "Si Thiền a." Lý Lạc cười cười, có một cái Tử Huy đại sư, đột nhiên lực lượng liền đủ rất nhiều đâu, xem ra sau này phải đem vị lão sư này cho hầu hạ tốt. Hắn thu hồi tử huy phủ ấn, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống dưới, tiếp tục nghỉ ngơi, bởi vì theo ấn phù tới tay, hắn lần này chọn sư thi đấu đã coi như là kết thúc, tiếp xuống liền chờ đợi được triệu hoán ra sân là được. Cũng không biết Thanh Nghi Ngũ lãng, triệu khoát bọn hắn hiện tại là kết quả gì? Trư 131, mọi người gặp gỡ. Khi Lý Lạc chọn sư kết thúc cùng thời khắc đó, tại mảnh rừng núi này nơi nào đó, Lữ Thanh Nhi tuyết trắng trên da thịt đã là có độc ban tại hiện hiện, những cái kia khí độc tại trong cơ thể của nàng tàn phá bừa bãi, tạo thành thống khổ cực lớn, nhưng nàng lại chỉ là hàm răng khẽ cắn môi đỏ, chưa từng phát ra mảy may thanh âm. Tại hắn đối diện, Vương Hạc cứu cái kia bị băng phong hai tay, thì là tại bản thân tướng lực không ngừng sung kích hạ, bắt đầu xuất hiện tăng dã. Thanh Nhi đồng học, xem ra đây chính là ngươi cái kia hàn băng phong ấn cực hạ. Ngươi chiêu này thật đúng là lợi hại, nếu như ngươi tướng lực có thể hùng hậu đến đâu một chút, ta hôm nay thật đúng là sẽ bị ngươi phong lớn lại." Vương Hạc Cừ cười nói. "Bất quá ngươi vẫn là thành công kìm chân ta, chỉ là, ngươi cảm thấy ngăn chặn ta, cái kia lý lạc liên thật sự có thể chống đỡ được những người khác vây quét sao?" Lữ Thanh Nhi chưa từng để ý tới lời của hắn, bởi vì ý thức của nàng vào lúc này bắt đầu trở nên mơ hồ. Bất quá coi như nàng ý thức muốn lâm vào hắc ám lúc, đột nhiên có tử quang từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy hai đạo tử huy cổ sáng rơi xuống, xuất hiện tại Lữ Thanh Nhi cùng Vương Hạc Cừ trước mặt. Quang huy bên trong có hai viên tử sắc cấn phủ, một viên tử sắc cấn phủ lơ lửng tại lữ thanh nhi đỉnh đầu, tử huy hạ xuống tới, tại cái này tử huy chiếu dõi xuống, lữ thanh nhi trên người độc ban đang nhanh chóng tiêu mất, từng sợi xanh biết chi khí từ đỉnh đầu bay lên, tùy theo tán đi. Vương Hạc Cưu nhìn qua trước mặt tử sắc cấn phủ, không người thi lễ, đưa tay đem nó nhận lấy. bất quá đối với thu hoạch được tử sắc cấn phủ, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lấy thiên phú của hắn cùng tiềm lực, không lo không có tử huy đạo sư coi trọng hắn, chỉ là lữ thanh nhi đối đây, ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao nàng cùng Vương Hạc Cưu trận chiến đấu này, nghiêm chỉnh mà nói nàng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, chỉ là nương tựa theo đặc thù Hàn băng Phong ấn, lúc này mới tạm thời hạn chế đối phương. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Lữ Thanh Nhi càng nhiều vẫn là mừng rỡ, nàng tiếp nhận từ Huy phù ấn, nói khẽ, "Đa Tạ lão sư." Tại cái kia một mảnh hôn đột nhỏ trong rừng rậm, Triệu Khoát, tông Phú bốn người nằm trên mặt đất, cũng không muốn nhúc nhích đạn, trước đó bọn hắn bị Bạch Đầu Đầu đánh một trận, lúc này thân thể cũng còn cảm giác được trận trận nhói nhói, cũng không biết ngu lãng có hay không bị đánh chết. Triệu Khoát đột nhiên cảm thán một tiếng Có chút đồng tình nói. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, đánh chết là không thể nào, dù sao chọn sư thi đấu bên trong còn có đạo sư thời khắc tại giám sát, bình thường sẽ không xuất hiện thật người chết tình huống. Nhưng cái kia đau khổ nha. Sợ là sẽ không thiếu ăn, cái kia bạch đầu đầu, xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu, mà ngu lãng cái kia hàng lại là đặc biệt lấy đánh loại hình, cái này đụng trong tay bạch đầu đầu, thật sự là sẽ bị đập chết một cái thiếu một cái. Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên có kim quang ở giữa không trung xuất hiện, sau đó cấp tốc rơi xuống. Triệu Khoát Ngựa đầu nhìn qua những cái kia rơi xuống kim quang, nói: "Ta có phải hay không bị đánh tới xuất hiện ảo giác rồi? Ta giống như trông thấy có kim phù đập tới." Ba người khác cũng là nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời, bọn hắn duy trì trầm mặc, bất quá trầm mặc vẹn vẹn tiếp tục mấy giây, sau một khắc bọn hắn lại ngoảnh đầu không được đau đớn trên người, đột nhiên bật lên mà đi, điên đồng dạng chụp vào cái kia rơi xuống phía dưới kim quang. Bốn người một trận loạn thương, cuối cùng nhân thủ cầm một viên kim sắc cấn phù, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. "Chúng ta đây là bị ban thượng kim phù rồi." Triệu Khoát kích động nói. Tống Phu dùng sức gật đầu, nói: Thật là kim phủ, chẳng lẽ chúng ta trước đó biểu hiện thu hoạch được giám sát đạo sư Tán Thành? Những người khác là mừng rỡ như điên, lấy bọn hắn năng lực muốn cạnh tranh đến Kim phủ kỳ thật vẫn là có một ít khó khăn, đặc biệt là Triệu Khoác, thực lực của hắn cùng Thiên Phú là trong đám người thấp nhất, cho nên ban đầu mục tiêu của hắn chính là trộn lẫn cái ngân huy đạo sư là được, kết quả dưới mắt, vậy mà đạt được Kim phủ. Cái này hiển nhiên là đại đại vượt quá dự kiến. Cho nên bốn người bắt lấy Kim phủ đều là hưng phấn kích động. Cái này bỗng nhiên ảnh, thật là không có phí công chịu. Mà tại nhỏ dừng rầm nơi xa, Bạch Đậu Đậu đột nhiên có cảm ứng ngầm đầu, một viên tử quang rơi xuống, lơ lửng tại trước mặt của nàng. Nàng đưa tay đem tử quang bên trong ấn phù lấy ra, trên gương mặt cũng là có một vòng vui vẻ nổi lên. Đa Tạ Lão sư, nàng cung kính thanh âm. Mặc dù nàng đồng dạng đối này không tính ngoài ý muốn, nhưng tóm lại vẫn là phải cầm đến ấn phù mới có thể để người lộ ra an tâm. Nàng đem tử sắc ấn phù mở ra, chỉ thấy phía trên khắc rõ một cái gì chữ, là Di Nhĩ đạo sư. Đối với vị này Tử Huy đạo sư, Bạch Đậu Đậu tự nhiên là có hiểu biết, mà lại cái này một vị đạo sư cũng là nàng mong muốn nhất bởi vì đối phương đồng dạng có được phong tướng tương lai nếu như có thể tại hắn chỉ đạo hạ tu hành tất nhiên có thể làm cho thực lực của nàng tấn mạnh tăng lên tại bạch đầu đầu vì đạt được tự huy phù hấn vui vẻ lúc nàng đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn thấy lại là có một đạo ánh sáng màu tím đối nàng vị trí rơi xuống nơi này còn có ai bạch đầu đầu ngạc nhiên mấy tức sau đó đột nhiên đưa ánh mắt về phía cái kia trên mặt đất hôn mê ngu lãng chẳng lẽ là gia hỏa này bạch đầu đầu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi cái này hôn đản vô sỉ lại vô lại thực lực kỳ thật rất sai lầm liền hắn cũng có thể đạt được tự vi đạo sư ưu hái. thật sự là quá hoang đường đi tại nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong tự vi quang mang quả nhiên là rơi vào hôn mê ngu lãng trên thân tại cái kia tự vi chiếu dọi xuống ngu lãng trên thân thể thương thế đang nhanh chóng khôi phục cuối cùng hắn có chút mở mịt mở mắt lần đầu tiên đã nhìn thấy trước mặt tử sắc cấn phủ ngu lãng chần chờ 3 giây tiếp theo một cái chớp mắt hắn đột nhiên đứng dậy trực tiếp đối tử sắc cấn phủ nhào tới đem nó hung hăng đặt ở dưới thân đồng thời gầm thét lên đây là ta cướp được đây là ta cướp được hắn ngẩng đầu cảnh giác để phòng nhìn chằm chằm bạch đầu đầu, lặp lại lần nữa, đây là ta cướp được. bạch đầu đầu im lặng đến cực điểm, nói, ngươi đang sốt ruột cái gì? nó vốn chính là hướng về phía ngươi tới, không ai có thể cướp đi. ngu lãng khẽ giật mình, có chút khó có thể tin nói, hướng về phía ta đến, ta bị tử huy đạo sư coi trọng rồi. bạch đầu đầu thản nhiên nói, cũng có thể là vị kia tử huy đạo sư làm đi. ngu lãng tức giận nói, không được, đã đến đều đến, kia chính là ta, coi như lầm, ta cũng muốn nghỉ lại vào vị này tử huy đạo sư, hắn phải phụ trách ta. Bạch Đầu Đậu nhịn không được vô vô cái chán, người này ra mặt thật sự là không có ai. Ngưu Lãng lấy ra ngăn chặn tử sắc cấn vũ, sau đó trước cung cung kính kính đi lễ bài sư, nói: vị đạo sư này, ta lễ bài sư đều được, chuyện này nhưng đổi không được a. Làm xong những này, hắn lúc này mới lấy ra ấn vũ, nhìn kỹ một chút, hỏi: vị này di đạo sư là ai a? Bạch Đầu Đậu nghe vậy, lập tức giật mình, thất thanh nói: cái gì? Ngươi cũng là di nhĩ đạo sư? Nàng hai bước liền xuất hiện tại Ngưu Lãng bên cạnh, đoạt lấy hắn tử sắc cấn vũ, quả nhiên là nhìn thấy phía trên khắc rõ một cái di chữ sau đó nàng lại là lấy ra mình ấn phủ so sánh một chút hai viên ấn phủ giống nhau như đúc bạch đầu đầu lập tức mặt dám như cho tại sao có thể như vậy cái này vô sỉ hú đàn vậy mà cùng với nàng là cùng một cái đạo sư a ngươi cũng là a nói như vậy về sau chúng ta là giống nhau đạo sư a ngu lãng lại gần nhìn thoáng qua lập tức cũng có chút kinh ngạc nói bạch đầu đầu đem tử sắc ấn phủ ném vào cho ngu lãng bước chân có chút lảo đảo ngồi ở một bên trên tảng đá cái này trong lúc nhất thời nàng quả thực có muốn lùi sư xúc động Ngu lãng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi từ sắc cấn phủ, sau đó tiến đến bạch đậu đậu bên cạnh, lộ ra nụ cười nói, bạch đậu đậu đồng học, nghe nói mỗi vị tự vi đạo sư sẽ chỉ thu ba cái học viên, cho nên về sau chúng ta còn tính là đồng bạn, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn à? Kỳ thật đối với ta phần cách, tin tưởng tại trước đó ngươi đã có một ít hiểu rõ, vì bằng hữu, ta là một cái có thể không tiếc mạng xuống người, chúng ta trước kia khả năng có một ít hiểu lầm, bất quá không quan hệ, về sau chúng ta có nhiều thời gian hiểu nhau. Bất quá ta đang nghĩ, khi ngươi thực sự hiểu rõ ta làm người về sau không biết có phải hay không là có như vậy một chút khả năng. Đem Bạch manh manh giới thiệu. Bạch Đầu Đầu vuốt vuốt mi tâm, nhẹ nhàng nói, ngươi nói thêm câu nào, ta khả năng liền sẽ làm thì ngươi. Ngưu Lang nháy mắt tiến tĩnh, thành thành thật thật ở một bên ngồi xuống, sau đó lấy ra trong ngực tử sắc cấn phủ, không ngừng vuốt ve, cẩn thận là xem, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Bạch Đầu Đầu bụ mặt gò má, trong lòng than thở một tiếng, chẳng lẽ về sau cái này vô sỉ lại nảy toa hữu đản, liền thật là đồng bạn của nàng một trong sao? Thật sự là tác nhiệt. chương một chọn xưa kết thúc. Khi chọn sư thi đấu đẩy tới đến một bước này, kỳ thật đã cách kết thúc không xa, cho nên coi như Lý Lạc tại nguyên chỗ chờ đợi ước chừng chừng một giờ về sau, hắn liền gặp được có quang vòng xuất hiện tại hắn dưới chân. Không gian ba động hiện ra đến, không đợi hắn có phản ứng gì, người ảnh liền biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã là thân ở Tân Sinh Đại Điện bên trong. Xôi trào ở mỹ thanh âm như ma âm rót vào trong thay, nhưng cũng để người rất cảm thấy thân thiết. Sở hữu Tân Sinh đều là vẫn còn trong sự kích động, không ngừng thảo luận trước đây gặp chiến đấu. Tố Tâm Phó Viện trưởng nhìn qua trong sân Tân Sinh thì là chờ đợi tâm tình của bọn hắn bình phục một chút về sau, mới ôn hòa mở miệng nói, chọn sư thi đấu đến đây là kết thúc, đầu tiên chúc mừng các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền xem như thánh huyền tinh học phụ chân chính học viên. Ở đây, các ngươi sẽ trở nên càng mạnh, đồng thời, cũng sẽ biết được càng nhiều thế giới chân thực. Thu hoạch được ngân phù, kim phù học viên, đợi chút nữa các ngươi sẽ lấy được một chương ngân huy đạo sư, kim huy đạo sư danh sách cùng tư liệu, các ngươi có thể tự do lựa chọn đạo sư, sau đó dựa theo địa điểm đi đạo sư nơi đó đưa tin là đủ." Bình thường đến nói, ngân huy đạo sư mỗi lần thu lấy học viên Nhân số tại khoảng 50 người, Kim vi đạo sư thu lấy khoảng 20 người, nếu là ngươi chọn lựa đạo sư thu lấy học viên danh ngạch đã đủ, như vậy ngươi cũng chỉ có thể tuyển cái khác cái khác đạo sư. Nói đến chỗ này, tố Tâm phó viện trưởng Thanh Âm dừng một chút, nói: mặt khác ở đây chúc mừng 15 vị học viên, lấy được tự uy đạo sư tán thành, trở thành học viên của bọn hắn." Theo hắn đồng rơi, chỉ thấy chung quanh màn sáng bên trên lập tức có văn tự nổi lên, chính là lần này đạt được tự uy phù ấn học viên, tại bọn hắn danh tự phía trước, còn có đối ứng tự uy đạo sư. Đại điện nội khí phân sôi trào lên, mọi ánh mắt đều là mang theo hâm mộ quan tới sau đó cẩn thận nhìn xem kia từng cái chỗ hết tài năng danh tự, lý lạc cũng là tại tò mò nhìn, tào thánh đạo sư, tần trúc lộc, lữ thanh nhi, ân nguyệt, thẩm kim tiêu đạo sư, vương hạc yêu, đô trạch bắc hiên, thích la tử, xi si thiền đạo sư, lý lạc, tân phủ, bạch minh minh, di nhĩ đạo sư, bạch đầu đầu, khâu lạc, ngưu lãng, sở tử đạo sư, ý Lạp Sa. thiên diệp, thi thù dĩnh, danh sách này mới ra, lập tức dẫn phát nhiệt nghị, rất nhiều học viên xì xào bàn tán, lý lạc nhìn mình danh tự chỗ cái kia một hàng, hơi kinh ngạc phát hiện cái kia bạch manh manh vậy mà cùng hắn là một cái đạo sư, mà cái kia tân phù hắn cũng có chút ấn tượng. trước đó tại ngu lãng sổ phía trên gặp qua, tựa hồ là xếp hạng thứ 7, có được đặc thù loại ảnh tướng. đương nhiên, nhất làm cho phải lý lạc có chút kinh ngạc, vẫn là hắn nhìn thấy ngu lãng danh tự. gia hỏa này làm sao làm được? lý lạc tại vì ngu lãng ngạc nhiên đồng thời cũng có chút chăm mối vẫn không có cách giải, hắn cũng không phải cảm thấy ngu lãng không xứng, chỉ là đối này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. dù sao đơn thuần từ trên thực lực để nói, ngu lãng cùng trên danh sách những người khác so ra, đích thật là không tại một cái cấp bậc. Mà lại ngu lãng tưởng tính, cũng chỉ là lục phẩm, cái này đặt ở Thánh Huyền Tinh học phủ mấy ngàn tân sinh bên trong, chỉ có thể nói chúng đẳng. Nhưng dạng này hắn, lại là đạt được một vị Tử Huy đạo sư ưu ái, quả nhiên là để người hiếu kỳ trong lúc này đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì. Mà tại Lý Lạc Nghi hoặc ở giữa, ngu lãng cũng là đang nhìn danh sách, chợt một tiếng quát khiếu, cả giận nói, "Ngọa tào Lý Lạc cái này hỗn đản, như thế nào là cùng Bạch Minh Minh một đội?" Đáng ghét da đáng ghét, đến lúc đó Bạch Minh Minh quen thuộc Lý Lạc nhan giá trị, hắn chỉ sợ là nửa điểm cơ hội đều không có. Tân sinh bên trong lữ thanh nhi tại nhìn thấy mình không cùng lý lạc tại cùng một cái đạo sư muốn hạ thì là thoáng có chút buồn bực, đặc biệt là tại nàng nhìn thấy cùng lý lạc một cái đội bạch manh manh lúc không khỏi lông mày nhẹ trao lại hàm răng khẽ cắn môi đỏ, cảm giác được một điểm nguy cơ. Cái kia bạch manh manh, thế nhưng là rất xinh đẹp, mà lại cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng, đối với nam tính mà nói thế nhưng là có rất lớn lực sát thương. Mà tại lữ thanh nhi nơi này có chút buồn bực lúc tân sinh điện nơi nào đó tần trụ động thì là tại nhìn chòng chọc vào cùng hắn cùng đội hai cái danh tự lữ thanh nhi ân nguyện. Cái này xem xét chính là hai cái nữ đồng học a. Tần Trục Lộc tối tăm khuôn mặt hơi có chút vẻ mẹo, đây là cái gì phân phối a, vì sao lại cho hắn phân phối hai cái nữ đồng học làm đồng bạn a? Cái này về sau tu hành cùng nhiệm vụ, chẳng phải là đều muốn cùng với các nàng. Giờ khắc này, tần Trục Lộc cảm giác hắn có thể là bị nhằm vào, thế là hắn chỉ có thể ở trong lòng phẫn nộ gầm thét lên, tại sao phải khiêu khích ta? Mà tân sinh bên trong, Ti Tu Dĩnh cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn qua Lý Lạc danh tự, hiển nhiên đối với Lý Lạc có thể bị Tử Huy đạo sư chọn trúng cảm giác có chút kinh ngạc. Chọn sư thi đấu bên trong, Lý lạc đến tội cùng làm chuyện gì? Lại có thể bị Si Thiền đạo sư chọn trúng. Nang kinh ngạc lẩm bẩm nói. Tân sinh điện sôi trào âm thanh không ngừng, tất cả mọi người đang nghị luận cái này, 15 vị nổ phải thứ nhất học viên, thanh âm bên trong tràn đầy há hốc. Cái này năm tiểu tổ, thực lực tổng hợp xem ra, vẫn là Thẩm Kim Tiêu đạo sư cái kia một tổ có thực lực nhất, lúc trước cái kia tân sinh thực lực trên bảng, Vương Hạc Cừu sắp xếp thứ 2, đô Trạch Bắc hiên sắp xếp thứ 4, cái kia Thích La Tử xếp hạng 15, thực lực tổng hợp mạnh nhất. Ừm, Tân Trục Lộc mặc dù bản về thực lực mạnh nhất, nhưng hắn chỗ trong tiểu tổ Lữ Thanh Nhi cùng ân nguyệt xếp hạng đều tại 15 tên bên ngoài, cho nên xem như bị kéo cái chân sau. Cái kia ngu lãng là ai? Làm sao một chút cũng chưa nghe nói qua. Sở tử đạo sư cái kia một tổ cũng rất mạnh, y lạp Sa xếp hạng thứ 5, thiên diệp thứ 6, ti thu Dĩnh thứ 13, cảm giác không có gì nhược điểm A.